Hứa Dương trong lòng cũng cân nhắc như thế nào mới có thể đủ đem tia tảng đá lấy lại đây đâu. Chỉ cần đoạt hộp thạch đầu như vậy hai người kia khẳng định sẽ công hiến một đợt nộ khí trị đi. Hơn nữa có thể liên tục rất dài một đoạn thời gian. Đột nhiên Hứa Dương nhận thấy được hắc mũ Sa Nam trong cơ thể năng lượng dao động dị thường, tựa hồ đã khởi sướng công kích. Hơn nữa từ đôi mắt khởi sướng công kích đối phương trong cơ thể năng lượng thế nhưng hội tụ ở hai mắt thượng. Đây là cái gì công kích? Hứa Dương không làm minh bạch. Hắc mũ Sa Nam trong cơ thể năng lượng thổ tính, không rõ ràng lắm đối phương công kích là chuyện như thế nào. Bất quá, ở nhận thấy được Hắc mũ Sa Nam khởi sướng công kích trong nháy mắt, Hứa Dương liền biết áo sơ mi Nam phải bị âm. Quả nhiên, áo sơ mi Nam tiếp nhận cái hộp nhỏ, cảnh giác hơi chút lơi lỏng một chút, liền vào lúc này, một cổ dao động bao phủ lại đây, trực tiếp chạm đến tinh thần, cả người đều thoáng vắng lên. Không tốt. Trong lòng nghiêm nghị cả kinh, muốn phản kháng thời điểm đã muộn rồi. Cả người lập tức. Liền trở nên đần độn, hơn nữa nét môi ở nơi đó ngây ngô cười, phảng phất lâm vào hảo giác bên trong. Hắc mũ sa nam, duỗi tay đem hộp cầm trở về, hơn nữa móc ra một quả màu đen thuốc viên, nhét vào áo sơ mi nam trong miệng. Chờ đến áo sơ mi nam nuốt vào thuốc viên lúc sau, lúc này mới giải trừ công kích, mà áo sơ mi nam cũng đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng hoảng sợ, giơ tay vung lên, trong tay huyện hóa ra một phen đại đao tới. ngươi cũng dám ám toán ta. Nói, liền muốn khởi sướng công kích. Ô! đột nhiên, cong hạ eo, cái chán mồ hôi lạnh lứa ra, phảng phất gặp kịch liệt đau đớn, ngay cả huyễn hóa ra tới đại đau, cũng duy trì không được. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Vẻ mặt hoảng sợ chi sắc nhìn Hắc Mũ Sa Nam, bước chân lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Không có gì, chỉ là một quả thuốc viên mà thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vì tổ chức phục vụ, tự nhiên sẽ có giải dược, Nếu không, Hắc Mũ Sa Nam thanh âm âm lánh lên. Ngươi, ngươi là người nào? Cái gì tổ chức? Lúc này. Áo sơ mi nam biết chính mình bị âm. ngươi không tư cách biết quá nhiều, chỉ cần nghe lời làm việc liền có thể, cút đi, bảo trì liên hệ. Hát mũ sa nam cao cao tại thượng ngữ khí nói. Áo sơ mi nam khẽ cắn môi, không căm lòng, chính là bị quản chế với người, chỉ có thể nghẹn khuất mà rời đi. Hứa dương tránh ở cách ly bản mặt sau, đem hết thể đều xem ở trong mắt, cũng đem hai người đối thoại nghe vào lỗ tai, Trong lòng hơi hơi giật mình, hát mũ sa nam như vậy kỳ ba trang phẫn, quả nhiên là nào đó tổ chức. Giác tỉnh giả trùng, đã xuất hiện tổ chức. Hơn nữa, từ hắc mũ sa nam hành sự tác phong tới xem, hiển nhiên không phải cái gì lương thiện tổ chức. Giờ phút này, áo sơ mi nam từ bên kia rời đi, công trường chỉ còn lại có hắc mũ sa nam, hứa dương hiện tại suy xét một vấn đề, chính mình muốn hay không mạo hiểm một bác. Lấy hắc mũ sa nam trong cơ thể năng lượng trình độ, so với hắn kém không ít, một trọi một nói, hẳn là có khả năng chiến thắng đi. Chỉ là, hứa dương sợ không chuẩn hắc mũ sa nam năng lực, Vừa rồi khởi xướng công kích Là khiến cho áo sơ mi nam lâm vào hảo giác bên trong Hay là Hắn thức tỉnh năng lực Thuộc về mê huyện loại Trừ lần đó ra Hứa dương nghĩ đến càng có rất nhiều Hắc mũ sa nam hiển nhiên là đại biểu tổ chức ra tới chấp hành nhiệm vụ Nếu là đem cái hộp nhỏ cấp đoạn Xem như phá hủy một bộ phận kế hoạch đi Như vậy Tức giận không chỉ là hắc mũ sa nam Còn có hắn nơi tổ chức thành viên Cũng sẽ có không ít người phẫn nộ đi Đó là một đợt nộ khí trị a Hơn nữa có thể liên tục thật dài một đoạn thời gian đi. Hứa dương càng nghĩ càng là tâm động, từ khai ra một cái không đứng đắn hệ thống lúc sau, nhân sinh lộ đại hoài, nhìn đến người tốt đều cơ hồ nhịn không được đi lên khí một chút, húng chi là gặp được người xấu. Nếu hắc mũ sa nam năng lực có khả năng là mê huyễn, chính mình cũng đều không phải là không có ứng đối phương pháp. Mở ra di động, lấy ra một mảnh ác ngộng kẹo cao su để vào trong miệng nhai lên, khoang miệng tràn ngập một cổ kỳ lạ mùi hương, rất dễ nghe bộ dáng Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Sắp nhận ánh mắt, tìm tới đối người. Ác ngộng kẹo cao su phun người một hơi, có thể cho người làm ác ngộng, cũng cùng mê nguyễn lâm vào hảo giác không sai biệt lắm. Hứa dương trong miệng nhai kẹo cao su, cảm thấy này kẹo cao su hương vị thật đúng là không tồi, mùi hương cũng rất dễ nghe, làm nhân tinh thần no đủ. Kẹo cao su hương khí đối hắn là không có hiệu quả, nếu không chính mình nhai nhai làm khởi ác ngộng tới, vậy xong con bê. Hắc mũ Sa nam hướng tới công trường ngoại đi tới, hắn rời đi phương hướng, vừa lúc là hứa dương bên này, bất quá lại là cùng hứa dương cách xa nhau vài mễ. Hứa dương trong tay cầm một cây thiết quảng, nhìn thoáng qua cách ly bản, đều là sắt là cách ly bản, nếu là thiết, tất nhiên là dẫn điện. Xem Hắc mũ Sa nam đi tới phương hướng, là muốn từ cách vách cái kia chỗ hổng ra tới, như vậy thân thể hẳn là sẽ tiếp xúc đến cách ly bản đi. Hứa dương như vậy tưởng tượng, liền lặng lẽ trốn đến chỗ hổng bên cạnh 2 mét tả hữu vị trí. Quá tới gần chỗ hổng, sợ bị hắc mũ sa nam phát hiện. Trong tay thiết quản, một mặt chạm vào sắt lá cách ly bản thượng, thời khắc chuẩn bị, trong chốc lát cho hắn tới một cái địa dở. Tiếng bước chân tới gần, một đạo thân ảnh, nghiêng thân mình từ cách ly bản chỗ hổng ra tới. Thứ lạp xét đánh. Một đạo màu lam hồ quang, đột nhiên lập lệ dựng lên. Sắt lá cách ly bản, đều phát ra một trận thứ lạp tiếng động, đang ở từ chỗ hổng ra tới hắc mũ sa nam. Cả người run rẩy lên, thình thịch một tiếng, liền quăng ngã ra tới. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hứa dương vui sướng không thôi, ám toán thành công. Vui sướng mà đi tới, muốn đem hắc mũ sa nam trên người cái hộp nhỏ cấp lấy đi. Hắc mũ sa nam cũng không có ngất xỉu, hắn là Trang, trong lòng lại là hoảng sợ không thôi, thế nhưng có người mai phục tại nơi này ám toán chính mình. Lôi điện hệ giác tỉnh giả. Giờ phút này, hắn chỉ có một lần cơ hội phản kích, bởi vậy hắn Trang hôn mê, thời khắc chuẩn bị, đem tới gần tới người, kéo vào mê huyện bên, bên trong. Hắc mũ Sa Nam năng lực là mê muẫn, đem người mê muẫn lúc sau lại tiến hành trí mạng công kích. Hứa Dương cũng không biết, hắn lo lắng lôi điện quá mạnh, đem người cấp điện đã chết, bởi vậy thu đại bộ phận lôi điện uy lực. Đánh giá, có thể đem người điện đến tạm thời ngất xỉu đi, cầm cái hộp nhỏ liền chạy trốn. Lại là không biết, Hắc mũ Sa Nam trung quy là giác tỉnh giả, kháng điện giật năng lực là vượt qua người thường. Hứa Dương vui sướng mà ngồi sụp xuống, rồi tay liền phải đi sờ soạn mũ Sa Nam cái hộp nhỏ. Lại là không thể tưởng được, nguyên bản hẳn là hôn mê hắc mũ sa nam, đột nhiên mở to mắt, cùng hắn ánh mắt lẫn nhau. Phản phất, là ở xác nhận ánh mắt, tìm tới đối người. Giờ phút này, hứa dương ngồi sổm hắc mũ sa nam trước mặt, cơ hội hoàn toàn không có phòng bị. Nếu là hắc mũ sa nam lúc này, đột nhiên ra tay tập kích, hứa dương chỉ sợ tránh không khỏi đi. Hắc mũ sa nam cũng muốn ra tay tập kích hứa dương, chẳng qua bị điện giật lúc sau, cả người mềm lũng, căn bản không có sức lực tới. bởi vậy. Hắn chỉ có thể sử dụng chính mình mê viễn năng lực, đem Hứa Dương kéo vào mê viễn bên trong, chờ đến chính mình hoán lại đây, lại giải quyết rất đối phương. Chỉ là, mở choang mắt, liền muốn thi triển mê viễn năng lực, lại là phát hiện, ngồi xổm chính mình trước mặt, thế nhưng là vong hồng hùng. Chính mình đây là bị hùng. Vong hồng hùng cấp ám toán. Hứa Dương nhìn thấy đối phương đột nhiên mở to mắt, tức khắc hoảng sợ, cuống quýt đem khăn trùm đầu sốc lên một chút, một hơi từ đầu bộ phía dưới phun tới, trực tiếp phun ở hắc mũ sa nam trên mặt. Hắc Mũ Sa Nam vừa muốn phát động mê huyễn năng lực, đột nhiên người được một cổ phi thường dễ người hướng khí, sau đó cả người liền tiến vào một cái kỳ quái cảnh tượng bên trong, đó là hắn khi còn nhỏ mặt sau một cái đại hoàng cẩu đuổi theo hắn tới cắn. Bởi vậy, ở Hứa Dương Phun ra một hơi lúc sau, Hắc Mũ Sa Nam lúc ấy liền khóc, thanh âm phi thường thê thảm, hơn nữa hoảng sợ vô cùng, phỏng hoàng bất lực thanh âm, cơ hồ người nghe rơi lệ. Không cần a, không cần cắn ta a, ba ba cứu mạng a. Ba ba mau tới cứu ta a! Hứa Dương vẻ mặt một bước, này liền trực tiếp làm ác ngộng. Ác ngộng kẹo cao su uy lực, có điểm như bức A. Nhìn Hắc Mũ Sa nằm trên mặt đất run rẩy, gào giống, khóc thút thít, thanh âm thê thảm mà sợ hãi, bởi vậy cũng biết hắn là ác ngộng, đến tột cùng có bao nhiêu doa người? Hắc Mũ Sa rớt xuống dưới, lộ ra khuôn mặt là một cái ba mươi hứa nam tử, lớn lên phũ phỗ thông thông. Hứa Dương không có trì hoãn, duỗi tay lấy ra cái hộp nhỏ, mở ra vừa thấy. Tiêu cái thạch đầu đang ở cái hộp nhỏ, đem gánh bạch sắt thạch đầu đem ra, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, thả lại hộp. Đem hộp nhét trở lại hát mũ sa nam trên người, nhìn túi sách, hứa dương rồi giắm. Đó là tiền A. Nhiều như vậy tiền, hắn không tâm động mới là lạ. Chính là, nhiều như vậy tiền, muốn xử lý như thế nào đâu. Tôn ngân hàng khẳng định là không được. Nhưng là, liền như vậy bỏ qua này số tiền, hắn không cam lòng. Hát mũ sa nam tổ chức, thấy thế nào đều không phải lương thiện. Hát bọn họ một số tiền, chút nào tâm lý gánh nặng đều không có. Hứa dương nghèo à, cuối cùng không có thể chống đỡ trụ này số tiền rụ hoặc, đem túi sách cầm lên. Giờ phút này, Hắc mũ Sa nam như cũ ở làm ác ngộng, cũng không biết, khi nào mới có thể tỉnh lại. Hơn phân nửa đêm, phu cận cũng không ai, nói cách khác, hắn như vậy thê thảm chú lên, đã hấp dẫn người chú ý. Hứa dương không dám lưu lại đi xuống, chạy nhanh rời đi công trường, tránh né cả mạ giác, tìm cái công viên, ở trong góc kệ ra mấy khối gạch. Đào một cái động, đem túi sách để vào trong động, một lần nữa đem gạch đắp lên. Tạm thời đem tiền giấu đi, chờ sự tình qua đi lúc sau, lại đem này số tiền cấp xử lý rớt. Đem khởi ra vong hồng hùng quần áo cầm lấy, vội vàng phản hồi cửa hàng, cầm quần áo thả trở về, hơn nữa nói cho láo bản, hai ngày này cũng chưa không tới phái phát truyền đơn. Hứa dương nhớ thương túi sách tiền, đặt ở công viên hẻo lánh trong một góc, con dấu ở gạch phía dưới, hẳn là an toàn đi. Cái kia trong một góc, cơ bản không ai đi càng sẽ không có người nhảm chán chạy ra gạch tới xem, hẳn là an toàn. Hứa Dương như thế an ủi một chút chính mình, trong lòng lại có chút ưu sầu, xử lý như thế nào này số tiền đâu? Đặt ở cho thuê trong phòng, chậm rãi hoa khẳng định là không an toàn, ai biết có thể hay không bị tặc cấp trộm. Phía trước Hứa Dương đến một chút, túi xách tiền, tổng cộng 10 vạn. 10 vạn đồng tiền mua một cục đá, loại này ẩn chứa năng lượng thật đầu, không tiện nghi a. Lại là không biết, Hắc Ngũ Sa Nam là từ địa phương nào được đến? Hứa Dương thực cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không đem tiền lấy ra tới, sợ bị hắc mũ xa nam nơi tổ chức tra được trên người mình. Đại buổi tối, Hứa Dương cũng không có phản giáo, huống hồ ở trong ký túc xá khai bảo dương, cũng không quá phương tiện. Trong lòng cân nhắc, muốn hay không ở trường học phụ cận, thuê một gian phòng ở cư trú. Có 10 vạn đồng tiền, hoàn toàn gánh nặng đến khởi a. Về sau đều không cần kiêm chức kiếm sinh hoạt phí, học phí cũng đủ chi trả đến tốt nghiệp. Hứa Dương kêu một chiếc xe. Về tới thuê nhà. Đây là hắn từ trước tới nay, xa xỉ nhất một lần, thế nhưng hoa hai mươi mấy đồng tiền tiền xe. Bất quá tưởng tượng đến, vừa mới thu hoạch mười vạn đồng tiền, hứa dương trong lòng liền Mỹ tư tư, hai mươi mấy đồng tiền tiền xe, hoàn toàn không đau lòng. Trở lại thuê nhà, hứa dương đặt mông ở trên giường ngồi xuống, mở ra tiểu quạt hô hô mà thổi. Nộ khí trị 999999. Nhưng vào lúc này, một đợt nộ khí trị lấy 999 vì đơn vị nhập trướng vẫn luôn ở soát, căn bản là dừng không được tới a. Hứa Dương cao hứng hững rồi, quả nhiên phá hư người khác kế hoạch, đoạt người khác bảo vật, thu hoạch nộ khí trị mới nhiều a. Chương 31, đáng giận, bị vong hồng hùng ám toán. Ngụy Phong từ ác ngộng trung tình lại, sắc mặt tái nhợt, cả người như cũ run rẩy, phảng phất toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Thật là đáng sợ, như thế nào sẽ làm như vậy đáng sợ ác ngộng. Ngụy Phong lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cả người nhão rỉnh rỉnh. Quần áo đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Không phải bởi vì nhiệt, mà là bởi vì sợ hãi, mồ hôi lạnh báo tác a. Mạo nhiều như vậy mồ hôi lạnh, Ngụy Phong đều lo lắng, chính mình có phải hay không bị dọa ra cái gì tật xấu tới. Đúng quần nóng hầm hập, ướt đẫm, Ngụy Phong vẻ mặt chợt đỏ rạng, mẹ nó, làm ngắc ngộng, thế nhưng đem chính mình dọa nước tiểu. Nếu là truyền ra đi, chẳng phải là trở thành mọi người trò cười. Rãy rủa ngồi dậy. Đột nhiên, trên mặt biểu tình cứng đờ. Không thích hợp. Chính mình thế nhưng không phải nằm ở trên giường, mà là Ở hoang phế lâu bàn bên ngoài, trên mặt đất là một mảnh bùn đất, cùng với ít ỏi cỏ dại Đúng rồi, chính mình đêm nay, tựa hồ là tới chấp hành nhiệm vụ ngụy Phong lắc lắc đầu, làm cái ác ngộng lúc sau, cả người đều trở nên có chút hoảng hốt Từng màn hồi ức, ở trong đầu trình diễn, chính mình hoàn thành nhiệm vụ Chẳng những đem tiền bắt được tay, đồ vật cũng không giao dịch đi ra ngoài Hơn nữa thành công không chế được đối phương Chỉ là Vóng hồng hùng đâu Ngụy Phong một bước, hắn nhớ rõ, chính mình bị điện ngã xuống đất, làm bộ hôn mê, tính toán hố một chút địch nhân, chợt mắt nhìn đến chính là một cái vong hồng hùng. Ngay sau đó, chính mình liền làm ác ngộng, thậm chí bị ác ngộng sợ tới mức đáy trong quần. Vong hồng hùng có như vậy khủng bố sao? Thế nhưng có thể đem người sợ tới mức đáy trong quần? Không đúng, thiền đâu? Ngụy Phong phản ứng có chút trì độn, còn không có từ ác ngộng trung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mọi nơi tìm kiếm một vòng, không có nhìn đến túi xách, tiền không thấy bị đoạt đi rồi. Cung Quýt ở trên người một sở, cái hộp nhỏ như cũ ở trên người, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền ném không quan trọng, cái hộp nhỏ bảo bối ném mới là tổn thất thảm trọng. Nay ngoạn ý phi thường khan hiếm, hơn nữa đối với giác tỉnh giả tới nói gì thường quan trọng, chẳng sợ chỉ là một hối, ném đều có thể đau lòng thật dài thời gian. Ngụy Phong đem cái hộp nhỏ móc ra tới, vào tay có thể cảm giác được cái hộp nhỏ trọng lượng, từ trọng lượng đi lên phán đoán, cái hộp nhỏ bên trong bảo bối cũng không có bị cướp đi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn, đối phương là một cái ngốc bước, trong mắt chỉ có tiền, liền như vậy bảo bối đồ vật đều không quen biết. Thật cẩn thận mở ra hộ, đập vào mắt lại là một khối cho đen sắc thạch đầu. Thật là một cục đá A. Đều không phải là phía trước kia khối bánh bạch sắc tinh thạch. Cho đen sắc thạch đầu mặt trên, còn lây dính một ít bùn đất, phảng phất mới từ trên mặt đất nhặt lên tới. Phúc! Thật lớn tâm lý tranh lệch, khiến cho ngụy phong nhịn không được một búng máu phun tới cả người đều khí điên rồi. Ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ ngay sau đó, sẽ bị tức giận đến hôn mê qua đi. Hôn đàn A. Đem tinh thạch cầm đi cũng liền thôi, thế nhưng còn phóng một cục đá ở hộp bên trong, nhét trở lại chính mình trong túi. Ngụy Phong phẫn nộ A, đau lòng A, như vậy một khối bảo bối, thế nhưng bị đoạn. Quá đáng giận. Lúc này đây nhiệm vụ, tuy rằng đem mục tiêu thuận lợi khống chế, bất quá tiền ném, ngay cả tinh thạch cũng ném. Lôi điện hệ giác tỉnh giả. Ngụy Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vẫn hận không thôi. Hứa dương nhìn hệ thống bên trong, 999 vì đơn vị nhập trướng nổ khí trị, cả người đều sảng khoái lên, tựa như khóc nhiệt thời tiết, uống lên một chén nước lạnh dương mai canh, toàn thân trên dưới đều sảng khoái thấu. Nay một đợt nổ khí trị, cũng không biết khi nào mới có thể đủ dừng lại, so phía trước đoạt điển phong cùng kỳ viêm lôi hoạch, thu hoạch đến nổ khí trị còn muốn nhiều đến nhiều. Như vậy trong chốc lát, hôm nay tích góp nổ khí trị, đã hơn 10 vạn, cũng không biết, có không khai ra một cái đại bảo dương tới. Bất quá ở khai bảo dương phía trước, Hứa Dương đem từ Ngụy Phong trong tay đoạt tới gánh bạch sắc tinh thạch lấy ra tới. Cầm ở trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thạch bên trong ẩn chứa thuần túy năng lượng, không thuộc về bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, tựa hồ có thể chuyển hóa vì bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Tinh thạch đến tột cùng là cái gì bảo bối đâu? Hứa Dương rất tò mò, nhận thấy được tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, trong đan điền béo góc trở nên phi thường sinh động lên. Thưởng thức trong tay tinh thạch, Hứa Dương mày hơi hơi nhăn lại. Tổng cảm thấy tinh thạch trung ẩn chứa năng lượng, tựa hồ cùng trong thiên địa linh khí giống nhau như lúc, hay là đây là linh thạch. Hứa Dương ở hoàn thành lộ sắc lúc sau, béo cốc trên đầu xuất hiện một ngôi sao, bước vào ngay cửa, đã có thể cảm ứng được trong thiên địa linh khí. Hơn nữa, Hứa Dương phát hiện linh khí tựa hồ một ngày so với một ngày nồng đậm. Ngay cả cho thuê phòng trong, nguyên bản linh khí là thực mỏng manh, cơ hồ không thể phát hiện, hiện giờ đều có thể đủ cảm giác được, linh khí so phía trước mấy ngày, nồng đậm một ít. Khí nguyên thuật hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Này cái tinh thạch nội năng lượng, nếu cùng trong thiên địa linh khí không sai biệt lắm, như vậy có thể gọi là linh thạch. Hứa Dương nắm chặt linh thạch, khí nguyên thuật vận chuyển, béo cốc mở ra miệng, phảng phất ở hút khí giống nhau, bụng đều trở nên thình thình. Hô. Một cổ mát lạnh hơi thở, tự linh thạch bên trong ra tới, bị hít vào trong cơ thể. Chỉ là trong chốc lát, trong tay linh thạch đã không có bất luận cái gì sáng giỏi, hơn nữa trở nên phi thường yếu ớt bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền biến thành bột phấn. Hứa Dương hơi hơi nhắm mắt lại, trong đan điền béo cốc, bụng hút đến căng phồng, phảng phất thổi phồng giống nhau. Tiếp theo phốc phốc phốc mà phun bong bóng, phình phình bụng bắt đầu nghẹn đi xuống, phao phao từ đan điền lưu chuyển ra tới, ở quanh thân kinh mạch bên trong lưu chuyển một vòng, về tới khí nguyên chỉ bên trong. Có thể nhìn đến, khí nguyên trong ao khí nguyên chậm rãi bay lên một chút. Hứa Dương nhìn thấy khí nguyên biến hóa, vui sướng không thôi, linh thạch quả nhiên là thứ tốt ta cũng không biết nơi nào có thể lại tìm được linh thạch chỉ cần có cũng đủ linh thạch hoàn toàn có thể nhanh chóng mà gia tăng khí nguyên bước vào tiếp theo cái giai đoạn tiếp nối mà thở dài một hơi linh thạch chỉ có một quả cũng không biết muốn ở địa phương nào mới có thể đủ tìm được anh qua ngon ngọt lúc sau hứa dương đối với sau lưng âm nhân đánh hôn mê đoạt mặt khác giác tỉnh giả bảo vật có hứng thu thật lớn lần đầu tiên hoàng tước ở phía sau đoạt lôi hoạch khiến cho chính mình hoàn thành lột xác hơn nữa thu hoạch một đợt nộ khí trị nay lần thứ hai, đoạt một viên linh thạch, gia tăng rồi không ít khí nguyên, hơn nữa nộ khí trị đến bây giờ, như cũ ở dâng lên. Mỗi một lần, đều là ba vị số nộ khí trị nhập trướng, ngẫu nhiên lấy 999 vì đơn vị nhập trướng, nhìn dáng vẻ có thể xoát thật dài một đoạn thời gian. Nhìn nộ khí trị cùng trướng, hứa dương đều suýt nữa nhịn không được, trở về công trường, lại đem ngụy phong cấp tấu một đốn. Tuy rằng đoạt giáp tỉnh giả đồ vật, thu hoạch rất lớn, nộ khí trị cũng là liên tục bạo trướng. Bất quá vạn nhất gặp được nhân vật lợi hại, phòng trường liền nguy hiểm. Cho nên, không thể quá lãng. Tạm thời gặp được giáp tình giả, đều tương đối nhược, lại không thể bởi vậy thuyết minh, không có lợi hại hơn giáp tình giả. Hứa Dương nhớ tới, hôm nay còn không có quan tâm một chút Giang Lâm đâu. Cố định nộ khí trị nơi phát ra, không thể ném A. Hứa Dương đăng nhập Thượng Tiểu Hảo, cấp Giang Lâm gửi đi bạn tốt tăng thêm tình cầu. Trường 32, mỗi ngày một khí. Giang Lâm mấy ngày nay quá thật sự không tốt. Vốn dĩ trở thành một người như bức giác tình giả, thân phận từ đây bất động. Nhưng mà mỗi ngày đều có một cái phát rồi hôn đản, luôn là tới bóc chính mình vết sẹo. Mỗi một lần hắn đều cảm thấy chính mình đầu tóc lục lụu. Này hết thể sỉ nhục nơi phát ra đều do vương cẩm tên hôn đản kia. Bởi vậy mỗi ngày chính mình bị cười nhạo lúc sau, hắn đều sẽ đi tấu vương cẩm một đốn. Có đôi khi Giang Lâm chính mình đều không rõ vì sao còn muốn tiếp thu tên hôn đản này bạn tốt tăng thêm tin tức. Hơn nữa mỗi một lần đều đồng ý bạn tốt tăng thêm. Lúc ban đầu, đối phương còn sẽ đổi tiểu hào tăng thêm, sau lại phát hiện, cùng cái tiểu hào, chính mình đều sẽ đồng ý tăng thêm, bởi vậy vẫn luôn đều dùng cái kia tiểu hào tăng thêm chính mình bạn tốt. Chẳng lẽ chính mình có chịu ngựa khuyên hướng? Giang Lâm thực yêu thương, vẫn luôn muốn tìm kiếm, đến tột cùng là cái nào hỗn đản, như thế phát rổ, vẫn luôn tới cười nhạo chính mình. Lại nhìn đến quen thuộc bạn tốt tăng thêm tin tức. A Lâm, là ta A. mẹ nó Có loại báo danh tự đi lên A. Giang lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn quyết định, lần này không xóa đối phương. Nghĩ cách tra một chút, đối phương đến tổt cùng là ai, vì sao như vậy thích cười nhạo chính mình. Đều do vương cẩm tên hôn đằng kia. Mùa xuân tới rồi, lá cây tái rồi, lại là một năm hảo thời tiết. A lâm, lục một lục càng khỏe mạnh. Đi mẹ nó lục một lục càng khỏe mạnh, ngươi như thế nào không bị lục một chút. Giang lâm trong lòng bực bội không thôi. Là nam nhân lưu lại tên. Liên tiếp phẫn nộ biểu tình Gì, ngươi như thế nào biết ta là nam? Giang lâm đôi mắt nhíu lại, lời này có ý tứ gì? Hay là, hắn không phải nam, mà là nữ? Nên không phải là. Giang lâm trong đầu toát ra một người tới, chính mình bạn gái cũ Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ, có phải hay không ngươi? Ngươi cái tiện nhân. Bên kia hứa dương, lại làm mộng bức một chút, như thế nào lại hiểu lầm chính mình là Trương Lệ Lệ a? Chính mình đã phát có lầm đạo tính nói sao? Theo lý thuyết, Giang lâm giờ phút này phẫn nộ người. Hẳn là trương lệ lệ, chính là nộ khí trị nhưng vẫn không có đoạn. Có lẽ, ở hệ thống phán định chung, chỉ cần là chính mình khí, bất luận đối phương hay không ngộ nhận vì một người khác, nộ khí trị đều về chính mình. Cũng không biết, trương lệ lệ có thể hay không xui xẻo. Mỗi lần khí song giang lâm lúc sau, không bao lâu, liền sẽ thu được vương cẩm nộ khí trị. Khí một cái giang lâm, có thể đạt được song phân nộ khí trị, quả thực quá kiếm lời a Khí song giang lâm lúc sau, hứa dương cả người đều cảm giác sảng khoái đang chờ đợi muốn quá bao lâu thời gian, sẽ thu được đến từ vương cẩm nộ khí trị. Thành công nhân sĩ vương cẩm gần nhất vẫn luôn ở tại bệnh viện, nhật tử quá đến tương đối thê thảm, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đời này, phòng chừng muốn ở bệnh viện vượt qua. Bệnh viện bác sĩ hộ sĩ cũng là thực vô ngữ, cũng không biết vương cẩm đến tuột cùng treo chọc người nào, mỗi ngày buổi tối đều ở tấu hắn một đốn. Cố tình mỗi lần đánh xong lúc sau, bị mang về tiếp thu điều tra, nhưng mà ngày hôm sau buổi tối tiếp tục tới tấu cũng không biết có phải hay không đối phương quan hệ quá ngạnh, thế nhưng này đều không có việc gì, sẽ không bị câu lưu sao? Bác sĩ cùng hộ sĩ đều đã chết lặng, thói quen Vương Cẩm ở bệnh viện bị đánh sự tình, mỗi lần Vương Cẩm bị đánh xong lúc sau, bọn họ liền sẽ đi vào, cấp Vương Cẩm xử lý một chút thương. Đối phương xuống tay rất có đúng mực, không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là mũi thanh mặt xương lại là không tránh được. Bệnh viện đi vào tới một cái hình bóng quen thuộc, bác sĩ các hộ sĩ yên lặng mà chuẩn bị hào dược, chờ đợi ở Vương Cẩm cửa phòng bệnh chỉ đợi đối phương rời đi, liền đi cấp Vương Cẩm xử lý một chút thương. Bác sĩ hộ sĩ thực khó hiểu, vì sao Giang Lâm mỗi lần đánh xong người đều không có việc gì đâu. Vương Cẩm cũng thực khó hiểu, cho nên tới rồi sau lại, bị đánh lúc sau hắn đều lười đến báo nguy. Quả thực tuyệt vọng a. Vừa thấy đến Giang Lâm đi vào tới, Vương Cẩm liền kêu lên một tiếng, đồng thời phẫn nộ không thôi, cũng không biết là cái nào hỗn đản, thế nhưng mỗi ngày kích thích cái này bạo lực cuồng, quả thực là muốn đem chính mình hướng chết trình a. Ngươi yên tâm Lần này ta sẽ không hạ nặng tay, làm ta ra khẩu khí này là được. Giang Lâm nhéo nắm tay mặt âm trầm nói. Vương Cẩm trầm mặc, nhận mệnh, những lời này Giang Lâm cũng không biết, nói bao nhiêu lần. Hứa Dương rốt cuộc chờ tới rồi Vương Cẩm nộ khí trị, một đợt soát xuống dưới, vài ngàn đâu ngụy Phong nộ khí trị, cũng không có đoạn, tuy rằng so lúc ban đầu thời điểm thiếu một ít, nhưng mỗi lần cũng này đầy ba vị số vì đơn vị nhập trướng. Nộ khí trị 999-999. Hứa Dương móc di động ra đang muốn chơi trò chơi, khai bảo dương đầu, đột nhiên hệ thống truyền đến một đợt 999 vì đơn vị nộ khí trị nhập trướng, xoát đến bay nhanh, tuyệt đối không phải một người xoát đến ra tới. trong lòng giật mình, chính mình đây là thọc tổ hong vỏ vẽ sao? không khỏi nhớ tới ngụy phong nơi tổ chức, chẳng lẽ những cái đó nộ khí trị là đến từ ngụy phong nơi tổ chức? bởi vì bảo bối bị chính mình cấp đoạn, bởi vậy phẫn nộ không thôi. mở ra hệ thống, xem xét nộ khí trị nơi phát ra, quả nhiên. Xoát nộ khí trị thế nhưng có mười mấy người. Chỉ là, hứa dương nhìn đến người danh bên trong, có một cái gọi là giang xuyên phú ra tên, nộ khí trị xoát đến nhiều nhất nhất mánh. Nhìn đến tên này, hứa dương không cấm nhíu mày trầm tư, Ngụy phong nơi tổ chức, từ hành vi xử sự tới xem, đều không phải là lương thiện tổ chức, mà cái này tổ chức bên trong, xuất hiện một cái nước nhật tên, càng là ý vị sâu xa. Cần phải đề phòng một chút cái này không biết tổ chức mới được. Hứa dương không có nghĩ nhiều mặc dù cái này tổ chức có nhiêu đồ khác cũng không phải trước mắt hắn có thể quản, điệu thấp tăng lên thực lực mới là mấu chốt. tạm thời đóng cửa nộ khí trị nhập trứng nhắc nhở, như vậy một phen soát xuống dưới chính là quá phiền nhân. Chỉ cần nhìn đến nộ khí trị không ngừng bạo trướng như vậy đủ rồi. Đêm nay thật là cái ngày lành, hy vọng có thể khai ra cái đại bảo dương tới. Mỹ Tư Tư móc di động ra mở ra tiểu trò chơi, nộ khí trị số lượng đã đủ để mở ra biến dị tiểu trò chơi. Hứa Dương không có chút nào do dự. Lập tức liền mở ra hệ thống khai quải, thao tác trong trò chơi tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi. Chỉ chốc lát sau, cửa hàng tiện lợi ô vương liền xuất hiện. Khai bảo dương ô vương bên trong, cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện tần suất là tối cao. Mà cửa hàng tiện lợi ô vương, khai ra tới bảo dương, lại lấy cường thân khô bỏ số lượng nhiều nhất. Tiếp theo là phi thiên mận khô mặn, ác ngộng kẹo cao su, cùng với nổ mạnh bánh quy. Tạm thời mà nói, còn không có tân vật phẩm xuất hiện. Chứ bỏ cửa hàng tiện lợi ô vương ở ngoài, khai ra khí quả tiểu thụ, xuất hiện tần suất xếp hạng đệ nhị. Nửa giờ sau, hứa dương khai ra gần 20 cái cửa hàng tiện lợi ô vương bảo dương, khí quả bảo dương cũng khai ra 2 cái. Mặc dù khai quải, muốn khai ra bảo dương tới, cũng là muốn xem vật khí, mà đại bảo dương, càng là khó gặp, mặc dù gặp được xuất hiện đại bảo dương ô vương, cũng chưa chắc có thể thuận lợi nhảy lên đi. Lại lần nữa bắt đầu trò chơi, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, đột nhiên. Hứa Dương nhìn đến một đóa vân trạng ô vông, phiêu đãng xuống dưới, xuất hiện tiểu nhân trải qua trên đường. Vừa thấy đến vân đoá ô vông, hứa Dương liền nhịn không được, một cái tâm kịch liệt nhảy lên lên. Vân đoá ô vông, là lần thứ hai xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện, khai ra tới một cái rôi khí hệ thống. Mặc dù cái này hệ thống không quá đứng đán, lại là hắn khai quải mấu chốt, có lẽ cũng là biến dị tiểu trò chơi trung tâm tạo thành bộ phận. Trường 33, Đại Bảo Dương bay đi. Hiện giờ... Hứa Dương lần thứ hai nhìn thấy Vân Đoài Ô Vương, có thể không kích động sao? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Vân Đoài Ô Vương khai ra tới, tuyệt đối là đại bảo Dương a. Chẳng lẽ lại muốn khai ra một hệ thống tới? Hy vọng có thể tới cái đứng đắn một chút hệ thống đi. Hứa Dương trong lòng cầu nguyện, cả người đều trở nên nghiêm túc lên, thao tác tiểu nhân nhảy qua đi. Vân Đoài Ô Vương phiêu xuống dưới lúc sau, lẳng lặng huyền phù ở chạy qua trên đường, mà ở Vân Đoài Ô Vương phía trước, lại là lần lượt xuất hiện ba cái Ô Vương chỉ có nhảy quá này ba cái ô bông mới có thể đủ nhảy được với vân đoá ô bông. Hứa Dương thao tác tiểu nhân, đô mà một tiếng nhảy lên một cái ô bông, tiếp theo lại nhảy lên một cái ô bông, thuận lợi mà nhảy tới cái thứ ba ô bông thượng. Cái thứ ba ô bông, khoảng cách vân đoá ô bông, hơi chút có một chút khoảng cách, Hứa Dương vì ổn thỏa khởi kiến, hơi chút tạm dừng xuống dưới, tìm kiếm một chút cảm giác, tính toán một chút nhảy lên lực đạo. Nhưng mà, không đợi hắn nhảy lấy đà, kia đoá vân đoá ô bông, thế nhưng phi lên. Tựa hồ muốn một lần nữa phiêu trở lại bầu trời. Hứa Dương lúc ấy liền ngốc một chút, còn có loại này thao tác. Vội vàng thao tác tiểu nhân nhảy lấy đà, cuối cùng kết quả, làm Hứa Dương đau lòng không thôi. Thất bại a. Thế nhưng trơ mắt nhìn Đại Bảo Dương bay đi. Không chừng, cái này Đại Bảo Dương, lại là một hệ thống đâu. Cho dù là không đứng đắn hệ thống cũng không cái gọi là lạ lạp, chỉ cần là Đại Bảo Dương, chỉ cần là khai ra tới hệ thống thì tốt rồi a. Mẹ nó, này biến gì tiểu trò chơi, quả thực hồ a. Mặc dù là khai quải, đều không thể bảo đảm có thể nhảy lên bảo dương ô vông. Muốn khai ra đại bảo dương tới, càng là muốn nghịch thiên vật khí. ngàn hô vạn gọi mới ra tới một cái đại bảo dương ô vông, há biết thế nhưng nhảy ô vông thất bại. Hứa dương cảm giác tâm hào đau, phảng phất bỏ lỡ vài trăm triệu, từ phú hào đang nhìn, lưu lạc vì hai bàn tay trắng nhỏ bẹp. Liên khất cái đều không bằng A. Hiện tại khất cái, chính là trước nghiệp tới, một tháng thu vào, lấy vạn vì đơn vị tính toán. Hứa Dương cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, vì thế tạm dừng trò chơi, tiến vào toilet, vọt một cái tắm nước lạnh ra tới. Cảm giác cả người đều thoải mái, tinh thần sáng láng, ngón tay đều trở nên linh hoạt rồi. Ngồi ở trên giường, cầm lấy di động, lại lần nữa khai quải chơi trò chơi. Nhưng mà, khả năng vận khí hao hết, thẳng đến nộ khí trị khai quải không còn lúc sau, đều không có đại bảo Dương xuất hiện. Nhưng thật ra khí quả khai ra vài cái, Hứa Dương thở dài một hơi, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Một cái đại bảo Dương A, liền như vậy không có. Mở ra hệ thống xem xét một chút nộ khí trị, phát hiện nộ khí trị chính quần quần không ngừng mà nhập trướng. Tất cả đều là ngụy phong cái kia tổ chức, trong đó lại nhiều một cái người nước ngoài tên, Tây Phương người tên gọi. Hứa Dương meo lại đôi mắt, có người nước ngoài tham dự tổ chức, xuất hiện ở hoa hạ cảnh nội, hiện nhiên đều không phải là bình thường tổ chức đơn giản như vậy. Nếu là có cơ hội, lại ở năng lực trong phạm vi, Hứa Dương không ngại phá hư một chút cái này tổ chức sở hữu kế hoạch cùng hành động. Đó là một đại sóng nộ khí trị A. Khí địch nhân, chính là không có một chút tâm lý gánh nặng. Hơn 10 phút lúc sau, nộ khí trị đã tích góp một vạn nhiều, bất quá hứa dương cũng không có khai quải, lần này hắn hạ quyết tâm, tích góp đủ 20 vạn nộ khí trị lại khai quải. Nộ khí trị càng nhiều, khai ra đại bảo dương tỷ lệ càng lớn. Vì khai ra cái đại bảo dương tới, hứa dương nhịn xuống muốn chơi trò chơi, muốn khai quải ý niệm Lấy ra bảo dương khí quả, một viên tiếp theo một viên nhét vào trong miệng. Theo cuối cùng một quả khí quả nhét vào trong miệng, khí nguyên trong hồ mặt khí nguyên, đã chiếm cứ toàn bộ khí chỉ một phần ba. Bất luận là thân thể tố chất, hoặc là điều động khí nguyên, thi triển lôi điện năng lực, uy lực đều có rất lớn tăng lên. Giống Nguy Phong, Điền Phong, kỳ viêm như vậy giác tỉnh giả, hứa dương cảm thấy chính mình một đánh hai đều hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa có thể làm được nghiện áp Hứa dương nhìn một chút thời gian. Đã dạng sáng một giờ nhiều chung, nhưng lại là một chút buồn ngủ đều không có. Nhìn không được bắt đầu nhớ thương, từ ngụy Phong trong tay đoạt tới tiền, giấu ở công viên góc gạch phía dưới, hẳn là sẽ không có người phát hiện. Hắn cũng nghĩ tới đem tiền thu hồi tới, gửi ở cho thuê trong phòng, chính là tưởng tượng đến, chính mình đại bộ phận thời gian đều không ở cho thuê trong phòng, hơn nữa này một mảnh ngẫu nhiên sẽ có ăn trộm thăm. Vạn nhất bị trộm, chẳng phải là muốn đau lòng chết. Mặc dù, này tiền không phải hắn vất vả kiếm tới. Nhưng chỉ cần dừng ở hắn trong tay, cuối cùng lại là bị trộm, tuyệt đối là sẹo thịt giống nhau đau. Đối với Từ nhỏ khổ hề hề, không mua quá món đồ chơi, cơ hồ không có mua quá đồ ăn vặt, ngay cả quần áo đều là tiết kiệm, mua bên đường quán hàng rẻ tiền Hứa Dương mà nói, đôi kiếm tiền có rất sâu chấp niệm. Hơn nữa, Từ nhỏ ngầm tưởng chính là kiếm đồng tiền lớn, phát đại tài. Hiện giờ một bút người giàu có tới tay, không tránh được tâm tâm nghiệm niệm. Hứa Dương trong lòng có một phần cảnh giác, sợ Ngụy Phong nơi tổ chức Thông qua kia số tiền tra được trên người mình. Bởi vậy, hắn không đem tiền mang về tới, tạm thời giấu ở công viên góc gạch hạ, nơi đó thực an toàn, không có người sẽ nhàn rỗi không có việc gì đào đất lạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Hứa Dương liền về tới trường học, ngồi ở trong phòng học, chờ đợi đi học. Giả siêu đồng học đi đến, vừa thấy đến Hứa Dương, liền nhịn không được lửa giận bao tác, một trận nghiến răng nghiến lợi. Nộ khí trị 666666. Nộ khí trị nhập trướng, Hứa Dương vừa thấy. Thế nhưng là giả siêu nộ khí trị Trong lòng nghi hoặc một chút ngẩng đầu vừa thấy Phát hiện giả siêu phẫn nộ mà trừng mắt chính mình Hắn liền buồn bực Lại không phải chính mình tái rồi hắn kia vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía chính mình làm gì Lại nhìn kỹ Con phát hiện giả siêu trên mặt xanh tím một hối Tựa hồ là bị đánh Trong ngáy mắt Hứa dương liền nghĩ đến rất nhiều Hay là giả siêu tối hôm qua bắt được hắn bạn gái đi làm tóc thời điểm Cùng làm phát sư phát sinh xung đột Kết quả đánh không lại nhân ra Bị đánh Nhưng cũng không lý do đoán hận đến chính mình trên người đi. Hứa dương khó chịu, giả siêu đồng học quá không nói đạo lý, chính mình nhắc nhở hắn bị tái rồi, kết quả còn đoán hận thượng chính mình. Giả siêu A, người bạn gái tối hôm qua đi làm tóc không? Hứa dương này một mở miệng, cơ hồ đem giả siêu tức chết đi được. Nộ khí trị 999-999. Mặt khác đồng học nghe vậy, tức khắc vẻ mặt bắt quái mà nhìn giả siêu. Trong lòng ngọt tạo, chẳng lẽ giả siêu đồng học, tối hôm qua tóc bị hắn bạn gái làm tái rồi? Giả siêu căm giận mà ở hứa dương bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy mặt khác đồng học, ánh mắt quái quái, đặc biệt là nữ sinh, ánh mắt kia như thế nào liền có điểm ý vị thâm trường đâu. Nộ khí trị 666666, Hứa dương ghi danh chính là tài chính chuyên nghiệp, bởi vậy nữ sinh vẫn là không ít. Đương nhiên, nhan giá trị cao, liền tương đối thiếu, đại bộ phận đều là bình thường chi tư. Có lẽ là bởi vì, trời cao cho cao chỉ số thông minh đại não, nhưng lại tước đoạt mỹ lệ dung nhan. Lấy kỳ công bằng, cao chỉ số thông minh kiêm cao nhan giá trị, đều là trời cao sủng nhi, cho nên mới có thể hai người kiêm đến. Cũng có lẽ là, hứa dương này nhất ban tương đối ly kỳ, cao nhan giá trị đều lựa chọn cái khác ban. Giả siêu hiện tại, cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt, đều phảng phất đang xem một mảnh đại thảo nguyên, mà hết thể này người khởi sướng, đều là hứa dương tên hôn đàn này. Ta bạn gái không thích làm tóc. Giả siêu trừng mắt hứa dương căm giận địa đạo. Trường 34, một xem chính là người thành thật. Hứa dương mày một trọ, nói, giả siêu a, ngươi này trên mặt thường, chẳng lẽ là quăng ngã? Vừa nói khởi trên mặt thường, giả siêu liền càng thêm bực bội, hừ một tiếng, nói, không sai, tối hôm qua không cẩn thận quăng ngã. Mặc dù qua cả đêm, giả siêu như cũ cảm thấy, trên mặt nóng rát mà đau. nhịn không được nhớ tới đêm qua tao ngộ, nhìn hứa dương càng thêm khó chịu lên, nếu không phải hứa dương ngày hôm qua lầm đạo chính mình, lại sao lại bị đánh? Ngày hôm qua ở hứa dương mịt mờ mà nhắc nhở hạng. Giả siêu cũng cảm thấy chính mình tóc tái rồi, bởi vậy tối hôm qua theo dõi chính mình bạn gái, quả nhiên phát hiện hắn cùng nam nhân khác ở bên nhau, hơn nữa vãn trụ đối phương cánh tay làm nũng đâu. Lúc ấy giả siêu liền phẫn nộ rồi, xông lên phía trước, giận mắng tiện nhân. Kết quả, bị tiên nam, một quyền oanh ở trên mặt, đau đến cơ hồ ngất xỉu đi. Càng bi thôi chính là, xong việc biết, tấu chính mình người, thế nhưng là bạn gái thân ca ca, chính mình tương lai đại cứu ca. Nay một quyền xem như ăn, hơn nữa. Vừa rồi xúc động dưới, mắng bạn gái, mặc dù xong việc giải thích hiểu lầm, nhưng ở đại cứu ca trong lòng, cũng để lại một cái tính tình táo bạo, tính cách xúc động, có bạo lực huynh hướng, nói không chừng về sau sẽ đánh lão bà từ từ một loạt hư ấn tượng. Tạo thành này hết thể can do, tất cả đều là bởi vì hứa dương lầm đạo. Mặc dù hứa dương có lẽ là xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở chính mình, giả siêu trong lòng lại là cầm lòng không đậu mà đối hắn khó chịu lên. Hứa dương tự nhiên không biết những việc này, chỉ nói là giả siêu. Ở cái kia gian phu trong tay ăn mệt, bởi vậy mà hoán trách chính mình. Tức khắc liền cảm thấy có loại hảo tâm không hảo báo cảm giác, đối giả siêu cũng là chút nào không khách khí. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đừng hôm nay buổi tối lại quăng ngã. Giả siêu nhìn đến hứa dương kia vui tươi hớn hở bộ dáng, cắn răng ở nơi đó giận rỗi. Nộ khí trị 233-233. Chỉ cần có nộ khí trị nhập trướng, hứa dương ước gì giả siêu tức giận đến thất khiếu bước khói đâu. Vừa chiêu. Hứa Dương đang ở trên mạng rỗi người thu thập nộ khí trị, đột nhiên nhận được hạ phương Lâm tin tức, nói là muốn thỉnh hắn ăn cơm, cảm tạ hắn phía trước hỗ trợ. Hứa Dương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hắn lúc này mới phát giác, từ bảo Dương khai ra cường thân khô bò lúc sau, hắn liền không có ăn cơm xong, đã đói bụng đều là gặm cường thân khô bò. Chẳng những có thể lấp đầy bụng, còn có thể tăng trưởng khí nguyên, càng quan trọng là tiết kiệm hòa thực phí. Đã có người thỉnh ăn cơm, hơn nữa là xong bảo thai mỹ nữ. Hứa Dương chẳng sợ tính cách hơi chút có điểm cô lập, cũng là vui sướng mà đáp ứng xuống dưới. Chính yếu nguyên nhân, đều không phải là bởi vì đối phương là mỹ nữ. Mà là, hạ phương lâm Tỷ mội là giác tỉnh giả. Hứa Dương nghĩ, hay không có thể từ hạ phương lâm Tỷ mội trong miệng, tham thính đến một ít về giác tỉnh giả tin tức đâu. Hoặc là, hạ phương lâm Tỷ mội cũng như chính mình giống nhau, đối với giác tỉnh giả tin tức, cũng là hai mắt một bôi đen. Đi vào trường học ngoại tiệm cơm. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ duyên dáng yêu kiều mà đang đợi chờ, như thế Mỹ lệ một đôi song bảo thai đứng chung một chỗ, tự nhiên là vô cùng hấp dẫn trong mắt. Lệnh Hứa Dương ngoại ý muốn chính là, ở Hạ Phương Lâm tỷ mỗi bên người còn đứng một cái khác mỹ nữ, cái này mỹ nữ thoạt nhìn có điểm quen mắt, hơi hơi trầm ngâm, Hứa Dương nghĩ tới, Tống linh linh, cùng Hứa Dương cùng giới học sinh chỉ là đều không phải là cùng cái chuyên nghiệp mà thôi, ở Nam Thành Đại học hơi có chút danh khí, mỹ nữ luôn là tương đối dễ dàng nổi danh. Không ít nam sinh ở trên diễn đàn, thảo luận quá Tống Linh Linh cái này mỹ nữ, bị không ít nam sinh xưng là nữ thần. Hạ Phương Lâm tỉ mùi, vừa đến trường học không bao lâu, liền đã có chút danh tiếng, rốt cuộc song bảo thai mỹ nữ à. Hứa đại ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tống Linh Linh học tỷ Hạ Phương Lâm xinh đẹp cười điệu đạo. Hứa Dương nết môi cười, ngươi hảo. Hắn không am hiểu đến gần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào cùng mỹ nữ nói chuyện với nhau đi xuống. Ngươi hảo Hứa Dương đồng học, Tống Linh Linh nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt có chút quái dị. Sau một lúc lâu lúc sau, khẽ gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng. Hứa Dương vẻ mặt mơ hồ, không biết Tống Linh Linh ánh mắt kia đến tột cùng là có ý tứ gì. Hạ Phương Lâm tỷ muội cùng Tống Linh Linh, nghiêm nhiên là khoe mật quan hệ. Lần này thỉnh Hứa Dương ăn cơm, gần nhất là cảm tạ, Hứa Dương hỗ trợ cầm hành lý. Thứ hai sao? Đó là Tống Linh Linh muốn tìm cá nhân bạn điểm sự tình. Hạ Phương Lâm nghĩ đến Hứa Dương liền giới thiệu cho Tống Linh Linh Hạ Phương Lâm Tỷ muội hoạt bát đáng yêu, một bữa cơm xung dưới trên cơ bản đều là hai chị em khởi nói đầu, mà Hứa Dương tương đối chất phác, nôn ngữ tương đối yếu, nhìn ra được tới không am hiểu cùng người giao tế, xứng với kia một bộ làn da hơi hắc, quần áo bình thường bộ dáng, thỏa thỏa một bộ người thành thật hình tượng. Cơm nước xong lúc sau Hạ Phương Lâm Tỷ muội trước một bước rời đi, mà Tống Linh Linh có việc muốn cùng Hứa Dương trao đổi, hai người từ tiệm cơm ra tới trở lại vườn trường. Sóng vai đi tới. Tống Linh Linh đang chờ Hứa Dương mở miệng. Trong tình huống bình thường, cùng cái mỹ nữ cùng nhau tàn bộ, đều là nam sinh trước khơi mào đề tài. Chỉ là, hảo sau một lúc lâu, Hứa Dương một câu đều không có nói, tựa hồ chỉ cần Tống Linh Linh không mở miệng, hắn liền sẽ vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Tống Linh Linh cũng là hết chỗ nói rồi, muốn hay không chất phát thành như vậy a? Có đôi khi, Hứa Dương phật nhìn, cũng không giống chất phát người a. "Hứa Dương, ngươi có bạn gái không?" Tống Linh Linh dừng lại bước chân, Nhìn chăm chú vào Hứa Dương mở miệng hỏi. Mặc dù trong lòng đã cơ hồ khẳng định, liền Hứa Dương cái dạng này, có bạn gái mới là lạ. Lại vẫn là mở miệng xác nhận một chút. Hứa Dương nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trầm mặc 3 giây đồng hồ tả hữu. Tại đây 3 giây đồng hồ, Hứa Dương trong đầu hiện lên vô số ý niệm, tự hỏi Tống Linh Linh hỏi cái này vấn đề buồn ý, cùng với nên như thế nào trả lời. Ta không tiếp bàn. Hứa Dương trả lời thật sự nghiêm túc, ánh mắt thuần thúy, con không mang theo một chút còn lại cảm xúc. Thoạt nhìn thực bình tĩnh. Tống Linh Linh suýt nữa bị tức chết. Thứ này không mở miệng tắc đã. Một mở miệng liền tức chết người. Nộ khí trị 333-333. Hệ thống chuyển đến nộ khí trị nhập trướng nhắc nhở. Hứa dương hai mắt nhịn không được hơi hơi sáng ngời. Ta không phải tìm người tiếp bàn. Tống Linh Linh buồn bực không thôi. Nộ khí trị 555-555. kia, Ngươi là tìm người bắt đầu phiên giao dịch. Hứa dương trầm ngâm một chút mở miệng nói. Khai. Bắt đầu phiên giao dịch, Tống Linh Linh một ngụm lao huyết cơ hồ phun ra tới, cùng thứ này giao lưu, như thế nào sinh ra chướng ngại đâu. Rõ ràng mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi A. Hứa độc tú đồng học, ngươi không ra một chút không thoải mái đúng không? Giờ khắc này, Tống Linh Linh có điểm hối hận tới tìm Hứa Dương. Bất quá, Trung Quy không có ném mặt rời đi, mà là hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại. Hứa Dương đồng học, ta tới là muốn tìm ngươi nói một bút xinh ý. Nói xinh ý. Hứa Dương hai mắt sáng s Nếu là nói sinh ý, cũng liền ý nghĩa, có tiền thu vào. Cái gì sinh ý? Ngươi trả lời trước ta, ngươi có hay không bạn gái? Hứa dương vẻ mặt hồ nghi chi sắc, ngăm đen khuôn mặt, đột nhiên hơi hơi đỏ lên, ta không phải người tùy tiện. Ta. Tống Linh Linh tức giận đến cơ hồ muốn đá hắn một chân, mẹ nó, ai lại nói thứ này chất phác, nội hướng, lao nương phi phun hắn một đốn không thể. Nộ khí trị 666666. Ngươi không cần hiểu sai, không phải loại chuyện này. Nga, đó là sự tình gì?" Hứa Dương một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, phảng phất thực ghét bỏ Tống Linh Linh. "Nộ khí trị chỉ 666666. 666. Chương 35, không cần ra được chưa?" Tống Linh Linh vừa thấy đến Hứa Dương kia ghét bỏ ánh mắt, tức giận đến mặt đều đỏ, chính mình tốt xấu cũng là cái mỹ nữ, người kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, thật quá đáng a. "Hôn đàn này, chú cô xinh a." "Bất quá, người như vậy, bất chính là tốt nhất người được chọn sao?" "Hứa Dương," Ta muốn tìm ngươi làm tấm mộc. a, Hứa Dương sửng sốt, tấm mộc. Ý của ngươi là, làm bộ làm ngươi bạn trai. Hứa Dương vẻ mặt cổ quái chi sắc, thế nhưng thật sự có mỹ nữ, tìm nam nhân làm tấm mộc. Hơn nữa, còn tìm đến chính mình trên đầu. Không sai, sự thành lúc sau, ta cho ngươi một vạn nguyên thủ lao. Tống Linh Linh gật đầu nói. Một mở miệng đó là một vạn, hiển nhiên là cái không kém tiền chủ nhân. Hứa Dương tâm động, một vạn đồng tiền A, chính mình muốn kiếm thật lâu đầu. Chỉ là, vì sao tuyển chính mình đâu? Vì cái gì tuyển ta? Hứa Dương không rõ, Tống Linh Linh vì sao lại chọn chính mình làm tấm mục đâu? Luận tướng mạo, Hứa Dương tự nhận vẫn là có điểm xoay khí, chính là phơi đen à, hiện giờ thoạt nhìn, cả người cùng nông dân công dường như. Bởi vì ngươi tương đối phù hợp điều kiện. Tống Linh Linh thở dài một hơi nói. Hứa Dương lớn lên là đen một chút, nhưng thân thể cường tráng a, có hay không tám khối cơ bụng không biết, nhưng lại không thua cấp học sinh chuyên thể thao hoàn toàn có thể treo lên đánh mặt khắc văn nhược học viên. Hơn nữa, Hạ Phương Lâm tỷ muội chính là nói, Hứa Dương sức lực đặc biệt đại, gần trăm cân hành lễ, sách theo liền đi rồi. Nói nói xem, vì sao tìm ta làm tấm mục, ta nơi nào phù hợp điều kiện? Đối phương có phải hay không một cái phú nhị đại, bối cảnh thực như bức. Tống Linh Linh chừng hắn một cái, đâu ra như vậy phức tạp. Tiếp theo cũng không rầu riễu, đem chính mình vì sao tìm Hứa Dương làm tấm mục nguyên nhân nói ra. Nguyên lai like có cái nam sinh Vẫn luôn ở theo đuổi Tống Linh Linh, tuy rằng còn không có đáp ứng làm đối phương bạn gái, chính là Tống Linh Linh đối tên kia nam sinh, vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ là, nàng phát hiện, tên kia nam sinh, tính cách thượng có điểm khuyết tật, ở nàng xem ra, không có nam nhân cái loại này khí khái. Trong lòng dối dám, muốn hay không đáp ứng đối phương theo đuổi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định kích thích một chút đối phương, thử một chút tên kia nam sinh, hay không thật sự một chút nam nhân khí khái đều không có. Vì thế. Nàng liền nghĩ tới tìm cái tấm mục, chính là vì để người văn nhất, quyết định tìm cái tương đối lợi hại nam sinh, một khi động khởi tay tới, cũng có thể nhanh chóng khống chế đối phương, không đến mức lẫn nhau hầu đả lên, lẫn nhau đều bị thương. Ở hạ phương lâm tỷ mội giới thiệu hạ, nàng liền tìm tới hứa dương. Ở nàng xem ra, hứa dương sức lực đại, thân thể cường tráng, muốn khống chế cái kia văn nhược nam sinh, là dễ như trở bàn tay, sẽ không tạo thành sự kiện mất khống chế tình huống. Tên kia nam sinh, cùng hứa dương cùng giới Tài chính hệ rất có danh một người đệ tử, được xưng là tài chính tài tử. Kim Trường An, một cái mang mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam tử. Hứa dương vẻ mặt cổ quái mà nhìn tống linh linh, cũng không biết, nữ nhân này mạch não là chuyện như thế nào. Kim Trường An là một cái lịch sự văn nhã người, sẽ không theo người động thủ đánh nhau, chính là tính cách có khuyết tật. Chẳng lẽ là, muốn tìm cái bạo lực cuồng. Lịch sự văn nhã, không phải thực hảo sao, như thế nào chính là tính cách khuyết tật. Hứa Dương cảm thấy Tống Linh Linh mạch não, quá cực kỳ, hắn hoàn toàn lý giải không được. "Ta hỏi ngươi, nếu có người quấy rầy ngươi bạn gái, ở cảnh cáo khuyên can không có hiệu quả dưới tình huống, ngươi có thể hay không động thủ?" Tống Linh Linh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hứa Dương chớp một chút đôi mắt, nếu thật sự gặp được loại tình huống này, đại bộ phận nam nhân đều sẽ đánh người, trừ phi nam nhân kia quá mềm yếu. Nam nhân tính cách, phần lớn như thế, không có vĩnh viễn giảng đạo lý, có đôi khi sẽ giận dữ giận dữ, báo chi lấy năm tay. Sẽ không." Hứa Dương lắc đầu nói. "A." Tống Linh Linh ngượng bước, không thể tưởng được Hứa Dương sẽ là như vậy trả lời. "Ta đều không có bạn gái a." Hứa Dương vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. "Ta là nói, nếu ngươi bạn gái, giai như là ai? Ta không quen biết giai như a. Ta là nói, nếu ngươi bạn gái, nếu ta cũng không quen biết ta." Tống Linh Linh giờ khắc này cảm thấy tâm rất mệt, mẹ nó, Hứa Dương thứ này, đã như vậy ra, thế nhưng còn nói hắn là một cái chất phác nội hướng người. nộ khí trị 333-333. Trong lòng buồn bực không thôi, cắn răng nói, hứa dương, ngươi đứng đắn một chút được chưa, ngươi còn như vậy, ta tìm người khác đi. Hảo đi, ngươi nói, ta nghe. Hứa dương không ra, lại dưới ra đi, một vạn khối liền phải không có. Ta tưởng ngươi làm tấm mục, cho ta chèn ép một chút hắn, làm hắn cảm thấy, ngươi là ở đảo hắn góc tưởng làm hắn cảm thấy nục nhã, nếu là hắn động thủ đâu, ngươi chế phục hắn là được, rất đơn giản sự tình Tống Linh Linh đem chính mình yêu cầu nói ra. Hứa Dương không minh bạch, Tống Linh Linh vì sao một hai phải xem một chút, Kim Trường An có thể hay không ra tay đánh người đâu. Chỉ có như thế, mới có thể đủ nhìn ra được tới, hắn có phải hay không một cái có nam nhân khí khái nam nhân. Chính là, hắn một cái yếu đối người, sao có thể sẽ ra tay đánh người đâu, ta sợ đem hắn dọa chạy. Hứa Dương lắc đầu thở dài, chính mình này một thân cơ bắp, thoạt nhìn phi thường rắn chắc, hơn nữa làn da phơi đến có điểm hắc, giả bộ hung ác bộ dáng. Có như vậy một chút uy hiếp lực. Tống Linh Linh thở dài một hơi, hắn nếu là yếu đối người, ta liền không như vậy rồi dám, chính là hắn không yếu đối a. Có ý tứ gì? Hắn sẽ cùng người giảng đạo lý, từ sinh lý đến tâm lý, con từ đạo đức đến pháp luật. Tóm lại, hắn cùng người nói về đạo lý tới, so đường tăng còn lại nhải, nhưng chính là không động thủ. Tống Linh Linh thực bất đắc dĩ, người khác là có thể động thủ tận lực không tất tất, mà Kim Trường ăn đâu, là có thể tất tất tận lực không động thủ. Hảo đi, ta đáp ứng rồi có sinh ý tới cửa, Hứa Dương tự nhiên sẽ không cử chi ngoài cửa, huống hồ nhiệm vụ này cũng quá nhẹ nhàng. Tống Linh Linh bỏ thêm hắn vài chạc, cho hắn xoay một ngàn đồng tiền, coi như là tiền đặc cọc. Cùng Tống Linh Linh ước định ngày mai ở vườn trường nội, trước công chúng, kích thích một chút Kim Trường An. Buổi tối, Hứa Dương rời đi trường học, hắn muốn đi mua một bộ vương hồng hùng trang phục, dùng để che giấu chính mình thân phận. Tối hôm qua, đoạt ngụy phong linh thạch, hơn nữa ẩn tàng rồi chính mình thân phận, hắn cảm thấy hùng trang phục không tồi. So ăn mặc cái gì y phục dạ hành, mang theo mặt nạ muốn phong cách nhiều. Mới từ trường học ra tới, chính đi ở trên đường phố, đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng dao động. Giác tỉnh giả. Trừ lần đó ra, hứa dương càng là đã nhận ra, mặt khác một cổ hơi thở, kia bất đồng với giác tỉnh giả hơi thở, nhưng đồng dạng ẩn chứa một cổ năng lượng. Hơn nữa, này một cổ năng lượng, càng vì ngưng luyện, mặc dù không có giác tỉnh giả trong cơ thể năng lượng nhiều như vậy, nhưng có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực, thậm chí ngược lại càng c Giác tỉnh giả trong cơ thể năng lượng là một cái sông nhỏ, mà này một cổ năng lượng lại là một cái dòng suối nhỏ. Chỉ là, nếu lấy chất lượng mà nói, giác tỉnh giả trong cơ thể năng lượng là một cây đuổi thô cây cối, mà đối phương trong cơ thể năng lượng lại là một cây cánh tay thô côn sát. Hứa dương trong lòng kinh nghi bất định, mặt khác kia một cổ hơi thở, tựa hồ đều không phải là giác tỉnh giả, rồi lại cùng giác tỉnh giả, có tương tự chỗ. Phản phất, đối phương hiểu được đem trong cơ thể năng lượng, ngưng luyện áp súc khiến cho trong cơ thể năng lượng chất lượng càng cao. Trường 36, Thiên Vương Cái Địa Hổ, ngươi lớn lên thật lão thổ. Hứa Dương theo nhận thấy được năng lượng dao động nhìn lại, chỉ thấy được đối diện trên đường phố, hai người đang ở sóng vai đi tới. Trong đó một cái, thế nhưng là người quen. Điền Phong. Mặc dù đi qua nhiều như vậy Thiên, ngẫu nhiên còn có thể đủ thu được hắn nộ khí trị đâu. Ở Điền Phong bên người, là một người 40 hứa trung niên nam nhân, nhìn qua dáng người thiên gầy, chính là hứa Dương lại cảm thấy. Đối phương đều không phải là thật sự gầy, mà là cơ bắp ngưng thở, thoạt nhìn mới cảm thấy thiên gầy. Kia cổ đặc thù hơi thở, cùng với cảng vì ngưng luyện năng lượng, đó là từ giữa năm nam tử trên người nhận thấy được. Hơn nữa, hứa dương từ giữa năm nam tử trên người, đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Hắn cũng không hoài nghi chính mình cảm quan trực giác, từ tu luyện khí nguyên thuật lúc sau, hắn đối với chính mình linh giác, tràn ngập tín nhiệm. Nếu ở trung niên nam tử trên người, đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, hiển nhiên thực lực của đối phương có thể uy hiếp đến chính mình sinh mệnh an toàn. Nhìn Điền Phong cùng tên kia trung niên nam tử đi xa, Hứa Dương trong lòng rất tò mò. Đối phương xuất hiện ở phụ cận, ý muốn như thế nào? Nhìn không được tò mò, đi theo Điền Phong cùng tên kia trung niên nam tử mặt sau. Bất quá hai bên cách một cái đường cái, nhưng thật ra không cần lo lắng, bị đối phương phát hiện chính mình theo dõi. Đi ngang qua một gian cửa hàng thời điểm, phát hiện bên trong có mặt nạ bán, Hứa Dương đi vào mua một cái mặt nạ mang ở trên người. Điền Phong cùng cái kia trung niên nam tử. Vòng đi vòng lại, tiến vào một gian trang trí cổ điển phong cách cửa hàng bên trong, một người tiểu nhị ra tới, cũng không biết nói chút cái gì, sau đó cung kính mà đem hai người đón đi vào. Hứa Dương cũng tưởng theo vào đi xem tình huống như thế nào, chỉ là không mang theo mặt nạ đi vào, dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Ở không có làm rõ ràng, hiện tại giấc tình giả là cái gì một cái tình huống phía trước, hắn nhưng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, điệu thấp một chút chuẩn không sai. Trong đầu ý niệm vừa chuyển, chính mình trong cơ thể khí nguyên Dịu dụng vô cùng, có lẽ có thể thay đổi mặt bộ cơ bắp, khiến cho chính mình biến thành một cái khác bộ dáng. Nghĩ như thế, hứa dương liền điều động khí nguyên đến mặt bộ, ý niệm khống chế được thay đổi một chút mặt bộ cơ bắp, khiến cho hiện tại dung mạo, phát sinh thay đổi. Lần đầu tiên nếm thử phương pháp này, hiệu quả không thế nào hảo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tướng mạo quả nhiên bị thay đổi. Mặc dù lại thuộc người, đều chỉ sợ nhận không ra. Hứa dương lại một lần nhận thức đến, chính mình tu luyện ra tới khí nguyên. Tuyệt đối không đơn giản, có quá nhiều tiềm lực, chờ đợi chính mình đi khai quật. Chỉ là, hiện tại thay đổi ra tới bộ dáng, có điểm số A. Hứa dương móc di động ra, mở ra trước cả mạ giác, nhìn đến chính mình giờ phút này bộ dáng, trong lòng thực yêu thương. Hai con mắt, một con bởi vì cơ bắp chịu động duyên cớ, trở nên nghiêng nghiêng mà dựng thẳng lên, một khác chỉ lại là song song. Cái mũi phẳng phất thổi phồng giống nhau, trở nên lớn, hơn nữa cũng càng viên. Gương mặt cũng hơi hơi phồng lên. Thoạt nhìn có điểm giống sưng vụ, môi cũng biến dậy. Này Phúc Tôn Dung, nhìn liền dọa người. Hứa Dương cũng không có cách nào, lần đầu tiên sử dụng khí nguyên điều chỉnh mặt bộ cơ bắp, không quá thuần thục, bởi vậy làm thành cái dạng này. Muốn lại điều chỉnh một chút bộ dạng, yêu cầu một đoạn thời gian sơ soạn, chỉ có thể như vậy một bộ Tôn Dung đi gặp người. Nên ngang mà hướng tới kia gian cửa hàng đi đến, cửa hàng tên gọi là nhất phẩm các. Hứa Dương hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy được bên trong bố trí điển nhã. Là một chỗ lịch sử tao nhã địa phương, có thể nhìn đến bên trong có hai trường trà đài, mỗi một trường trà trên đài, đều giống như một cái thu nhỏ lại bản hoa viên, có tiểu kiều nước chảy, cùng với một tòa mini núi giả. Như vậy một loại phong cách bố trí, tựa hồ là một chỗ cung nhân phẩm trà hưu nhà nơi. Chỉ là, bên trong không có khách nhân, chỉ nhìn đến hai cái người phục vụ. Nhất phẩm các người phục vụ đón ra tới, nhìn đến hứa dương kia phó tôn dung thời điểm, tức khắc hoảng sợ, trong lòng ngọa tạo. Này ní mà lớn lên cũng quá dọa người đi. Có một cái hình dung hung ác thành ngữ trừng mắt dựng mục, nhưng là vị này càng ngữ bức, hai con mắt là một hoành mục dựng, liền hỏi ngươi có sợ không. Người phục vụ trong lòng hơi hơi có chút sợ hãi, trước mắt vị này hung nhân, vừa thấy liền không dễ cho ca. Cũng không biết, hay không cũng thuộc về kia một đám đặc thù người trí nhất. Thiên sinh, ngươi là tới phẩm trà vẫn là tới ngắm hoa. Người phục vụ tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, ánh mắt thuần túy, tận lực không lộ ra một tia khác thường thần sắc. Sợ kích thích đến vị này hung nhân. Hứa Dương cảm thấy, người phục vụ này hỏi chuyện, tựa hồ có khác thâm ý. Phẩm trà vẫn là ngắm hoa. Bên trong có trà đài, nhưng không ai ở phẩm trà. Như vậy, điền phong hai người hẳn là lựa chọn chính là ngắm hoa. Cũng không biết, bên trong có cái gì hoa có thể xem xét. Ngắm hoa. Hứa Dương hạ giọng, khiến cho thanh âm trở nên trầm thấp, mà mang theo một tia khàn khàn. Liên mặt bộ cơ bắp đều có thể đủ điều chỉnh, thay đổi bộ dạng, thay đổi một chút thanh âm. Tự nhiên là không nói chơi. Người phục vụ trong lòng dùng mình, quả nhiên, vị này hung nhân cũng là đặc thù nhân sĩ chí nhất. Có lẽ, cũng chỉ có đặc thù nhân sĩ, mới có thể trưởng thành như vậy một bộ tôn dung đi. Lập tức sắc mặt nghiêm, ôn quyền chắp tay nói, tiên sinh, thiên vương, cái địa hổ. Hứa dương ngộng bức một chút, ngoa tạo, vào tiệm còn phải đối ám hiệu sao. Nhìn chăm chăm người phục vụ, trầm ngâm một giây đồng hồ. Ôn quyền chắp tay, trên mặt biểu tình trịnh trọng, người lớn lên thật lao thổ. Nộ khí trị 666-666 Người phục vụ suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nị mạ, lao tử nơi nào thổ. Lại thổ cũng so người đẹp a. Trong lòng tuy rằng khó chịu, chính là đối phương hư hư thực thực đặc thù nhân sĩ, hắn không dám biểu lộ ra chút nào tức giận biểu tình tới. Hú hổ, thứ này vừa thấy liền biết là hung nhân. Không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Thiên sinh, không phải câu này, ngươi đúng sai. Sai rồi. kia lại đến một lần. Hứa dương dù bận vận đung dung địa đạo. Người phục vụ chứng đau, bất quá như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, tiên sinh, thiên vương, cái địa hổ. Vương bát sẽ lên cây. Đi mẹ nó vương bát lên cây A. Nộ khí trị 666-666. Tiên sinh ngươi mời vào đi. Người phục vụ tâm mệt mỏi, mặc dù không đối đi lên, hắn cũng không dám chống đỡ A. Dù sao mắt người, sao lại là lương thiện hạ người. Hứa dương ở người phục vụ dẫn dắt hạ, đi vào trong tiệm, mới phát hiện. Trong tiệm nội sườn, có một cái thang lầu. Thiên sinh, từ nơi này đi lên, liền có thể ngắm hoa. Người phục vụ làm một cái thỉnh thủ thế. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, không biết người phục vụ trong miệng ngắm hoa, đến tột cùng là có ý tứ gì. Nếu tới, liền đi lên kiến thức một phen. Đứng ở thang lầu hạ, hứa dương đã cảm giác được mặt trên, có vài cổ năng lượng dao động, thế nhưng là rất nhiều giác tỉnh giả tụ tập ở bên nhau. Hay là, nơi này đang ở tổ chức loại nhỏ giác tỉnh giả tụ hội. hơn nữa Hứa Dương có thể cảm giác được, mặt trên có hai cổ năng lượng dao động cực kỳ cường đại, cho hắn mang đến mánh liệt nguy hiểm cảm giác. Đối phương năng lực, so với hắn lợi hại quá nhiều. Bất quá, nếu tới, tự nhiên sẽ không như vậy lùi bước. Hú hồ, giờ phút này ở người phục vụ trong mắt, hắn cũng là thuộc về giáp tỉnh giả một người. Nếu là lúc này lùi bước, nói không chừng còn sẽ khiến cho hoài nghi đâu. Bước lên thang lầu, đi tới một gian trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh ngồi tám người. Trong đó Điền Phong cùng tên kia trung niên nam tử cũng ở trong đó. Tám người quay chung quanh một trương thật lớn trà đài mà ngồi, một người nữ phục vụ đang ở cấp mấy người pha trà. Trà đài bên cạnh thượng không ra tới mấy cái chỗ ngồi, tổng cộng 12 cái chỗ ngồi. Chương 37, người tu hành cùng cảnh giới cấp bậc. Hứa Dương xuất hiện, khiến cho tám người chú ý, quay đầu lại nhìn đến Hứa Dương kia phó tuân dùng, một đám đều khiếp sợ mặt danh. Kia ngậm bức ánh mắt, hảo sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nị mạ, lần đầu tiên nhìn thấy có người, hai con mắt một hoành một dự. Vị này huynh đệ, mời ngồi. Một người đầu trọc nam tử, khoe miệng run rẩy một chút, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ý bảo hứa dương ở trên châu ngồi ngồi xuống. Hứa dương chấp tay, ở điền phong bên cạnh trên châu ngồi ngồi xuống. Người phục vụ pha thượng một ly trà, tiếp theo liền rời đi. Hứa dương không biết này đó rắc tình giả, tụ tập ở chỗ này làm gì, bất quá từ lẫn nhau biểu tình nhìn ra được tới, mọi người đều không phải quen thuộc người. Kể từ đó, hắn cũng liền yên tâm xuống dưới. Điền Phong ánh mắt ngẫu nhiên ngắm một cái bên cạnh Hứa Dương, khỏe miệng hơi hơi chịu động, thứ này lớn lên, quá mẹ nó kỳ lạ. Chẳng lẽ là một người kỳ nhân dị sĩ, bởi vậy mới lớn lên như vậy một bộ kỳ tướng. Ha ha, người trẻ tuổi, người trộm xem ta, có phải hay không bị ta anh Tuấn bể ngoài cấp mê hoặc? Hứa Dương nít môi, nhìn Điền Phong cười nói. ngoa tào. Điền Phong bọn người là một đầu hát tuyến, mẹ nó, các hạ này Phúc Tu cũng xứng được với anh Tuấn, hoặc là thẩm mỹ quan ly kỳ, hoặc là đó là ra mặt dạy tới rồi nhất định trình tự, đạt tới không biết xấu hổ cảnh giới. Điền Phong chắp tay, một câu đều nói không nên lời. Hứa Dương ha hả cười, cũng không có tiếp tục nói cái gì, mà là quan sát đến đang ngồi tám người. Tám người bên trong, trừ bỏ Điền Phong một người tuổi trẻ người ở ngoài, còn lại bảy người đều là trung niên nam tử. Hơn nữa, trên người hơi thở, bất đồng với giống nhau giác tỉnh giả, trong cơ thể năng lượng, có vẻ càng vì ngưng luyện. Trong đó, lấy đầu trọc nam trong cơ thể năng lượng nhất cường đại, cũng là nhất ngưng luyện, ở đây tám người bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất. Hứa Dương chỉ cần không cố tình tiết lộ, người khác là vô pháp nhận thấy được trong thân thể hắn năng lượng dao động, mà hắn lại là có thể, nhận thấy được người khác năng lượng dao động, không thể nghi ngờ ở vào một cái, liêu địch trước đây hoàn cảnh. Hắn có thể phán đoán ra, một người thực lực mạnh yếu. Chỉ là, hứa Dương không biết, những người khác, hay không cũng có thể cảm giác được lẫn nhau năng lượng dao động. Vị này bằng hữu, ngươi là nào một môn. Đầu chọc nam nhìn về phía hứa dương tỏ mỏ mà mở miệng nói. Lẫn nhau chi gian, đều có thể đủ cảm giác được đối phương trên người hơi thở dao động, duy độc hứa dương ngoại lệ, thế nhưng phát hiện không đến. Đương nhiên, ở đây không ai cho rằng, hứa dương sẽ là một người bình thường. Có thể tìm tới nơi này tới, tất nhiên cũng là đồng đạo người trong. Ta độc hành môn. Hứa dương niết môi cười. Đầu chọc nam yên lặng gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh trầm mặc sung dưới, thế nhưng không ai nói chuyện, đều ở yên lặng mà phẩm trà. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, không biết này mấy người tụ tập ở chỗ này, là vì chuyện gì. Xem những người này biểu tình, phảng phất đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân tâm sự. Chúng ta, đều là tu hành 20 năm trở lên người, trước 20 năm đều không có cái gì hiệu quả, lại là không thể tưởng được, ở gần một năm tới, liên tục đột phá, năng lực tiến bộ vượt bậc, này đối chúng ta mà nói, hẳn là một cái lớn lao kỳ ngộ. Đột nhiên, một người dáng người thiên béo nam tử bưng chén trà mở miệng nói: "Tu hành gian nan, mặc dù linh khí trở về, muốn đột phá, lại há là dễ dàng. Và lại, thế giới muốn thay đổi, có lẽ chúng ta này đó người tu hành cũng muốn ôm đoàn, tranh thủ một ít tu hành tài nguyên." Mặt khác một người nam tử thở dài một hơi nói: "Hứa Dương trong lòng chấn động, nguyên lai, like, bọn họ đều không phải là đột nhiên thức tỉnh, mà là tu hành 20 năm trở lên. Gần nhất một đoạn thời gian, liên tục xuất hiện giác tỉnh giả, là bởi vì cái gọi là linh khí trở về duyên cớ. Linh khí à, Hứa Dương cũng đã nhận ra, hiện tại linh khí so phía trước càng vì nồng đậm một ít. Trên thế giới này, nguyên lai vẫn luôn đều tồn tại người tu hành, chỉ là bởi vì linh khí khô kiệt mà không có tu hành ra quá lớn hiệu quả. Linh khí trở về, khiến cho một đám khổ tu người tu hành liên tục đạt được đột phá, siêu việt người thường phạm chủ. Thế giới muốn thay đổi, bắt đầu đi hướng một cái không biết phương hướng. Ở đây tám người bên trong trừ bỏ Điền Phong, còn lại 7 người đều so với chính mình lợi hại, cho nên muốn sống được càng thoải mái, cần thiết muốn có được đủ thực lực, chỉ cần có cũng đủ khí quả, như vậy liền có thể ở càng đoạn thời gian nội đem thực lực tăng lên đi lên, cho nên nội khí trị là mấu chốt ta, ngươi đã là tam tình cảnh giới đi. Điền Phong bên cạnh Trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía đầu chọc nam tử hỏi, may mắn đột phá mà thôi, đầu chọc nam tử hơi hơi có chút đặc ý, kế tiếp đang ngồi bảy người. Bắt đầu thảo luận lên, đều là về người tu hành Cùng với tương lai nên như thế nào đối mặt Hoặc là, kế tiếp sẽ xuất hiện như thế nào Dung chuyển từ từ Hứa Dương không có tham dự thảo luận Chỉ là lặng lặng mà nghe Trừ bỏ hắn ở ngoài, điền phong cũng là như thế Lúc này đây ngoại ý muốn đi vào nhất phẩm các Hứa Dương đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức Đặc biệt là về giác tỉnh giả cùng người tu hành tin tức Đối hắn mà nói Là đặt chân cái này kỳ quái vòng bước đầu tiên Hơn nữa, Hứa Dương cũng biết Về thực lực cấp bậc phân chia, dựa theo thế giới tu hành giới, thống nhất phân chia ra tới thực lực cấp bậc, phân chia vì một đến thất tinh, trong đó nhất tinh yếu nhất, thất tinh mạnh nhất. Chỉ là, dựa theo đầu chọc nam cách nói, trước mắt trên thế giới, cũng không có vị nào người tu hành, đạt tới thất tinh cấp bậc. Có thể nói, thất tinh, là dự lưu ra tới một cái thực lực cấp bậc. Điền phong là nhất tinh thực lực, thuộc về lót đế tồn tại, hứa dương thực yêu thương, hắn phát hiện chính mình cũng là nhất tinh cấp bậc, chỉ là so điền phong lợi hại mà thôi chưa bỏ đầu trọng nam, còn lại đều là nhị tinh cấp bậc. Hứa Dương không khỏi nghĩ tới, trong đan điền bèo cóc trên đầu kia viên ngồi sao đổ án. Hay là, kia một viên tinh, đúng là đại biểu cho hắn hiện giờ nhất tinh cấp bậc. Theo mấy người thảo luận, Hứa Dương cũng rốt cuộc biết, bọn họ vì sao hội tụ tập ở chỗ này. Quả nhiên, như phía trước suy đoán như vậy, lẫn nhau đều là không quen thuộc người, mặc dù nhận thức cũng không quá thủ, chỉ có thể xem như ở trong vòng, nghe qua lẫn nhau tên tuổi. Nhất phẩm các, kéo dài vài thập niên cung đến từ các nơi người tu hành, tại nơi đây không ký danh, tiến hành tham thảo cùng giao lưu địa phương. Trên cơ bản, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người tu hành tới đây, hy vọng cùng khác người tu hành tham thảo giao lưu một chút, về tu hành vấn đề, cùng với đối hiện giờ tu hành giới cái nhìn Lúc này đây tụ hội, là đầu chọc nam khởi sướng ở nào đó trong đàn tương mời mỗi vị người tu hành tới đây một tụ, mà điền phong bên người trung niên nam tử, là hắn nhị thuốc, nghe chi việc này, cố ý dẫn hắn lại đây kiến thức một chút. Đến nỗi hứa dương, tuy rằng lẫn nhau đều không quen biết, cũng không phải ở trong đàn, lại cũng dâu dịa, có thể tiến vào giao lưu tham thảo một phen, đây là nhất phẩm các quý củ. Đến nỗi nhất phẩm các là người phương nào, này mấy người cũng không có đề cập, lại là nhìn ra được tới, bọn họ chút nào không lo lắng, sẽ cùng khắc giác tỉnh giả khởi xung đột. Tù hội tiếp cận kết thúc, đầu trọc nam đột nhiên nói, chư vị, ta đã quyết định, gia nhập tiểu ngũ, năng lực có thể đạt được, trách nhiệm nơi. Tất đương thể sống chết giữ gìn ta hoa hạ chi hòa bình ổn định. Chương 38, chưa bao giờ có được quá cảm giác an toàn. Đầu chọc nam một phen lời nói, nói được rất là nhiệt huyết chảo dâng, nghe được ở đây mấy người trùng, có hai cái lập tức tỏ vẻ, cũng gia nhập cửu ngũ, chỉ mình lực cho ở trách nhiệm. Điền Phong người thanh niên này, càng là nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không có nhị thúc không có tỏ thái độ, chỉ sợ cũng sẽ lập tức tỏ vẻ, gia nhập cửu ngũ, chỉ mình một phần trách nhiệm. Hứa Dương cũng biểu hiện ra một bộ thực kích động bộ dáng, hận không thể lập tức rơi đầu chảy máu, tận một phần trách nhiệm của chính mình, nhưng lại bảo trì trầm mặc, nội tâm còn ngáp một cái. Hắn suy đoán đầu chọc nam trong miệng cửu ngũ, có lẽ đó là phía chính phủ dắt tỉnh giả bộ môn. Hứa Dương không cấm nhớ tới nhiệt tâm quân chúng, cùng với Điền Phong cùng Kỳ Viêm, ở tranh đoạt lôi hạch đêm đó, xuất hiện thống nhất màu đen chế phục người. Có lẽ bọn họ đó là cửu ngũ người đi. Giang Lâm bị mang đi, có lẽ bị hợp nhất tiến vào cửu ngũ bộ môn. Tụ hội kết thúc, từ nhất phẩm các gia tới, lẫn nhau đường ai nấy đi, lẫn nhau cũng không có lưu lại liên hệ phương thức. Lúc này đây tụ hội, chỉ có hai người cùng đầu chọc nam ở một cái trong đàn, còn lại người đều là nghe được những người khác nói lên, lại thêm đang ở Nam thành, mới tới rồi thấu cái náo nhiệt, đều đều không phải là quen biết người. Hứa Dương cũng không thể tưởng được, một lần ngoài ý muốn theo dõi, tiến vào nhất phẩm các, tham gia một cái loại nhỏ tụ hội, thế nhưng được biết một ít về giác tỉnh giả tin tức. Dựa theo đầu chọc nam cách nói, Giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều, mà phía trước khổ tu người tu hành, cũng sẽ lần lượt đột phá, đạt được siêu việt người thường năng lực. Nếu không bao lâu, về giác tỉnh giả sự tỉnh, liền sẽ giấu không được, sẽ công chư với chúng. Hơn nữa quốc gia đã bắt đầu hành động, liền giác tỉnh giả bộ môn đều xuất hiện ở cả nước các thành thị, giữ gìn xã hội vững vàng, để tránh đối bình thường đại chúng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đêm nay, Hứa Dương cũng không có khai quải chơi tiểu trò chơi, mà là tích góp nộ khí trị, nằm ở ký túc xá trên giường. Tự hỏi chính mình tương lai lộ, hẳn là muốn đi như thế nào đi xuống. Ngay cả mỗi ngày đều phải khí một chút giang lâm sự tình, đều bị hắn vứt chi sau đầu. Hôm nay, ở nhất phần cát gặp được 7 cái thực lực so với hắn lợi hại người, hơn nữa đều là người tu hành, là khổ tu ra tới thực lực. Như vậy, bởi vậy có thể biết, so với hắn lợi hại người, quá nhiều quá nhiều, hắn hiện giờ thực lực, trung quy qua yêu đất, vô pháp bảo đảm hắn có thể sống được căn nhàn, sống được tiêu sái, nguy hiểm tùy thời đều sẽ buông xuống. Bởi vậy, thực lực rất quan trọng. Hứa Dương nghĩ tới kiểu ngũ bộ môn, cũng không biết, gia nhập kiểu ngũ bộ môn, có hay không cái gì bảo đảm đâu. Nếu là quốc gia bộ môn, tất nhiên muốn gánh vác một ít nhiệm vụ, chấp hành nào đó nhiệm vụ, sẽ có nguy hiểm đi. Hứa Dương ở sâu trong nội tâm, là phong bế, không thể tin một người, thậm chí thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác. Nay cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, từ kia một lần bị người lừa lúc sau, hắn liền biến thành cái dạng này. Nội tâm thời khắc đối người bảo trì cảnh giác, tuyệt không dễ dàng tin tưởng người khác. Tám tuổi năm ấy, nghỉ hẹ thời điểm, hắn mỗi ngày đều sẽ nhặt cái chai bán tiền, ngày đó giữa trưa, cầm mua cái chai được đến 50 mấy đồng tiền, đang ở về nhà trên đường. Một cái đại thúc tìm được đi ở trên đường hứa dương, thỉnh hắn hỗ trợ dọn quả miêu, xong việc cho hắn 50 đồng tiền thù lao, bởi vì hóa còn chưa tới, làm hứa dương ở ven đường chờ một chút. Hơn nữa đại thúc trước tiên đem tiền công cho hắn, lấy ra một trường trăm nguyên tiền lớn cho Hứa Dương. Bởi vì không có tiền lẻ, liền làm hứa dương đem trong tay bán cái chai được đến tiền tìm cho đại Thúc Tiền công đều trước tiên thanh toán, hứa dương còn tuổi nhỏ, cũng không quá nhiều tâm tư, dù sao tiền công đều tới tay, cũng không có khả năng là lừa chính mình. Hơn nữa, ở ven đường cách đó không xa, đó là một cái sườn núi nhỏ, mặt trên cây ăn quả, đã gieo trồng một nửa tà hữu. Bởi vậy hứa dương cũng không có hoài nghi, đại Thúc sau khi rời khỏi, hắn liền ở ven đường đợi lên. Chính là một giờ sau không có người tới tá cây ăn quả, hai cái giờ sau cũng không có người tới. Đợi mấy cái giờ, còn không có người tới tá cây ăn quả, hứa dương mặc dù trong lòng nôn nóng, lại cũng như cũ đang chờ, hắn cảm thấy, chính mình đã đáp ứng rồi nhân ra, húng hồ tiền công đều cầm, tổng không thể đi luôn. Thằng đến cùng thôn một cái trưởng bối chạy qua, nhìn thấy hắn ở nơi đó đám người bộ ráng, liền do hỏi nguyên do, lấy qua hứa dương trong tay tiền mặt vừa thấy, liền biết hứa dương bị người lừa Vị kia trưởng bối tính tình tương đối thẳng Lập tức liền chửi ầm lên, thế nhưng liền tiểu hài tử tiền đều lửa. Hứa dương lúc ấy chỉ cảm thấy ngũ lôi doanh đỉnh giống nhau, chính mình thế nhưng bị lửa. Vất vả kiếm tới tiền, bị lửa đi rồi. Vị kia trong thôn trưởng bối, không đành lòng, móc ra 50 đồng tiền tới cấp hắn, chính là hứa dương lắc đầu cự tuyệt, chết cũng không cần, mặc kệ là quật cường cũng hảo, hoặc là lòng tự trọng quá cường cũng thế, tóm lại hứa dương không có lấy vị kia trưởng bối tiền. Ở về nhà trên đường, hạ mưa to Hứa dương trong tay gắt gao nắm chặt kia trương giả sao, nước mắt hỗn hợp nước mưa nhỏ giọt, dầm mưa khóc đỏ đôi mắt, từng bước một về đến nhà. Từ ký sự tới nay, đó là hứa dương lần đầu tiên khóc đến như vậy thương tâm. Đều không phải là bởi vì 50 đồng tiền, mà là ấu tiểu tâm linh, vô pháp tiếp thu, như vậy một cái hiền lành đại thúc, như thế máu chảy đầm địa lừa gạt. Cái này thơ ấu trải qua, cấp hứa dương tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến hắn tính cách có chút cô lập, cũng cùng này có quan hệ. Cũng đúng là lúc này đây bị lừa gạt trải qua, khiến hắn rất khó đi tin tưởng một người, tổng cảm thấy người khác là không đáng tin. Giờ phút này, hứa dương ở tự hỏi, nếu là cựu ngũ bộ môn, tuyển nhận giác tỉnh giả gia nhập chính mình nên như thế nào? Giác tỉnh giả thân phận, không có khả năng vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Hứa dương ở sâu trong nội tâm, chưa từng có quá cảm giác an toàn, vẫn luôn đều không có. Khi còn nhỏ, ra ra ra ngoài làm tạc công, hoặc là nhặt cái chai, hắn liền mỗi thời môi khác. Lo lắng cho mình sẽ mất đi Gia Gia, mất đi duy nhất dựa vào. Thậm chí, có đôi khi, trời tối xuống dưới, Gia Gia còn không có trở về, hắn bàng hoàng bất lực, một người ở khóc, ở mặt nước mắt, nội tâm khủng hoảng, sợ Gia Gia xảy ra chuyện gì. Mà Gia Gia đã trở lại, hắn lại sẽ lập tức mặt làm nước mắt, không cho Gia Gia nhìn đến chính mình khóc, nhìn đến chính mình lo lắng, không nghĩ cấp Gia Gia Gia tăng bất luận cái gì gánh nặng. Giờ phút này, Hứa Dương phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại lúc sau. Cái loại này không an toàn cảm, lại lần nữa manh liệt lên. Hắn ở tự hỏi, nếu là bị hợp nhất nhập kiểu ngũ bộ môn, chính mình nên như thế nào đối mặt, như thế nào bảo đảm chính mình an toàn? Thể hiện tự thân giá trị, được đến coi trọng sao? Như thế, cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn A, năng lực càng cường, trách nhiệm càng lớn, mà ở cái này đặc thù bộ môn, trách nhiệm càng lớn, cũng ý nghĩa, gặp phải hung hiểm càng lớn. Hứa Dương tự hỏi chính mình, đều không phải là cái loại này quên mình vì người người. Khả năng cho phép dưới tình huống, có thể bảo đảm tự thân tiền đề hạ, hắn sẽ vươn viện thủ, nhưng dù vậy, hắn ở vươn viện thủ phía trước, đều sẽ do dự một chút. Bởi vậy, muốn hắn một khang nhiệt huyết trả giá, hắn làm không được, hắn chỉ là một cái tầng dưới chót tiểu nhân vật, vẫn luôn ở phấn đấu bên trong mà thôi. Có lẽ, về sau hắn sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ít nhất hiện tại hứa dương, là làm không được. Trường 39, này sinh ý quá mẹ nó hảo kiếm lời. Hứa dương tự hỏi hơn phân nửa đêm. Rốt cuộc mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình hẳn là như thế nào đối mặt, hẳn là như thế nào làm chính mình ở vào an toàn bên trong. Đầu tiên, cần thiết che giấu chính mình một bộ phận thực lực. Mặc dù chấp hành nhiệm vụ là lúc, bởi vì biểu hiện ra ngoài thực lực duyên cớ, sợ chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên là cùng thực lực móc nối. Mà chính mình ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực, làm như vậy cùng mặt ngoài thực lực móc nối năng lực, tự nhiên sẽ không tồn tại nguy hiểm. Mặt khác, cũng muốn thích ứng biểu hiện ra chính mình ưu tú chỗ. Thế giới này. Bất luận cái nào quốc gia, nhân tài đều là tương đối chịu coi trọng, đều là ở vào bảo hộ chi liệt. Chỉ cần, đạt được coi trọng, sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, ở không có trưởng thành lên phía trước, trên cơ bản đều là ở vào an toàn trạng thái. Mặc dù, phải tiến hành rèn luyện, cũng tất nhiên là ở không có nguy hiểm trong phạm vi, có người bảo hộ. Hứa dương nghĩ thông suốt lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng lên. Bạn cùng phòng Doãn cẩm phi ba người, đều đã ngủ say, hứa dương lại là một chút buồn ngủ đều không có mở ra hệ thống giao diện vẫn như cũ ngẫu nhiên thu được nộ khí trị nhập chướng trên cơ bản đều là ngụy phong cùng với hắn nơi tổ chức thành viên không biết cái này tổ chức đến tận cùng là một cái cái gì tính chất từ ngụy phong hành sự tác phong tới xem tất nhiên không phải cái gì lương thiện tổ chức hơn nữa bên trong thế nhưng có người nước ngoài tham dự trong đó hứa dương nghĩ tới chính mình đoạt tới kia số tiền vì không cho cái này tổ chức tra được trên người mình vừa không dám tồn ngân hàng cũng không dám đặt ở cho thuê trong phòng chỉ có thể ở bên ngoài cất giấu Cần thiết nghĩ cách hoa rất mới được, chính mình hẳn là mua một bộ di động mới, này bộ chơi tiểu trò chơi di động, không thể dùng để lên mạng, gọi điện thoại, cần thiết phải hảo hảo bảo quản mới được. Hứa dương như thế nghĩ, mới nhớ tới, chính mình còn không có cấp Giang Lâm gửi tin tức qua đi khí một hơi hắn đâu. Giang Lâm cảm thấy chính mình có điểm tiện. Đêm nay tên hôn đằng kia, không có gửi tin tức tới kích thích chính mình, hắn thế nhưng cảm thấy có chút mất mát. Thậm chí còn, đại buổi tối Hắn đều không có buồn ngủ, vẫn luôn nghĩ đến, đối phương vì sao không gửi tin tức tới kích thích chính mình đâu. Trong lòng ai thán một tiếng, mẹ nó, chính mình chẳng lẽ mắc phải sợ tộc khổng tổng hợp chứng. Đinh! Gửi thư tức, vừa thấy quả nhiên là tên hỗn đản kia phát tới tin tức. A Lâm A, ngươi muốn xem thảo nguyên sao? Chiếu gương ngươi liền có thể nhìn đến trên đầu kia một mảnh thảo nguyên. Tuy rằng tin tức tới có điểm muộn, nhưng cuối cùng vẫn là tới. Giang Lâm cảm thấy, chính mình hẳn là tâm lý xảy ra vấn đề Nếu không vì sao không có bị tên hỗn đản này kích thích, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên đâu. Hắn quyết định ngày mai đi tìm một chút bác sĩ tâm lý. Hứa dương cấp giang Lâm đã phát tin tức qua đi lúc sau, nộ khí trị trong chốc lát liền tới. Chỉ là... Nộ khí trị 60-6-33. Nộ khí trị thiếu đến đáng thương à, hay là giang Lâm đã sinh ra miễn dịch, không hề cảm thấy phẫn nộ rồi. Hứa dương thực yêu thương, cái này cố định nộ khí trị nơi phát ra, muốn báo hoàng a Buổi chiều... Một ngày chương trình học kết thúc. Ở Nam Thành Đại học vườn trường, một bụi cỏ bình thường, một đám học sinh vây quanh ở nơi đó. Mà ở vây xem bọn học sinh trung gian, một người mang mắt kính, lớn lên lịch sự văn nhã nam sinh, trong tay chính phụng một bó hoa hồng, giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt phía trước một đôi nam nữ. Kia đôi nam nữ, nữ dáng người thư tha, dung nhan mỹ lệ, nhẹ nhàng kéo một người nam sinh cánh tay. Tên kia nam sinh, lớn lên có điểm hắc, an mặc cũng thực bình thường, chợt nhìn cùng cái nông dân công dường như Hứa Dương, ngươi có ý tứ gì, cái gọi là quân tử không đoạt người sở hảo, ngươi thế nhưng đào ta góp tưởng. Kim Trường An phẫn nộ mà trừng mắt Hứa Dương nói. Hứa Dương giờ phút này vẻ mặt cười ha ha, nhìn phẫn nộ Kim Trường An, hệ thống không ngừng truyền đến nộ khí trị nhập trướng nhắc nhở. Nộ khí trị 660-6888. Hắn ngày hôm qua đáp ứng rồi tống linh linh, hôm nay giả trang nàng bạn trai, lấy thọc gậy bánh xe thân phận xuất hiện, làm Kim Trường An biết, chính mình đào hắn góp tưởng, kích thích một chút Kim Trường An. Này đơn sinh ý quá mẹ nó hảo kiếm lời, một vạn đồng tiền đã đến trướng. Không những có thể kiếm tiền, lại còn có có nộ khí trị nhập trướng, quả thực không cần quá sảng. Tống Linh Linh nữ nhân này mạch não tuy rằng có điểm ly kỳ, nhưng là hứa dương ước gì, nhiều một chút loại này mạch não ly kỳ nữ sinh, tới tìm chính mình nói sinh ý, chẳng những có tiền kiếm, còn có thể đủ tích góp nộ khí trị. Cũng không biết, Tống Linh Linh là như thế nào an bài, thế nhưng có không ít học sinh tới vây xem, lấy này càng kích thích Kim Trường An khiến cho hắn xuống đài không được, cho nên vẫn nộ động thủ. Hơn nữa, Kim Trường An vừa xuất hiện, liền chỉ trích hắn thọc gậy bánh xe, đoạt người sở ái. Tống Linh Linh nữ nhân này mạch não, cố nhiên không quá bình thường, bất quá này phiên bố cục, lại là rất có chỗ đáng khen. Trường An Huynh, ngươi lời này liền không đúng rồi, quân tử ái nghệ thuật, thọc gậy bánh xe cũng là một môn nghệ thuật, như thế nào có thể nói là đoạt người sở hảo đâu. Hứa dương vui tươi hớn hở điệu đạo. Nộ khí trị 666666 Vậy xem học sinh bên trong, có nhận thức hứa dương, lúc này vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc. Ở trong vấn tượng, hứa dương là một cái chất phác, nội hướng, có chút thẹn thùng nam sinh a như thế nào hiện tại trở nên như thế có thể ngôn thiện ngữ. Ngươi cũng có thể tính quân tử sao? Cái nào quân tử đoạt người sở ái? Kim trường an thực phẫn nộ. Trường an huynh, ngươi lời này liền không đúng rồi, hiện tại góc tưởng. Nga không, là Linh Linh, nàng ái chính là ta a Hứa dương tiếp tục cười ha hả. Hắn phát hiện một cái quy luật, đưa người khác phẫn nộ thời điểm, mà ngươi cười ha ha, người khác sẽ càng thêm phẫn nộ. Không có khả năng, ta như vậy ưu tú, Linh Linh như thế nào sẽ yêu ngươi mà không phải yêu ta. Bởi vì ngươi đem góc tường xây đến không đủ vững chắc, bị ta đảo, cho nên hiện tại góc tường. Linh Linh yêu ta. Tống Linh Linh sắc mặt hơi hắc, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hứa dương tên hôn đản này, tuyệt đối là cố ý, thế nhưng kêu chính mình góc tường. Nộ khí trị 880-88888. Ngươi có cái gì tư cách đào ta góp tưởng, ngươi nơi nào so được với ta, ở đạo đức thượng. Tại tâm lý thượng, Kim Trường An phẫn nộ mà mở miệng, một phen thao thao bất tuyệt xuống dưới, hứa dương đều ngây người. Hắn cuối cùng biết, Tống Linh Linh vì sao phải tìm người tới kích thích một chút thứ này. Quá mẹ nó có thể tất tất, thế nhưng từ đạo đức thượng vấn đề, vẫn luôn xả đến tâm lý thượng vấn đề, cũng không biết, thứ này vì sao có thể xả xa như vậy. Ngươi nói, ngươi có phải hay không không phúc hậu. Không chỉ là hứa dương nghe được phát ốc, ngay cả vây xem học sinh, đều nghe được phát ốc. Nị mạ, còn không phải là tranh cái bạn gái sao, trực tiếp hành động không được sao. Thế nhưng xả nhiều như vậy. Hơn nữa, con mẹ nó rất có đạo lý bộ dáng. Ta rất phúc hậu à, vì làm ngươi tâm tình hảo một chút, ta đều đem khai phòng thời gian chậm lại. Hứa dương vui tươi hớn hở nói. Ngoa tào, Vây xem học sinh tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai like thứ này cũng không phải tỉnh đèn dầu, tới một cái bạo kích ta. Kim Trường An hẳn là báo nổi đi. Phẫn nộ mà siết chặt nắm tay, xông lên đi làm một trận đi. Tống Linh Linh cũng là vẻ mặt chờ đợi chi sắc, Hứa Dương đều đem nói đến này phân thượng, là cái nam nhân đều động thủ a. Nhưng mà, Kim Trường An không hổ là có thể tất tất tận lực không động thủ người. Muốn kích nộ ta, hừ, quá ngây thơ rồi. Kim Trường An cười lạnh một tiếng, giơ tay đỡ vừa đỡ mắt kính, lập lòe cơ trí quá mang. Ngươi là không có khả năng đánh bại ta, luận tài hoa ngươi không bằng ta. Luận kiếm tiền ngươi càng không bằng ta, luận tướng mạo, ngươi cũng không bằng ta. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, khí đến tứ tỉnh. Kim Trường An cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghệ chi sắc, cảm giác về sự ưu việt mười phần, từ tài hoa, năng lực, tướng mạo thượng, tới một phen thao thao bất tuyệt, muốn đem Hứa Dương hoàn toàn cấp hấp chế đi xuống. Ngươi nói đủ rồi không có. Hứa Dương vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, không hề có tự biết xấu hổ cùng hổ thẹn chi sắc. Thậm chí, một bên Tống Linh Linh, đều lo lắng hắn bị Kim Trường An nói được tự biết xấu hổ đâu, trong lòng nhiều ít có chút nôn nóng. Kim Trường An nơi nào đều hảo, Tài ăn nói càng là thượng giai, ở trong mắt nàng duy nhất khuyết điểm, là khuyết thiếu nam nhân khí khái. Ta nói xong, ngươi có cái gì nhưng nói. Kim Trường An thực tự tin, Hứa Dương tuyệt đối không có chính mình ưu tú, bất luận là ở Tài Hoa Thượng, Năng Lực Thượng, Tướng Mạo Thượng. Kỳ thật luận Tướng Mạo, Hứa Dương cũng không kém, chính là đen một chút, kéo thấp nhan giá trị. Ta chỉ nói một chút. Hứa dương vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra tới cái gì biểu tình. Linh linh ái người là ta. Nói xong, liền miết môi ha hả nở nụ cười. Nộ khí trị 666666. Không có khả năng, lấy ta điều kiện. Kim Trường An lại là một phen thao thao bất tuyệt xuống dưới, đem chính mình cất cao, đem hứa dương làm thấp đi. Linh linh ái người trước sau là ta. Hứa dương lại là cười ha hả một câu dỗi trở về. Hứa dương, ngươi đừng vọng tưởng. Ta cùng ngươi nói, lấy ta Kim Trường An năng lực, ngươi không có khả năng là ta đối thủ, sớm một chút từ bỏ đi. Linh linh ái người là ta. Nửa giờ sau, Kim Trường An cảm giác chính mình khẩu đều mau nói làm, nhưng mẹ nó, hứa dương tên hôn đản này liền hồi một câu Linh linh ái người là ta. Hơn nữa, giờ phút này Tống Linh linh chính kéo cánh tay hắn, này một câu tạo thành bạo kích thương tổn, có thể nghĩ, khiến cho Kim Trường An lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Đặc biệt đáng giận chính là, hứa dương thứ này. Trước sau cười ha hả, nhìn thấy hắn như thế vui vẻ, hắn liền phẫn nộ không thôi. Tống Linh Linh đã sắp tuyệt vọng, Kim Trường An thứ này, thật sự sẽ không động thủ a mẹ nó, mặc dù là nữ sinh, lúc này, đều sẽ nhịn không được động thủ đi. Hắn một cái đàn ông, còn ở nơi đó tất tất cái không để yên. vây xem các bạn học, giờ phút này cũng là một bước, tài chính tài tử Kim Trường An, thế nhưng là một cái chỉ biết tất tất sẽ không động thủ người. hứa Dương, ngươi có thể đổi một câu sao? A. Kim Trường An giận dữ hết. Nộ khí trị 999-999. Có thể. Hứa Dương Thu hồi trên mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc lên, nói, ta nói cho ngươi, bất luận nàng là ăn mặc quần áo học sinh, hộ sĩ trang, tiếp viên hàng không trang, thậm chí hầu gái trang. Hoặc là ăn mặc hắc ti, thị ti, váy liền áo, váy ngắn. Nàng ái người trước sau đều là ta. Một chúng vây xem học sinh, đã trợn mắt há hốc mồm, ngọa tạo, nhân tài A. Cùng là 9 năm nghĩa vụ. Ngươi vì sao như thế ưu tú? Nộ khí trị 999-999. Kim trường an cơ hồ bị khí điên rồi, quá mẹ nó hỗn đản, ngươi nhà đây là muốn chơi nhiều ít loại chế phù ca. Tống Linh Linh cũng suýt nữa khí ngất xỉu đi, nàng trong lòng hối hận tìm hứa dương, mẹ nó, cái nào hỗn đản nói hắn chất phác, nội hướng. Nội hướng người, nói được ra loại này lời nói tới. Còn hầu gái trăng đâu, ngươi mẹ nó như thế nào không chết đi. Nộ khí trị 999-999. Hứa Dương, ngươi ít nói vô nghĩa, ngươi nơi nào so đến quá ta. Kim Trường Hoàn tức giận đến một tay đem trong tay hoa hồng ngã trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tức giận đến muốn động thủ. Nhưng mà, như cũ không có động thủ ý tứ, vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Hứa Dương giận dữ hét. Nộ khí trị 999, 999 Hứa Dương cười ha hà nói, ta sức lực so ngươi đại. Sức lực lớn không dậy nổi a? Đương nhiên, sức lực kế hoạch lớn nhiên gây gớm. Sức lực tập thể có thể đem người vứt lên, một trên một dưới, yêu cầu cao độ động tác, lại còn có thực kéo dài, đương nhiên ghê gớm, Ngoa tạo. Vậy xem ăn dưa học sinh, trong đầu không cấm tự động não bổ ra một bức thiếu nhi không nên hình ảnh tới. Mẹ nó, này tư thế, sức lực nhỏ thật sự chơi không chuyển A. Nhìn về phía hứa dương ánh mắt đều bất động, vị này chính là mánh người A, thế nhưng chơi đến chuyển như thế yêu cầu cao độ tư thế. Tống Linh Linh một ngụm lao huyết cơ hồ phun ra tới. Hận không thể ném Hứa Dương về mặt, tên hôn đàn này, tịnh nói bừa chút cái gì đâu. Kim Trường An mặt đều tái rồi. Nộ khí trị một nghìn một nghìn. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, Kim Trường An nộ khí trị đạt tới đỉnh núi, liền sắp bạo biểu a. Lúc này, hẳn là sẽ tức giận đến mất đi lý trí, động thủ đánh người đi. Chạy nhanh lại nỗ lực hơn, nói, ta sức lực đại, một lần có thể vứt nửa giờ không mệt. Ngươi nói, có phải hay không so ngươi ngư bức. Nị mạ. Tống Linh Linh sắc mặt tối sầm. Đang muốn làm sáng tỏ một chút đâu, chính là vừa thấy đến Kim Trường An, cái kia bạo nộ bộ dáng, tức khắc hai mắt sáng ngời, lúc này hắn sẽ động thủ đi. Cũng đi theo ở một bên thêm ít lửa, Trường An, ta cảm thấy hứa dương tương đối thích hợp ta, ngươi là người tốt, hy vọng ngươi có thể lý giải. Một trương thẻ người tốt liền phát ra. Đúng vậy, Trường An Huynh, ngươi hẳn là lý giải một chút, vì chiếu cố một chút tâm tình của ngươi, ta liền khai phòng thời gian đều chậm lại. Hứa dương chạy nhanh lại bổ một đao. Ta lý giải cái giám. Kim Trường An tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nộ khí trị 110011001. Hứa Dương vừa nghe đến nộ khí trị bạo biểu, tức khắc liền cảnh giác đi lên, Kim Trường An phỏng trừng muốn bạo khởi động thủ. Đột nhiên, phát hiện Kim Trường An cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, cái chán mồ hôi chảy ròng, phảng phất bị hỏa nướng giống nhau, thoạt nhìn thực không thích hợp. Tống Linh Linh hoảng sợ, không thể tưởng được sẽ đem Kim Trường An khí thành cái dạng này, nàng trong lòng luôn cuống lên. Sợ Kim Trường An xảy ra chuyện gì Trường An, ngươi thế nào Đừng làm ta sợ a. Tống Linh Linh lúc này Có chút hối hận tới kích thích Kim Trường An Hứa dương lại là sắc mặt biến đổi Trong lòng ẩn ẩn có một cái dự cảm bất hảo Hắn từ Kim Trường An trên người Cảm nhận được một cổ cực nóng hơi thở Phẳng phất sắp thức tỉnh giống nhau Thức tỉnh Kim Trường An thế nhưng muốn thức tỉnh Loại tình huống này Hắn từng ở giang lâm trên người cảm thụ quá Lúc trước, hắn còn không có tu luyện khí nguyên thuật Càng không có hoàn thành lột xác, cảm ứng tương đối trì độn, bởi vậy chỉ là mơ hồ phát hiện. Mà lúc này, Kim Trường An trên người cái loại này cực nóng hơi thở, sắp thức tỉnh năng lượng, phi thường chi mãnh liệt. Chẳng lẽ, đem Kim Trường An tức giận đến thức tỉnh rồi? Một phen giữ chặt Tống Linh Linh, nói, đừng qua đi, có điểm không thích hợp a kia làm sao bây giờ a Tống Linh Linh sắp khóc. Hứa dương vô ngữ mà trắng nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này hiện tại biết sợ. Sức lực lớn không dậy nổi sức lực rất có cái gì ghê gớm, ta phát hỏa lạm, ta nói cho ngươi. Kim Trường An nổi giận gầm lên một tiếng, phanh một tiếng, ở vây xem học sinh khiếp sợ trong ánh mắt, trên người đằng nổi lên một cổ đỏ đậm ngọn lửa, cực nóng độ ấm thổi quét bốn phương tám hướng. Ngoa Tào, tự cháy. Bọn học sinh sợ tới mức sắc mặt cùng biến, cuốn quít thối lui một khoảng cách. Tống Linh Linh cái miệng nhỏ khẽ nết, đã hoàn toàn ngây dại, nhìn bị ngọn lửa bao phủ Kim Trường An, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hứ Dương lúc này chứng đau. Như thế nào cũng không thể tưởng được, Kim Trường An sẽ thức tỉnh A. Hơn nữa vẫn là hỏa thuộc tính giác tỉnh giả. Hắn lúc này, đang ở bão nổi đâu, vạn nhất một phen hỏa hướng chính mình thiêu lại đây làm sao bây giờ. Chính mình dương tay vứt ra một đạo lôi điện, cùng hắn làm lên. Hơn nữa, Kim Trường An ở vườn trường thức tỉnh, ở như thế nhiều học sinh vây xem hạng, việc này nháo đến có điểm đại A. Trường 41, ngươi xong rồi, phải bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Sức lực lớn không dậy nổi A. Kim Trường An phẫn nộ mà giống lên lên, đôi tay nâng lên, một cổ ngọn lửa nơi tay trưởng bên trong bay lên trời, cả người tựa như ngọn lửa vương tử giống nhau. Vậy xem bọn học sinh, đã trợn mắt há hốc mồm, nhìn trong ngọn lửa Kim Trường An, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tống Linh Linh cũng ngây dại, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, sự tình phát triển, sẽ biến thành cái dạng này. Tựa hồ, mất khống chế a. Nàng phía trước, chính là cùng Kim Trường An nói qua, chỉ cần hắn có thể đem hứa dương áp xuống đi liền đáp ứng hắn theo đuổi, làm hắn bạn gái. Đây cũng là vì sao, Kim Trường An vẫn luôn nhằm vào hứa dương duyên cớ. Lúc này, Kim Trường An thế nhưng bốc hỏa. Hơn nữa, có thể thao tác ngọn lửa. kia hứa dương chẳng phải là nguy hiểm. Lúc này Kim Trường An, thấy thế nào đều là ở vào mất đi lý trí trạng thái A. Hứa dương sức lực lại đại, cũng ngăn cản không được ngọn lửa thiêu đốt đi. Tống linh linh giờ khắc này luôn cung lên, sắc mặt trắng bệnh. Hứa dương lúc này thực chứng đau, nịm thế nhưng đem nhân khí đến thức tỉnh rồi, chẳng lẽ chỉ cần đem nhân khí đến nộ khí trị bạo biểu, liền sẽ thức tỉnh. Giang Lâm cũng là vì nộ khí trị bạo biểu mới đột nhiên thức tỉnh, mà Kim Trường An cũng là như thế. Mẹ nó, Kim Trường An lúc này thoạt nhìn, tựa hồ muốn cùng chính mình liều mạng à, phảng phất chính mình cùng hắn có đoạt thê chi hận dường như ở vào mất không chế trạng thái người là không nghe khuyên bảo. Bởi vậy, Hứa Dương mọi nơi vừa thấy cách đó không xa có một gốc cây đuổi thô xanh hóa thụ, lập tức liền chạy tới chạy, người chạy hưu dụng sao? Kim Trường An bao phủ ở ngọn lửa bên trong, đôi tay nâng lên lượng đạo hỏa trụ, giận dữ địa đạo. Trường An, người nghe ta nói, Tống Linh Linh nóng nảy, Cung Quyết mở miệng muốn giải thích một chút, lại là đột nhiên trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, vây xem ăn dưa bọn học sinh, lại một lần chấn kinh rồi, cảm giác chính mình tam quan đã sụp đổ, chỉ thấy Hứa Dương ngồi sồn xuống, đôi tay ôm kia cây xanh hóa thụ, lập tức liền đem xanh hỏa trụ rút lên đào rút liêu rủ a với anh hứa dương đem xanh hóa thụ rút lên hai tay ôm dễ cây bộ thân cây đem tán cây đối với kim trường an đừng tưởng rằng ngươi sẽ phun hỏa liền gây gớm ta nói cho ngươi ta nảy một cây nện xuống đi cũng không phải là nói giỡn. hứa dương vẻ mặt chấn định địa đạo hừ hừ ta kim trường an là cái loại này bạo lực người sao quân tử động khẩu bất động thủ kim trường an cười lạnh một tiếng hứa dương lũ ma khi đến cơ hồ muốn nổ mạnh cũng không động thủ sao Chẳng lẽ thứ này, thuộc về chỉ biết tất tất sẽ không động thủ người. Ta hiện tại chính là muốn biết, vì cái gì ta sẽ phun hỏa. Kim Trường An lúc này buồn bực mà nói. Ở Nam Thành vườn trường, xuất hiện như thế quỷ dị một màn. Cái cả người bốc hỏa người, trong tay nâng hai căn hỏa trụ, đang ở cùng một cái đôi tay ôm một viên đuổi thô to thụ người, ở giằng co, ở chuyển vòng. Vậy xem bọn học sinh, ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, tiếp theo liền hưng phấn đi lên, cuốn quýt móc di động ra đem một màn này thu xuống dưới, hơn nữa phát tới rồi vườn trường trên diễn đàn đi. Khiếp sợ, Nam Thành Đại học xuất hiện giác tỉnh giả, có hình có chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo được biết tin tức Nam Thành Đại học học sinh, chen chúc mà đến, lập tức liền vây quanh cái chật như nêm cối, nhìn một cái bốc hỏa, một cái tay ôm đại thụ, hai người ở giảng co, tam quan nháy mắt liền sụp đổ. Nị mạ, thật sự có giác tỉnh giả à? Gần nhất trên mạng nghe đồn, chẳng lẽ đều là thật sự? Thức mau. Nam Thành Đại học có học sinh thức tỉnh tin tức, chuyển tới giáo lãnh đạo đi nơi nào rồi. Hiệu trưởng vẻ mặt chứng đau chi sắc, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này a? ở ngay lúc này, nhiều như vậy người vây xem dưới, mẹ nó thế nhưng thức tỉnh rồi. Nam Thành Đại học dù sao cũng là trọng điểm đại học, một ít tin tức hoặc là nói, nào đó văn kiện đã hạ đạn. Bởi vậy ở được biết tin tức này lúc sau, hiệu trưởng lập tức liền bắt gọi điện thoại, thông tri bộ môn liên quan. Ở một chúng học sinh vây xem bên trong, Hứa Dương ôm đại thụ cùng Kim Trường An rằng co, hắn lúc này tưởng chính là, kia mang đi giang lâm nhiệt tâm của chúng, có thể hay không xuất hiện đem người cấp mang đi. Tống Linh Linh ở một bên đã hoàn toàn ngây dại, tâm tình đặc biệt phức tạp, nhìn bao phủ ở ngọn lửa bên trong Kim Trường An, không cấm lo lắng, lúc này đây sự tình, rõ ràng mất khống chế à. Kim Trường An trở thành giác tình giả, còn sẽ theo đuổi chính mình sao? Hắn có thể hay không thật sự cho rằng, chính mình theo hứa Dương, cho nên không hề phản ứng chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lộn xộn. "Uy, Hứa Dương, ngươi có biết hay không, như thế nào đem hỏa thu hồi đi a?" Kim Trường An lúc này thực buồn bực, trên người phun phát hỏa, cảm giác cả người đều bất động, trong cơ thể tựa hồ có một cổ năng lượng không ngừng mà phát ra, duy trì ngọn lửa. Trên người ngọn lửa, có thể tùy chính mình tâm ý biến hóa, thao tác, chính là lại không cách nào thu hồi tới a. "Ta như thế nào biết, lại không phải ta phun hỏa?" Hứa Dương cũng thực buồn bực, như thế nào cũng không thể tưởng được. Sự tình phát triển sẽ là cái dạng này Đôi tay ôm thân cây Tiếp tục giảng co Tuy nói Kim Trường An là một cái Có thể tất tất không động thủ người tần hắn nói nói là quân tử động khẩu bất động thủ Chính là ai có thể bảo đảm Chính mình đem thân cây ném lúc sau Thứ này một phen lửa đốt lại đây Giáo lãnh đạo tới Bảo An cũng tới Sơ tán vây xem học sinh Không cần lại vây xem Chính là bọn học sinh Đang ở hương phấn đâu Nơi nào chịu lui về phía sau Từng bộ di động dơ lên quay chụp sự tình rõ ràng vượt qua Kim Trường An cùng Hứa Dương không chế, hai người mắt to trường mắt nhỏ cũng không biết làm sao bây giờ. Hứa Dương cũng nghĩ tới, muốn hay không ném xuống đại thụ chạy trốn. Chính là, mặc dù trốn ra trường học cũng có thể đủ tra được chính mình a, còn không bằng chờ nhiệt tâm quần chúng lại đây đâu. Hiệu trưởng, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, con ta sợ hãi. Kim Trường An nhìn thấy hiệu trưởng, vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt cực nóng bộ dáng, tức khắc trong lòng run sợ địa đạo. Kim đồng học, không cần lo lắng. Bình tĩnh lại, không có việc gì. Hiệu trưởng chạy nhanh chấn an hắn cảm xúc. Kim Trường An, ngươi chết chắc rồi, khẳng định là sẽ đem ngươi bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Hứa Dương đột nhiên mở miệng nói. Kim Trường An cả người run lên, quả nhiên có chút sợ hãi, bất quá cưỡng chế chấn định nói, liền tính ta sẽ bị cắt miếng, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta chỉ là sức lực đại a, không có gì nghiên cứu giá trị, chính là ngươi sẽ phun hỏa a, này liền bất động. Hứa Dương tiếp tục hù dọa nói. Kim trường an quả nhiên sợ hãi. Đừng nói bậy, Kim đồng học, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hiện tại là khoa học xã hội, như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu. Hiệu trưởng giận trừng mắt nhìn hứa dương liếc mắt một cái. Nộ khí trị 233-233. Này có thể tùy tiện nói dẫn sao, vạn nhất Kim trường an sợ hãi lên, chế tạo xảy ra chuyện gì bưng tới làm sao bây giờ. Nguyên nhân chính là vì là khoa học xã hội à, cho nên mới sẽ có cắt miếng nghiên cứu à, vì khoa học sao. Kim Trường An ngươi muốn hy sinh một chút, khoa học giới sẽ nhớ kỹ ngươi. Hứa Dương cười ha hả điệu đạo, chút nào không để ý tới hiệu trưởng kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Nộ khí trị 666666. Kim Trường An coi chút sợ, mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Kim Đồng học, đừng nghe hắn nói bậy, giác tỉnh giả lại không phải ngươi một người. Hiệu trưởng thật lo lắng, Kim Trường An hoảng hốt dưới chạy trốn, hắn đầy người ngọt lửa, làm không hảo sẽ tạo thành sự cố. Hứa Dương lại là không có cái này lo lắng, Kim Trường An thứ này tố chất tâm lý, còn không có kém như vậy, tuyệt đối sẽ không ở chính mình, cái này tình địch trước mặt nhận tướng chạy trốn. Chương 42, Văn Đạo viện. Một chiếc màu đen thương vụ xe xử vào Nam Thành Đại học, từ trên xe xuống dưới ba gã hắc y chế phục nam tử, ngực trái thượng có một cái màu xanh lá đồ án, cẩn thận phân do nói, có thể phát hiện màu xanh lá đồ án, là hai cái chữ truyện tạo thành. Cửu Tam. Thương vụ xe xuất hiện, Hứa Dương trước tiên liền phát hiện Trên người chế phục cùng mang đi Giang Lâm nhiệt tâm quần chúng là giống nhau. Hơn nữa, Hứa Dương từ đối phương trên người đã nhận ra manh liệt năng lượng dao động. Cùng ở nhất phẩm các tụ hội khi, nhìn đến đầu trọc nam tương đương, Tam tinh cảnh giới giác tỉnh giả, hoặc là người tu hành. Hoa hạ giác tỉnh giả đặc thù bộ môn, danh hiệu Cửu Ngũ. Hứa Dương chỉ biết, có như vậy một cái bộ môn tên, lại là không rõ ràng lắm, Cửu Ngũ bộ môn cấu thành là cái dạng gì. Cửu Ngũ người vừa xuất hiện, Giáo lãnh đạo cuốn quýt đón nhận đi, đem tình huống đơn giản nói một lần. Hai gã nam tử đi lên trước tới, trên người năng lượng dao động bắt đầu mãnh liệt lên, hiện nhiên là làm tốt, ra tay đem Kim Trường An cùng Hứa Dương chế phục chuẩn bị. Hai vị đồng học, không cần khẩn trương, chúng ta là người tốt. Cầm đầu một người nam tử, nét môi liền nở nụ cười, vẻ mặt hiền lành. Hứa Dương vẻ mặt cổ quái, đối mặt Giang Lâm thời điểm, nói chính mình là nhiệt tâm quần chúng, lúc này lại nói chính mình là người tốt hay là này đó là cựu ngũ chấp hành nhiệm vụ cần thiết khẩu lệnh phun hỏa chính là ta a có thể không khẩn trương sao này hỏa thu không trở lại a kim trường an vẻ mặt yêu thương địa đạo cao văn cương sững sốt một chút vị đồng học này thực dễ nói chuyện sao không có bất luận cái gì mâu thuẫn ý tứ không hổ là học viên giác nội chính là cao biết phản kháng không được người nghe ta nói dựa theo ta nói làm liền có thể thu hồi ngọn lửa người mau nói a ta cảm giác muốn đem chính mình tiêu chết đầu tiên Hít sâu, bình tĩnh lại, tập trung lực chú ý ở đan điền vị trí, ý niệm đem ngọn lửa thu hồi. Kim Trường An dựa theo cao văn cương phương pháp, quả nhiên trên người ngọn lửa, bắt đầu hồi tụ, dần dần mà hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Vây xem con chúng, đã xem mắt chóng váng. Ngoa tạo, Kim Trường An, ngươi tiểu di di thiêu chọc bao. Hứa dương kinh hô một tiếng nói. Kim Trường An mới vừa đem ngọn lửa thu hồi trong cơ thể, cả người chân bóng, trên người quần áo, ở thức tỉnh thời điểm bị thiêu hết. Đột nhiên. Nghe được hứa dương kinh hô, mặt đều tái rồi. Cung quýt đôi tay che lại hai chân tri gian, phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương, nghiến răng nghiến lợi. Nộ khí trị 999999. Hứa dương một tiếng thét kinh hãi truyền ra tới, vây xem mọi người, cơ hồ theo bản năng, liền hướng tới Kim Trường An riêng tư bộ vị nhìn lại. Nộ khí trị 999999. Nhìn đến một đám ăn dưa quần chúng quỷ dị ánh mắt, Kim Trường An càng là phẫn nộ không thôi. Cao Văn Cương nhìn hứa dương vẻ miệng run rẩy một chút, vị đồng học này có điểm không ấn kịch bản tới a. Bên cạnh một người đội viên, chạy nhanh đem một kiện quần áo, đưa đến Kim Trường An trên người, hơn nữa ý bảo hắn tiến thương vụ xe mặc quần áo. Kim Trường An cầm quần áo khoác ở trên người, bay nhanh mà chui vào thương vụ trong xe. Cao Văn Cương nhìn về phía Hứa Dương, thấy hắn ôm một cây đại thụ, phi thường thông dong bộ dáng, ánh mắt lập lòe một chút, lực lượng hệ giác tỉnh giả. Vị đồng học này, phiến toái ngươi đem thụ đông. Hứa Dương tùy tay đem thụ ném xuống đất. Cười ha hả mà đi tới, một phen ôm Cao Văn Cương bả vai, nói, đại thúc à, ngươi cái nào bộ môn? Cao Văn Cương khỏe miệng run rẩy một chút, vị đồng học này, ngươi biết đến có phải hay không có điểm nhiều à? Chúng ta là người tốt bộ môn. Người tốt à, ta, ta cũng là người tốt ra. Hứa Dương cười ha hả, một bộ tự quen thuộc bộ dáng, ôm Cao Văn Cương bả vai liền vào thương vụ trong xe mặt. Cao Văn Cương toàn bộ hành trình ở vào mộng bức bên trong, vị đồng học này rắc nộ, có điểm quá cao à? Hừ! Kim Trường An nhìn đến Hứa Dương ngồi vào tới, hừ lạnh một tiếng. Hứa Dương, ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Ngươi nhân lúc còn sớm rời đi linh linh, ngươi là cạnh tranh bất quá ta. Nhưng nàng ái người là ta, không có khả năng, nàng chỉ là tạm thời bị ngươi mê hoặc mà thôi. Thực mau liền sẽ phát hiện ta càng đáng giá nàng ái. Nhưng hắn ái người là ta. Nộ khí trị 999999. Ngươi có thể đổi một câu sao? Không có nói sao? Kim Trường An cơ hồ muốn bắt cuồng. Thứ này mỗi lần đều những lời này, quá mẹ nó làm giận. Ta muốn nói chính là, mặc kệ nàng là ăn mặc hộ sĩ trang, tiếp viên hàng không trang, quần áo học sinh hoặc là hầu gái trang. Từ đầu đến cuối nàng ái người đều là ta. Hứa dương vẻ mặt cười ha ha, khí kim trường an cảm giác đặc sản A. Hơn nữa, còn không có nguy hiểm. Thứ này chỉ biết tất tất sẽ không động thủ, hệ số an toàn quá cao. Cao Văn Cương cùng các đội viên thực yêu thương, chấp hành nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, duy độc lúc này đây. Gặp được hai cái hành xử khác người tuyển thủ Phía trước, mang về giác tỉnh giả thời điểm Đối phương không phải sợ hai khẩn trường Đó là có điểm tiểu hứng phấn dò hỏi gia nhập đặc thù bộ môn Có cái gì phúc lợi linh tinh Nhưng mà, hai vị này đồng học Vừa lên xe liền bắt đầu đấu võ mộm Dọc theo đường đi cũng chưa dừng lại Đồng dạng đều là có bên hông bàn người Vì sao hai vị như thế sống ra Đừng tưởng rằng ngươi sức lực lớn không dậy nổi Ta hiện tại chính là sẽ phun hỏa Kim trường an sao có thể sẽ nhận thua đâu Sẽ phun hỏa vô dụng à, quá năng người, sẽ đối khí quan tạo thành hư hao, ta sức lực đại liền không giống nhau, có thể tung lên tung xuống, một lần nửa giờ không mệt. Ngoa tào, Cao văn cương khỏe miệng run rẩy, trong đầu nhịn không được, nhảy ra một bức thiếu nhi không nên hình ảnh tới. Nhịn không được phun tào nói, hứa dương đồng học, đại gia đồng dạng đều là có bên hông bàn người, ngươi vì sao như thế sống ra. Hứa dương nhìn hắn chầm ngâm 3 giây đồng hồ tả hữu, Khả năng, bởi vì gạch dọn nhiều đi. Đi mẹ nó gạch dọn nhiều a. Cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, ngươi vì sao như thế ưu tú? Hừ hừ, xem ngươi như vậy hắc, quả nhiên thích hợp dọn gạch. Kim Trường An lệnh lùng chào phòng nói. Hứa Dương hoành hắn liếc mắt một cái, ta hắc phơi nhà người Thái Dương. Thương vụ xe sử ra nội thành, đi vào vùng ngoại ô một khu nhà trường học trước. Từ trên xe xuống dưới, nhìn đến này một khu nhà xa lạ trường học, rõ ràng là vừa tân kiến không kịp, không cấm hai mắt sáng ngời, hay là đây là cửu ngũ bộ môn sở tại? cổng trường khẩu bảo an trong đình mặt ngồi hai người thế nhưng đều là giáp tỉnh giả hơn nữa thực lực đều ở vào tam tinh cảnh giới hứa dương giờ khắc này thực yêu thương nguyên lai chính mình liền cái trông cửa đều đánh không lại a thế giới này quả nhiên rất nguy hiểm a văn đạo viện nhìn đến hứa dương cùng kim trường an nhìn cổng trường khẩu phát ốc cao văn cương ở một bên mở miệng nói về sau các ngươi liền phải ở chỗ này học tập nơi này là giáp tỉnh giả trường học vì bộ môn bồi dưỡng nhân tài địa phương Đều không phải là sở hữu giác tỉnh giả, đều có tư cách vào nhập nơi này. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, nói, chính thức giới thiệu một chút, ta là cựu ngũ bộ môn cựu tam tổ thành viên Cao Văn Cương. Cựu ngũ bộ môn, phương diện này, đều là giác tỉnh giả sao, có bao nhiêu? Kim trường an tò mò hỏi. Cao Văn Cương mang theo hai người tiến vào văn đạo viện, hướng tới nơi xa một đống kiến trúc đi đến, nói, này đó, chờ các ngươi khảo hạch thông qua lúc sau, tự nhiên sẽ có giới thiệu. Còn muốn khảo hạch ta? Hứa Dương trong lòng tò mò, không biết Giang Lâm hay không cũng khảo hạch tiến vào nơi này. Đương nhiên muốn khảo hạch, bất quá các ngươi yên tâm, nói như vậy, học sinh trên cơ bản đều là có thể thông qua khảo hạch. Cao Văn Cương gật gật đầu nói. Chương 43, 95 Bộ Môn cửu ngũ bộ môn hiện giờ chính sách là, học sinh ưu tiên gia nhập, rốt cuộc học sinh tính dẻo khá lớn, mà học viên, kỷ luật tính, giác ngộ cũng càng cao, giống nhau đều có thể đủ thuận lợi gia nhập cửu ngũ bộ môn, tiến vào cửu ngũ bộ môn huấn luyện mà xã hội thượng thức tỉnh nhân sĩ muốn gia nhập cửu ngũ bộ môn còn lại là phải trải qua một loạt khảo hạch chủ yếu là này bối cảnh có hay không khả năng chịu ngoại cảnh thế lực sai sử tâm tính như thế nào từ từ này đó khảo hạch thực lực mạnh yếu nhưng thật ra tiếp theo dựa theo cao văn cương cách nói thực lực có thể bồi dưỡng nhưng nếu là tâm tính không tốt thực lực cường đại nữa cũng sẽ không cho phép tiến vào cửu ngũ bộ môn thậm chí nếu là đối phương có nguy hại xã hội nguy hại quốc gia cử chỉ càng là sẽ đem này tiêu diệt Trước mắt cửu ngũ bộ môn thành viên trung tâm cùng với chủ yếu thành viên đều là đến từ quân bộ. Một bộ phận là giác tình giả, một khác bộ phận còn lại là thiên phú chắc tuyệt, tu luyện cửu ngũ thống nhất, tu hành phương pháp người tu hành. Hứa Dương đối với cửu ngũ bộ môn hiểu biết càng nhiều một ít. Lần trước ở nhất phẩm các tụ hội là lúc cái kia đầu trọc nam, đó là dân gian người tu hành đối phương muốn gia nhập cửu ngũ cũng không biết hay không thông qua khảo hạch. Bất quá nghĩ đến hẳn là thuận lợi tiến vào cửu ngũ bộ môn. Đầu chọc nam tam tinh cảnh giới thực lực, hơn nữa xem đối phương bộ dáng, ái quốc tình cảm rất sâu, kiểu ngũ bộ môn không có lý do gì cự trì ngoài cửa. Chứ bỏ kiểu ngũ bộ môn ở ngoài, hứa dương càng là biết, có một ít tu hành người thừa kế thế lực tồn tại, điển phong đó là xuất từ có tu hành người thừa kế thế lực, hắn là một người phong hệ giác tỉnh giả, mà thứ hai thuốc, còn lại là người tu hành. Hứa dương không khỏi nghĩ tới hạ phương lâm Tỷ mội, hay không cũng là xuất từ tu hành người thừa kế thế lực đâu. Tiếp xúc đến càng nhiều, hứa dương càng cảm thấy, thế giới này có chút phức tạp, không có đơn giản như vậy. Văn đạo viện chiếm địa diện tích rất lớn, hơn nữa mỗi một đống kiến trúc đều đặc biệt rộng lớn, giá cấu cũng cùng giống nhau nhà lầu bất động, có thể là vì thích hướng giác tỉnh giả huấn luyện sở yêu cầu rộng lớn địa bàn đi. Khi nói chuyện, đi tới đại lâu trước, tiến vào lầu một trong đại sảnh mặt. Rộng lớn trong đại sảnh mặt, đã có mười mấy người ở bên trong, tất cả đều là giác tỉnh giả, trong đó hai người đang ở tiến hành thí nghiệm thản là tham dự khảo hạnh. ở đại sảnh một góc, một cái bàn mặt sau, ngồi một cái thân cao một tạ hữu trung niên nam tử, cao văn cường mang theo hứa dương cùng kim trường an đi qua. dư chủ nhiệm nam thành đại học giắt tình giả đã mang về tới, kim trường an cùng hứa dương đồng học. dư cường ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười, chỉ chỉ bên cạnh sofa, nói, hai vị đồng học, không cần khẩn trương, ngồi. hứa dương cùng kim trường an ở trên sofa ngồi xuống, dư cường đứng dậy, nói hai vị đồng học tình huống ta đều hiểu biết tự giới thiệu một chút ta là cửu ngũ bộ môn nam thành văn đạo viện chủ nhiệm dư cường phụ trách nhập viện giáp tỉnh giả khảo hạch công tác dư cường hiển nhiên đã xem qua hứa dương cùng kim trường an hồ sơ một cái là hỏa hệ giáp tỉnh giả một cái hẳn là lực lượng hệ giáp tỉnh giả thực lực tạm thời không đề cập tới từ hai người hồ sơ tới xem hoàn toàn phù hợp tiến vào cửu ngũ tư cách bất quá ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng không biết hai vị đồng học hay không nguyện ý gia nhập cửu ngũ bộ môn. Đương nhiên, chúng ta cũng không cưỡng bách người gia nhập, hoàn toàn là tự nguyện nguyên tắc, hai vị đồng học có thể suy xét một chút, lại cho ta hồi đáp. Dư Cường nói xong, từ trên bàn, cầm lấy hai buồn quyển sách nhỏ, đưa cho Hứa Dương hai người. Nay mặt trên, có quan hệ với cửu ngũ một bộ phận giới thiệu, cùng với mới gia nhập thành viên An bài công việc. Hứa Dương cùng Kim Trường An tiếp nhận quyển sách nhỏ, mở ra nhìn lên. Dư Cường, Nam Thành Văn Đạo Viện chủ nhiệm. Phụ trách nhập viện giác tỉnh giả khảo hạch công tác, thuộc về người lãnh đạo vật trí nhất. Hứa Dương từ hắn trên người, nhận thấy được so cao văn cương, càng vì mãnh liệt năng lượng dao động. Có lẽ, là tứ tinh cảnh giới người tu hành, hay không gia nhập Cửu Ngũ bộ môn, Hứa Dương kỳ thật đã có quyết định, bất luận từ nào một phương diện mà nói, gia nhập Cửu Ngũ đều là có lợi mà vô hại. Hiện giờ, giác tỉnh giả thường xuyên xuất hiện, cá nhân năng lực là hữu hạn, hứa hồ đừng tưởng rằng tự do tự tại liền có thể qua đến tự tại. Đầu năm nay có chứng cùng không chứng, đãi ngộ là không giống nhau. Không chứng gặp được có chứng, tuyệt đối là phải bị áp chế đi xuống. Mà hứa dương vì khai bảo dương, vì khai quải, mỗi ngày không làm giận đều cả người không được tự nhiên, mà có kiểu ngũ làm chỗ dựa, thân là kiểu ngũ bộ môn thành viên, cầm trong tay giấy chứng nhận người, hệ số an toàn có càng nhiều bảo đảm. Hơn nữa, ở kiểu ngũ bộ môn bên trong, cũng có thể đủ trước tiên, được biết càng nhiều về giáp tỉnh giả tình huống, cùng với thế giới các nơi tin tức đến nơi chấp hành nhiệm vụ linh tinh cũng là có thể đạt được nộ khí trị con đường chi nhất dù sao hứa dương đã nghĩ kỹ rồi vĩnh viễn chấp hành so với chính mình thực lực thấp một bậc nhiệm vụ huấn hồ hắn cũng tin tưởng cửu ngũ bộ môn nhiệm vụ đều là phân cấp sẽ không làm người làm pháo hôi mở ra quyển sách nhỏ mặt trên có về cửu ngũ bộ môn cơ sở tin tức giới thiệu đầu tiên cửu ngũ bộ môn là một cái danh hiệu kỳ thật toàn bộ bộ môn chia làm cửu nhất tổ cửu nhị tổ cửu tam tổ chín bốn tổ cùng với cửu ngũ Cửu nhất tổ là thuộc về huấn luyện giai đoạn, không đối ngoại chấp hành nhiệm vụ, tân khảo hạch gia nhập thành viên đều là xếp vào cửu nhất tổ, trải qua huấn luyện lúc sau, lại hay không quyết định thăng cấp tiến vào cửu nhị tổ. Cửu nhị tổ thuộc về hậu bị thành viên, ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, đều là một chút cấp thấp nhiệm vụ, tỉ như hợp nhất tân giác tình nhân, tiến hành đăng ký đăng ký, hoặc là xử lý một ít sự cố nhỏ, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có một người lao thành viên mang đội. Cửu tam tổ là trước mắt cửu ngũ bộ môn trùng đối ngoại chấp hành nhiệm vụ chủ lực thành viên, Cao Văn Cương đám người đó là thuộc về cựu tam tổ thành viên, mà chín bốn tổ đã xem như lãnh đạo một bậc, thuộc về cựu ngũ bộ môn trung cường giả, toàn bộ cựu ngũ bộ môn trung trung tâm lực lượng, chủ yếu xử trí một ít đẳng cấp cao sự kiện, chấp hành đẳng cấp cao nhiệm vụ. Cựu ngũ là toàn bộ bộ môn trung người mạnh nhất, toàn bộ đều là lục tinh cảnh giới cường giả, chủ yếu kinh sợ các thế lực, cùng với đối ngoại chủ yếu lãnh đạo cũng là xuất từ cựu ngũ. Dựa theo quyển sách nhỏ thượng giới thiệu. Cửu Ngũ tổng cộng có được 13 danh lục tinh cảnh giới cường giả, là toàn thế giới các quốc gia bên trong, lục tinh cảnh giới cường giả nhiều nhất một cái thế lực. Hơn nữa, trong đó Cửu Ngũ đệ nhất nhân, ở toàn thế giới các đại cường giả trung thực lực xếp hạng đệ nhất. Quyển sách nhỏ cường điệu giới thiệu một chút, cái này Cửu Ngũ bộ môn bộ trưởng, hoa hạ đệ nhất cường giả. Ân Trường Không, Cửu Ngũ bộ môn thủ lĩnh, từ nhỏ tu hành, thiên tư chắc tuyệt, quốc gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, ở linh khí sống lại phía trước, thực lực đã đạt tới ngũ tinh. Linh khí sống lại bất quá ngắn ngủn thời gian, liền nhất cử đột phá lục tinh, càng là tổ kiến cựu ngũ bộ môn, một ngụm phi kiếm tung hoành đồng phương, từng ở châu Âu tìm kiếm hoa hạ mất mát mỗ kiện văn vật, ở châu Âu ba vị lục tinh cường giả vây công hạ toàn thân mà lui. Đúng là một trận chiến này, danh chấn toàn cầu tu hành giới. Quyển sách nhỏ giới thiệu cựu ngũ bộ môn cấu thành, cùng với chủ yếu vài người vật ở ngoài, đó là giới thiệu, mới gia nhập thành viên đãi ngộ cùng với huấn luyện phương diện nội dung. Dựa theo quyển sách nhỏ giới thiệu Giống nhau thành viên mới gia nhập đều sẽ bị Cửu Ngũ truyền thụ tu hành công pháp, bị trọng điểm bồi dưỡng, trở thành Cửu Ngũ bộ môn người thừa kế. Chương 44, người lớn như vậy còn không có cái sữa. Quyển sách nhỏ thượng giới thiệu, giống hứa Dương cùng Kim Trường An như vậy thành viên, đều là thuộc về trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, chỉ có thực lực đạt tới nhất định trình tự, mới có thể bắt đầu chính thức chấp hành nhiệm vụ. Mà nếu là thiên phú chất tuyệt, sẽ vẫn luôn đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đều đem là Cửu Ngũ bộ môn trụ cột vững vàng thậm chí nói không chừng, về sau sẽ tiến vào Cửu Ngũ, trở thành Cửu Ngũ đại lao trì nhất. Gia nhập Cửu Ngũ bộ môn phúc lợi, đồng dạng thực phong phú, huấn luyện hoàn thành lúc sau, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, sẽ trao tặng thiếu úy, hơn nữa có Cửu Ngũ bộ môn truyền thụ tu hành công pháp, cùng với tu hành tài nguyên từ tự. Hứa Dương xem xong quyển sách nhỏ giới thiệu, càng không do dự, khẳng định muốn gia nhập Cửu Ngũ bộ môn a, mới vừa gia nhập ở vào Cửu Ngũ bộ môn bồi dưỡng giai đoạn, không có nhiệm vụ, còn có các loại phúc lợi đãi nộ quá mẹ nó hảo. Hơn nữa, không gia nhập cửu ngũ bộ môn cũng là yêu cầu đăng ký đăng ký, sẽ bị thời khắc giám thị. Một khi phạm tội, vậy trở bị trào đi. Trở thành cửu ngũ bộ môn một viên, kia chính là có chứng nơi tay, thân phận địa vị, khẳng định không phải những cái đó du tán rác tỉnh giả có thể so. Hứa Dương tu luyện khí nguyên thuật, cửu ngũ bộ môn tu hành công pháp, hắn cố nhiên không dùng được, chính là các loại tài nguyên, hắn lại là không chê thiếu. Khí nguyên thuật chính là không hạn thuộc tính. Các loại vật chất nguyên tố đều có thể cắn nuốt, làm tu luyện suối nguồn, huống hồ Hứa Dương ẩn ẩn cảm thấy, tu luyện đến mặt sau, khí nguyên thuật sở yêu cầu các loại tài nguyên sẽ là khổng lồ. Mặc dù lớn nhất dựa vào là biến dị tiểu trò chơi, nhưng đang ở Cửu Ngũ bộ môn bên trong, lại là có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, đặc biệt là ở tranh đoạt tài nguyên thượng, chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Hơn nữa gia nhập Cửu Ngũ bộ môn, về sau không cần ở Nam Thành đại học đi học, trực tiếp ở Văn Đạo viện đi học, hơn nữa bao phân phối Tiền lương cao đãi ngộ hảo. Đặc biệt là trong tay cầm một trường cửu ngũ bộ môn chứng kiện, ở nước ngoài không nói đến, ở quốc nội hoàn toàn có thể dựa vào này trường giấy chứng nhận, dùng sức rồi những cái đó du tán giác tỉnh giả, tích góp một đại sóng nộ khí trị. Còn không cần lo lắng bị vây công, ở quốc nội cái nào dám to gan lớn mật dám vây công cửu ngũ bộ môn người. Ngại mệnh trường sao? Hứa Dương từ nhỏ quyển sách chung, một ít ngắn gọn giới thiệu chung, đến ra một cái kết luận, cửu ngũ bộ môn nối nghiệp bồi dưỡng nhân tài đều là đặt ở các đại học giáo bên trong, đặc biệt là học sinh trung học, tuổi sẽ không quá tiểu, hơn nữa tính dẻo cường, tuổi trẻ tiểu tử, đúng là một khang nhiệt huyết thời điểm, chính phù hợp kiểu ngũ bộ môn các hạng điều kiện yêu cầu, mà học viên cũng là như thế, chưa đi ra xã hội, hơn nữa tri thức mặt tương đối rộng lớn, chỉ cần không có một ít âm u bất lương ký lục cùng hành vi, đều là kiểu ngũ bộ môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đến nội dân gian giác tình giả, chỉ sợ xét duyệt sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Đại bộ phận đều không thể khảo hạch thông qua, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện một số lớn du tán giác tỉnh giả, vì tránh cho này đó giác tỉnh giả phá hư xã hội ổn định, cần thiết đăng ký đăng ký. Rốt cuộc nhân số đông đảo, kiểu ngũ bộ môn không có khả năng, đem sở hữu dân gian giác tỉnh giả, đều cấp đăng ký đăng ký, tự nhiên sẽ có một ít cá lọt lưới Thậm chí còn, sẽ tồn tại một ít âm u người, tránh ở chỗ tối làm chút sự tình. Thì như, ngụy phong nơi cái kia tổ chức. Thế nào suy xét hảo không có, dư cường nhìn hứa dương hai người khép lại quyển sách nhỏ, cười mở miệng nói, ta suy xét hảo gia nhập cựu ngũ bộ môn, hứa dương trực tiếp địa phương mở miệng nói, hảo, hoan nên hứa dương đồng học gia nhập, dư cường lộ ra vui sướng mà tươi cười, cựu ngũ bộ môn kỷ luật tính rất mạnh, hứa dương này đó mới gia nhập người, nhưng thật ra không có quá nhiều kỷ luật cùng ngữ thúc, chủ yếu là tu luyện, tăng lên thực lực, nắm giữ cùng hiểu biết cựu ngũ bộ môn truyền lại tin tức, bởi vì kỷ luật tính cường. Hơn nữa thành viên đều là trải qua nghiêm thêm chọn lựa, tâm tính thượng đều tương đối tốt đẹp. Hứa Dương trong lòng suy xét chính là, mặc dù đem người cấp tức giận đến nổi trận lôi đình chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm à, bởi vì kỷ luật vấn đề, cử ngũ các giáo quan, không có khả năng ra tay giáo huấn tân nhân. Đến nỗi, bị phạt viết kiểm điểm, lấy Hứa Dương ra mặt giải, sẽ để ý này đó sao? Khẳng định sẽ không để ý à, còn không phải là kiểm điểm sao, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt có thể hay không bởi vì đem nhân khí đến quá tàn nhẫn, đắc tội huấn luyện viên, văn đạo viện lãnh đạo linh tinh bị đuổi đi đi ra ngoài, cái này hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần triển lộ ra cũng đủ ưu việt thiên phú, đạt được các đại lao coi trọng, điểm này thích dối người, làm giận tật xấu, các đại lao là sẽ không để ý, dù sao bị dối người lại không phải chính mình, hứa dương chính là tưởng thực thấu triệt, nhìn một bên cao văn cương cùng dữ cường, phảng phất nhìn một đợt lại một đợt nộ khí trị nhập trướng, không chỉ là các giáo quan. Văn đạo viện mặt khác học viên, cũng là chất lượng tốt nộ khí trị nơi phát ra a. Tỷ như bên cạnh Kim Trường An, đó là một cái nộ khí trị nhập trướng nhà giàu. Hứa Dương trong lòng thực hy vọng, nhiều một ít giống Kim Trường An như vậy quân tử, chỉ biết tất tất sẽ không động thủ, có thể dùng sức đến khí, hoàn toàn không cần lo lắng bị đánh. Kim Trường An đồng học, người đâu? Dư Cường nhìn về phía Kim Trường An hỏi. Tương đối với Hứa Dương, hắn càng thích Kim Trường An gia nhập, dù sao cũng là hỏa hệ giác tỉnh giả công kích phương diện tương đối cường, hơn nữa thực lực tiến bộ cũng tương đối mau. Lực lượng hệ trừ bỏ lúc ban đầu lực lượng lớn một chút, vẫn là yêu cầu gian khổ tu luyện, mới có thể đủ đạt tới nhất định thực lực, hơn nữa công kích thuộc về gần người lợi hại, viễn trình liền không quá được rồi. Có lẽ là bởi vì, lực lượng hệ thoạt nhìn không có như vậy nguyên gốc. Bởi vậy, thế giới các quốc gia tổ chức, đối với lực lượng hệ coi trọng trình độ, đều là tương đối thấp, trừ phi thức tỉnh đến một cái rất cao trinh tự. Ta gọi điện thoại cố vấn một chút cha mẹ ý kiến. Kim Trường An do dự một chút nói. Hắn trong mắt có hưng phấn, hắn nội tâm là hy vọng tiến vào cựu ngũ bộ môn, bất quá như cũ muốn đánh điện thoại hỏi một chút cha mẹ ý kiến. Hứa dương bắt được cơ hội, liền bắt đầu châm chọc niệm ai. Kim Trường An, ngươi lớn như vậy, đều thành niên, còn không có cài sữa à. Nộ khí trị 666-666. Người mắng ai không cài sữa đâu. Kim Trường An cả giận nói. ngươi nha. Đều người trưởng thành rồi, một chút việc nhỏ đều phải hỏi cha mẹ, làm cha mẹ quyết định, mất mặt không? Nộ khí trị 660-6666 Đây là liên quan đến nhân sinh đại sự, cố vấn một chút cha mẹ có sai sao? Cái này kêu hiếu thuận, cái này kêu trong lòng có cha mẹ. Hừ hừ, nói lại nhiều, cũng che giấu không được ngươi không tai sữa trần tướng. Nộ khí trị 999-999 Ai không tai sữa đâu? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Kim Trường An tức giận đến mặt đều đỏ. Dư Cường ở một bên nhìn, muốn mở miệng khuyên giải một chút, xem Kim Trường An bộ dáng, làm không hảo sẽ động thủ đánh người à. Như vậy gần gũi, làm không hảo sẽ đem hứa dương cấp bỏng. Nhưng mà một bên Cao Văn Cường, lại là lao thần khắp nơi, hắn xem như thấy rõ ràng, Kim Trường An người này đâu, đừng động hắn như thế nào phẫn nộ đi, nhưng đều không cần lo lắng hắn sẽ động thủ đánh người. Nha thuộc về có thể tất tất liền không động thủ người. Liền một chút chủ ý đều lấy không chừng. Còn muốn hỏi cha mẹ, không phải không tai sữa là cái gì?" Hứa Dương cười lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng Miệt thị. Xem đến Kim Trường An cầm lòng không động mà phẫn nộ không thôi, tức giận đến phảng phất thất khiếu đều phải bốc khói. Nộ khí chỉ 999999. Chương 45: Tân thời đại bắt đầu. Ai lưỡng lự? Dư chủ nhiệm, ta đáp ứng gia nhập Cự Ngũ bộ môn." Kim Trường An nghiến răng nghiến lợi địa đạo, "Ngươi không cần như vậy, yên tâm đi, ta sẽ không cười nhạo ngươi không tai sữa." Hứa Dương dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn nói. Nị mạ, ngươi xác thật không cười nhạo, nhưng mẹ nó khinh bỉ A, có khác nhau sao? Nộ khí trị 666-666. Hoan nên Kim Trường An đồng học gia nhập cửu ngũ bộ môn. Dư Cường khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng thế nhưng mạc danh có loại cảm giác. Kim Trường An sở dĩ gia nhập cửu ngũ, là bởi vì Hứa Dương công lao. Âm thầm quyết định, Kim Trường An cùng Hứa Dương, không thể an bài ở một cái lớp, cũng không thể phân phối ở cùng gian trong ký túc xá vạn nhất này hai hóa đánh lên tới làm sao bây giờ. Hơn nữa, hắn trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác, tổng cảm thấy hứa dương cùng Kim Trường An cãi nhau, mặc danh có một loại hài hòa bộ dáng Phản phất, chỉ biết nói chuyện, sẽ không động thủ. Nếu là hắn biết, Kim Trường An là một cái, chỉ biết tất tất sẽ không động thủ người, có lẽ liền sẽ phát hiện, chính mình cảm giác không có sai. Nếu hai vị đồng học gia nhập cửu ngũ, như vậy về sau chính là văn đạo viện học sinh, học tịch cũng đem chuyển tới văn đạo viện. Chờ lát nữa xử lý một chút thủ tục quá trình khả năng có chút phức tạp, hơn nữa còn cần đối với các người thức tỉnh năng lực, làm một chút thí nghiệm. Dư Cường nói xong lúc sau, làm cao văn cương mang theo hai người đi xử lý thủ tục cùng với chuẩn bị thí nghiệm hai người thức tỉnh năng lực, đạt tới cái nào trình tự. Hứa Dương Đại Khái suy đoán một chút, chính mình cảnh giới, thuộc về nhất tinh cảnh giới, nhưng lại là so còn lại nhất tinh cảnh giới giác tỉnh giả muốn lợi hại một ít, hắn cũng rất tò mò, chính mình đến tột cùng ở vào cái nào trình độ thượng. Phải biết rằng, trong đan điền khí chỉ, khí nguyên chỉ lấp đầy 1 phần 3, nếu là đem khí chỉ lấp đầy, lại đem đạt tới cái gì cảnh giới? Nhị tinh cảnh giới sao? Nhưng Hứa Dương cảm thấy, mặc dù khí trong ao khí nguyên lấp đầy, cũng nên thượng ở vào nhất tinh cảnh giới nội mới là. Khí nguyên đầy lúc sau, thực lực sẽ viễn siêu còn lại nhất tinh cảnh giới giác tình giả, như vậy còn ở vào nhất tinh cảnh giới nội. Hứa Dương có điểm mê hoặc, có lẽ chính mình đồng dạng ở vào nhất tinh cảnh giới, bởi vì khí nguyên thuật cường đại duyên duy bởi vậy trước sau muốn so cùng cảnh giới nội người tu hành lợi hại đến nhiều có lẽ cũng chỉ có như vậy một lời giải thích ở cao văn cương dẫn dắt hạ hứa dương cùng kim trường an đi tới một gian văn phòng xử lý gia nhập cửu ngũ bộ môn thủ tục, cùng với lĩnh tương quan giấy chứng nhận giấy chứng nhận tổng cộng hai kiện phân biệt là cửu ngũ bộ môn cửu nhất tổ thực tập giấy chứng nhận cùng với văn đạo viện học viên chứng mặt khác còn cần ký tên một phần bảo mật hiệp nghị đây là cần thiết điều kiện bất luận cái gì một cái thành viên đều cần thiết ký tên hiệp nghị. Cửu ngũ bộ môn dù sao cũng là thuộc về đặc thù bộ môn, bảo mật là cần thiết. Hơn nữa gia nhập cửu ngũ bộ môn lúc sau cũng sẽ có tương quan về bảo mật nội dung huấn luyện. Ký tên bảo mật hiệp nghị lúc sau, linh giấy chứng nhận. Cao Văn Cương đang muốn dẫn dắt hai người đi thí nghiệm một chút năng lực. An bài tiến vào cái nào lớp, thuận tiện cấp hai người an bài cư trú ký túc xá. Một người văn đạo viện nhân viên công tác đã đi tới thông chi Cao Văn Cương năng lực thí nghiệm chậm lại. Đem vào ngày mai cùng với Dư mới gia nhập giác tỉnh giả, cùng nhau tiến hành năng lực thí nghiệm. Văn đạo viện viện trưởng, cũng đem vào ngày mai tham dự thí nghiệm hiện trường. Dư Cường chủ nhiệm ý tứ, là làm cao văn cương dẫn dắt hứa dương cùng Kim Trường An, hồi Nam Thành Đại học, xử lý một chút thủ tục thuận tiện đem hai người hành lễ mang lại đây. Văn đạo viện kiến ở vùng ngoại thành, tới gần một tòa tiểu ngọn núi, đem bao gồm ngọn núi ở bên trong, một tảng lớn địa phương đều cấp vây tế lên, thuộc về toàn bộ văn đạo viện, viện khu trừ bỏ mấy đống đại lâu ở ngoài, viện khu địa phương còn lại còn không có tiến hành thi công. Hơn nữa, xem văn đạo viện bố cục, phòng trưng địa phương còn lại đều sẽ không thành lập nhà lầu, mà là gieo trồng một ít hoa cỏ cây cối. Hứa Dương ngồi ở thương vụ bên trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn văn đạo viện bố cục, có thể nhìn ra được tới, tân gieo trồng cây cối là có chú ý, hơn nữa mỗi một gốc cây vị trí đều tồn tại nhất định quy luật. Văn đạo viện nội linh khí, so bất luận cái gì địa phương đều phải nồng đậm. Hiển nhiên là trải qua chọn lựa kỹ càng mới đưa văn đạo viện kiến ở chỗ này nói vậy nơi này sẽ là toàn bộ nam thành linh khí nhất nồng đậm địa phương hơn nữa hứa dương có thể nhận thấy được bốn phía linh khí thế nhưng ẩn ẩn hội tụ đến văn đạo viện có lẽ cùng văn đạo viện bố cục có quan hệ hứa dương tu luyện khí nguyên thuật đối với thiên địa linh khí cùng với các loại năng lượng đặc biệt nhẹ bén xa không phải mặt khác người tu hành có thể so sánh với thương vụ xe trở lại nam thành đại học cao văn cương dặn dò hai người Cầm hành lễ liền lập tức tới tập hợp, phản hồi văn đạo viện. Mà hắn còn lại là đi Nam Thành Đại học hiệu trưởng nơi đó, cấp hứa dương hai người xử lý một chút thủ tục. Hứa dương cùng Kim Trường An xuất hiện, tức khắc hấp dẫn đông đảo học sinh chú ý, chắc chắn hai người nháo ra tới động tĩnh quá lớn. Giác tỉnh giả A. Toàn bộ vườn trường đều sôi trào, tất cả mọi người ở nghị luận về giác tỉnh giả sự tình. Trên mạng cũng sôi trào, lúc này đây, trên mạng thế nhưng lập tức xuất hiện các loại thức tỉnh video, hơn nữa không có bị che chắn cũng không có bác bỏ tin đồn. Nhạy bén người, đạo ý thức được, sắp sửa phát sinh đại sự. Hứa Dương cùng Kim Trường An xuất hiện, lập tức liền bị không ít học sinh vây quanh lên, dò hỏi một chút về giác tỉnh giả sự tình. Một đám đều thần sắc kích động không thôi, tựa hồ ngay sau đó, chính mình liền sẽ trở thành giác tỉnh giả, trước tiên làm tốt tương quan chuẩn bị. Thì như, bị đặc thủ bộ môn mang đi sẽ như thế nào a? Hứa Dương hai người chính là ở trước mắt bao người, còn bị đặc thủ bộ môn người mang đi, hiện tại là điều tra xong. Cho nên thả lại tới. Hứa Dương cùng Kim Trường An đều chỉ là qua loa vài câu, còn lại sự tình ngậm miệng không nói chuyện, đặc biệt là về giác tỉnh giả tương quan tình huống. Hai người đều là người trưởng thành, không phải tiểu hài tử, điểm này bảo mật ý thức vẫn phải có. Đã ký bảo mật hiệp nghị, nay đó tình huống ở chưa được đến Cửu Ngũ bộ môn cho phép dưới tình huống, tự nhiên là không thể đủ nói. Phản hồi ký túc xá, cầm hành lễ lúc sau, liền về tới thương vụ trên xe. Cao Văn Cương đã ở thương vụ trong xe chờ chứ? Phía trước, Cao Văn Cương không có có thể dặn dò hai người, đối với tương quan sự tình muốn bảo mật, đó là vì thử một chút, hai người bảo mật ý thức hay không cũng đủ. Kết quả, không làm hắn thất vọng. Hiện giờ, linh khí sống lại tăng mò, giác tỉnh giả cũng bắt đầu lục tục xuất hiện, đã tới rồi giấu không được giai đoạn, cũng không cần phải đi che giấu. Cựu ngũ bộ môn đã trải rộng cả nước các nơi, có cũng đủ năng lực, khống chế cục diện, mà các nơi văn đạo viện, cũng đã thành lập tuyển nhận thiên phú tuyệt hảo người làm cửu ngũ bộ môn mới mẻ máu. Trong một đêm, thiên địa đại biến, tất cả mọi người một bước chỉ cảm thấy chính mình nơi thế giới trở nên xa lạ. Tin tức đã bài báo về giác tỉnh giả sự tình, hơn nữa cửu ngũ bộ môn cũng đã chính thức công chư với chúng. Hơn nữa ban bố về giác tỉnh giả hành vi ước thúc phát tác, một khi trái với sẽ lọt vào cửu ngũ bộ môn trừng phạt. Dung chuyển cũng không có xuất hiện, mặc dù xuất hiện manh mối cũng thực mau liền bị cửu ngũ bộ môn đè ép đi xuống. cả nước các nơi. Bình dân ba thánh nhiệt nghị đề tài, đó là giác tỉnh giả, cùng với linh khí sống lại. Tu hành một từ, lại lần nữa tiến vào mọi người trong mắt, địa cầu đang ở đi hướng một cái khác thời đại bắt đầu. Chương 46, Tân Thời Đại Cũng là ở trong một đêm, cả nước các nơi đều tuôn ra tới, nhìn thấy các loại siêu năng lực người, tỷ như lực lớn vô cùng, nâng lên một chiếc xe hơi. Tỷ như, có người đã phát một đoạn video, chính mình bằng hữu, bàn tay phun hỏa, trực tiếp nướng bờ bờ cờ, cùng bằng hữu liên hoan. Đủ loại video xuất hiện, mà các nơi cựu ngũ bộ môn cũng đã treo biển hành nghề thành lập giác tỉnh giả đăng ký chỗ, không ít giác tỉnh nhân đi vào đăng ký chỗ đăng ký, thuận tiện muốn gia nhập một chút cựu ngũ bộ môn. Trong khoảng thời gian ngắn, xin gia nhập cựu ngũ bộ môn nhân số trận bảo tăng. Rốt cuộc, đối với gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn, vẫn là có không ít người phi thường cảm thấy hứng thú. Có lẽ, bọn họ ý thức bên trong cũng không có ý thức được, gia nhập cựu ngũ bộ môn yêu cầu chấp hành các loại nhiệm vụ Thậm chí gặp mặt lâm nguy hiểm. Đơn thuần, chỉ là cảm thấy, gia nhập đặc thù bộ môn, thân phận không giống nhau, có nhất định địa vị thậm chí là đặc quyền. Không thể phủ nhận, ông này một loại tâm tư người, không ở số ít. Đương nhiên, cũng có không ít người, sẽ không nghĩ gia nhập cái gì đặc thù bộ môn, thậm chí liền đăng ký đăng ký đều không đi. Cả nước lớn như vậy, chẳng sợ kiểu ngũ bộ môn trải rộng cả nước, khống chế cả nước thế cục, cũng vô pháp nắm giữ, mỗi một cái giáp tình nhân. Ở quốc nội tuyên bố giác tỉnh giả tồn tại tin tức phía trước, ở nước ngoài, đã trước một bước công khai, thậm chí các loại tổ chức đều xuất hiện. Một ít không có như vậy cường đại năng lực, hoàn toàn khống chế quốc nội thế cục quốc gia, thậm chí đã bắt đầu đã xảy ra náo động, giác tỉnh giả tổ chức khởi xướng tranh đoạt chiến, ương cập không ít người thường. Ở cái này tân thời đại bắt đầu thời kỳ, đối với mặt khác sự tỉnh của quốc gia, các đại thủ đô không có nhiều ít tâm tư đi để ý tới, chỉ có đem chính mình quốc nội thế cục ổn định dưới mới có thể nhúng tay nước ngoài sự tình, thậm chí vì tranh đoạt tài nguyên, nào đó khu vực náo động là rốt cuộc vô pháp bình ổn. Hoa Hạ quốc bởi vì cao cường độ đối với quốc nội thế cục không chế, không có xuất hiện cái gì dung chuyển. Bởi vậy ở trước tiên liền phái nhân thủ ổn định quanh thân quốc gia thế cục, tránh cho lan đến gần quốc nội tới. Hơn nữa làm như vậy cũng là đối với tăng lên tự thân khu vực lực ảnh hưởng, có cực kỳ quan trọng tác dụng. ở cựu ngũ bộ môn ổn định quốc nội thế cục lúc sau. Lập tức liền ở cả nước các nơi tiểu học, trung học, đại học, triển khai cả nước đại kiểm tra, sở hữu học sinh đều cần thiết tham dự kiểm tra đo lường. Một khi kiểm tra đo lường ra tới thiên phú ưu việt, sẽ bị tuyển nhận tiến vào văn đạo viện, truyền thụ tu hành phương pháp. Đương nhiên, này đó đều tuần hoàn tự nguyện nguyên tắc, trẻ vị thanh niên, trừ bỏ bản nhân ý nguyện ở ngoài, còn cần gia trưởng đồng ý. Trên cơ bản, nghe nói sẽ trở thành người tu hành, đạt được tu hành phương pháp. Trở thành cựu ngũ bộ môn đặc thù học viện văn đạo viện học viên, bất luận là học sinh bản thân, hoặc là gia trưởng, đều sẽ đồng ý, có một loại có chung vinh dự cảm giác. Hòa bình niên đại bên trong, còn chưa có ý thức đến, tiến vào văn đạo viện, trở thành cựu ngũ bộ môn chung một viên, đều không phải là không hề nguy hiểm. Mặc dù có cái này trước chiêm ý thức người, nhưng muốn ở tân thời đại bên trong, có thành cựu, sừng sững ở trong xã hội tầng, tiến vào văn đạo viện, cơ hội là tốt nhất con đường. Ở cựu ngũ bộ môn đâu vào đấy tiến hành, cả nước đại kiểm tra là lúc, một phong phong văn kiện, cũng tùy theo truyền lại tới rồi các tu hành người thừa kế bên trong, cựu ngũ bộ môn là tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái khác có quy mô giác tỉnh giả tổ chức hoặc là thế lực. Cơ hồ cũng ở đồng thời, các nơi tu hành người thừa kế, sôi nổi hiện ra trước mặt người khác, tiến vào cựu ngũ bộ môn bên trong. Đoàn thể cung ních lợi, vĩnh viễn đều là tồn tại, mặc dù là cựu ngũ bộ môn bên trong, cũng là không thiếu. Chẳng qua bởi vì cựu ngũ bộ môn đặc thu tính, mặc dù là các đoàn thể, có lẽ sẽ vì từng người thân cận người, dành một ít ở cựu ngũ bộ môn trung tiện lợi, nhưng chỉnh thể như cũ này, đây cựu ngũ bộ môn tôn chỉ vì thượng. Tại ngoại giới nhiệt liệt thảo luận giấc tình giả, chính thức kéo ra tân thời đại bắt đầu là lúc, Nam Thành Văn Đạo Viện nội đang ở tiến hành thành viên mới thức tỉnh năng lực thí nghiệm. Trong đại sảnh, 100 nhiều danh mới gia nhập Văn Đạo Viện học sinh đang ở xếp hàng tiến hành thí nghiệm, mà trong đại sảnh mặt bày các loại máy chức nghiệp Ở linh khí sống lại chi thủy, giác tỉnh giả xuất hiện lúc sau, liền đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo tương quan kiểm tra đo lường thiết bị. Văn đạo viện các giáo quan đang ở duy trì trật tự, chuẩn bị thức tỉnh năng lực thí nghiệm tương quan công việc. Hứa Dương ngồi ở đại sảnh một góc trên sofa, chờ đợi năng lực thí nghiệm, hắn rất tò mò, nhiều như vậy giác tỉnh giả đều là thức tỉnh rồi chút cái gì năng lực đâu? Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành hệ, cùng với Phong Lôi hệ. Hơn nữa, Hứa Dương phát hiện, mới gia nhập Văn đạo viện, toàn bộ đều là học sinh. Xem tuổi hẳn là đều là học viên. Trải qua ngày hôm qua hiểu biết, Hứa Dương biết Nam Thành Văn Đạo Viện phụ trách không chỉ là Nam Thành thiếu sinh, mà là toàn bộ tỉnh giáp tỉnh giả. Này đó học sinh, đó là đến từ toàn tỉnh các thị. Ở trong đám người, Hứa Dương phát hiện người quen. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ tỷ muội, một cái hỏa hệ một cái băng hệ giáp tỉnh giả. Hai chị em thế nhưng cũng tiến vào Văn Đạo Viện. Hạ Phương Lâm tỷ muội xuất hiện, tự nhiên lực hấp dẫn không ít nam sinh ánh mắt, rốt cuộc song bảo thải mỹ nữ a đi đến nơi nào đều tương đối hấp dẫn ánh mắt, thậm chí nào đó nam sinh ngon nghe rụt dịch, muốn tiến lên đáp cái san. Hạ Phương Lâm tỉ mũi tò mò mà đánh giá đại sảnh, đặc biệt là mấy cái kiểm tra đo lường dụng cụ, đột nhiên nhìn đến, ngồi ở đại sảnh một góc Hứa Dương, hai mắt sáng ngời, ném đuôi ngựa liền đã đi tới. Hứa đại ca, ngươi cũng ở chỗ này à? Hạ Phương Lâm xảo tiểu thiên hề địa đạo. Đúng vậy, thật xảo. Hứa Dương mỉm cười địa đạo. Mặt khác học sinh đều tụ ở bên nhau lẫn nhau nhận thức giao cái bằng hữu, duy độc hắn lẻ loi ngồi ở đại sảnh một góc, có vẻ không hợp nhau. Hạ Phương Lâm tỷ muội ở Hứa Dương bên người ngồi xuống, phi thường tò mò mà nhìn hắn. Lúc này hai chị em xem như minh bạch, vì sao Hứa Dương sức lực lớn như vậy? Nguyên lai là lực lượng hệ giác tỉnh giả. Theo Văn Đạo Viện Viện trưởng Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đã đến, trong đại sảnh lập tức liền tĩnh xuống dưới, mà các giáo quan cũng lần lượt vào chỗ, thức tỉnh năng lực thí nghiệm sắp bắt đầu. Tiêu Văn Vinh đi lên bục giảng, phát biểu nói chuyện. Các bạn học hảo, ta là Nam Thành Văn Đạo Viện Viện Trưởng Tiêu Văn Vinh, ta phi thường vui mừng, các vị đồng học có thể gia nhập cửu ngũ bộ môn, có thể vì nước xuất lực, ta lấy các ngươi vì vinh, tương lai thời đại là thuộc về các ngươi. Lưu Loát nói 5-6 phút, không có quá nhiều nhiệt huyết chào dâng, chỉ là cấp bọn học sinh, bày ra ra một bước, tân thời đại bắt đầu hình ảnh, tương lai thời đại là thuộc về người tu hành, là thuộc về tuổi trẻ một thế hệ. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, Tiêu Văn Vinh đi xuống bục giảng. Năng lực thí nghiệm chính thức bắt đầu. Một người huấn luyện viên đi đến trên bục giảng, khuôn mặt cưng nghị, làn da hơi hắc, một cổ quân nhân khí thế triển lộ không bỏ sót. Ta là lúc này đây khảo hạch tổng huấn luyện viên, ta kêu tiết đức huy, thực lực tứ tinh sơ cấp, kế tiếp, ta đem vị lại ra, giảng giải một chút, về thực lực cảnh giới phân chia tình huống. Hứa dương ở nhất phẩm các tụ hội là lúc, liền đã biết cảnh giới phân chia, vừa đến thất tinh phân chia, hơn nữa trước mắt toàn thế giới, người mạnh nhất cũng bất quá là lục tinh. Thất tinh cái này cảnh giới, là dự lưu ra tới. Chương 47, Năng lực thí nghiệm. Về cảnh giới phân chia, Hứa Dương cũng biết nhất tinh đến thất tinh phân chia, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ liền không rõ ràng lắm, bởi vậy Tiết Đức Huy giảng giải cảnh giới phân chia là lúc, hắn hết sức chăm chú. Có lẽ, có thể từ giữa biết được, chính mình trước mắt cụ thể thuộc về cái nào cảnh giới. Dựa theo Tiết Đức Huy nói chuyện, tu hành cảnh giới sớm đã có chi, bất quá hiện giờ, tân thời đại tiến đến, giác tỉnh giả xuất hiện, về thực lực cảnh giới liền có làm một cái thống nhất phân chia. Trước kia là một cái khu vực, một cái cảnh giới phân chia, hiện tại là toàn cầu thống nhất. Phân biệt từ nhất tinh đến thất tinh, mà thất tinh cái này cảnh giới là toàn thế giới lục tinh cường giả, suy đoán tính ra tới, làm tiếp theo cái cảnh giới dự lưu vị. Đến nôi thất tinh phía trên, khoảng cách quá xa xôi, trước mắt cũng không có một cái cách nói, mà thất tinh cảnh giới lại là có thể cảm thụ được đến, có cơ hội đột phá. Trong đó, mỗi một cấp bậc chia làm sơ cấp, trung cấp, Cao cấp cùng viên mãn, mà tiết đức huy ở vào tứ tinh sơ cấp cảnh giới, ở tu hành giới thuộc về trung xuống nước bình. Hứa dương yên lặng suy tính một chút, thực lực của chính mình, hẳn là ở nhất tinh trung cấp hoặc là cao cấp, nếu là khí trong ao khí nguyên lớp đầy, tựa hồ lại so nhất tinh viên mãn còn mạnh hơn thượng một ít. Có lẽ, bởi vì khí nguyên thuật cường đại cùng đặc thù, thực lực so còn lại người tu hành, đều phải cao thượng một bậc đi. Trước mắt, ở toàn thế giới, có một cái về mỗi một cái cảnh giới sưng hô. Trên cơ bản mỗi cái cảnh giới thực lực thể hiện, tiết đức huy khỏe miệng nít lên, lộ ra cười xấu xa chi sắc. Hiện tại, toàn thế giới lưu hành cách nói, là như vậy xưng hô mỗi một cái cảnh giới, nhất tinh được trà, nhị tinh tay mơ, tam tinh tiểu binh, tứ tinh đem, ngũ tinh vương, lục tinh đế, thất tinh siêu phạm. Các người trước mắt liền tay mơ đều không tính, chỉ có thể xem như nhược trà. Một chúng học sinh đều mở bức, nguyên bản trở thành giác tỉnh giả, cảm thấy chính mình thực nữ bức, lập tức liền lệnh nửa thanh Nguyên lai like mẹ nó, chính mình liền tay mơ đều không tính là, chỉ có thể xem như nhược cha. Hứa dương cũng u buồn một chút, náo loạn nửa ngày, chính mình cũng ở nhược cha hàng ngũ bên trong. Bất quá các ngươi không cần nản lòng, chỉ cần đạt được tu hành phương pháp, thực lực sẽ càng ngày càng cường, so sánh với mặt khác giác tỉnh giả. Đạt được tu hành phương pháp các ngươi, thực lực sẽ vượt xa quá bọn họ, mà không có tu hành phương pháp giác tỉnh giả, có lẽ chỉ có thể tại chỗ đặc bộ, mặc dù có thể tiến bộ, cũng xa vô pháp cùng các ngươi so sánh với Theo Tiết Đức Huy giảng giải, một đám tu hành tay mơ nhóm rốt cuộc minh bạch. Nếu là không hiểu đến tu hành, chỉ có thể dựa vào thức tỉnh bản năng, thông thả mà tăng cường thực lực, cái này quá trình sẽ trở nên phi thường thông thả, trừ phi thiên tư yêu nghiệt, lần thứ hai thức tỉnh, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Mà giác tỉnh giả, tương đối với không có thức tỉnh những người khác mà nói, tu hành tốc độ sẽ càng mau một chút, đương nhiên nào đó thiên phú yêu nghiệt ngoại trừ. Giác tỉnh giả trong cơ thể đã cụ bị năng lượng xem như bước vào ngạch cửa, miễn đi vất vả tu hành, bước vào ngạch cửa một cái quá trình, bởi vậy thực lực tăng trưởng sẽ càng mau một ít. đây cũng là vì sao, cựu ngũ bộ môn, đặc biệt coi trọng giác tỉnh giả duyên cớ, mà về thiên phú phân chia cũng có một cái toàn cầu thống nhất tiêu chuẩn, vừa đến cửu tinh, tinh cấp càng cao, thiên phú càng yêu nghiệt. căn cứ trước mắt thế giới các nơi số liệu, có kí lục mạnh nhất thiên phú giả là bát tinh thiên phú. nghe đồn bát tinh thiên phú tương lai là có thể siêu việt thất tinh cảnh giới người. Đương nhiên, cái này cách nói hay không đáng tin cậy không biết, rốt cuộc hiện tại liền thất tinh cảnh giới cường giả đều không có xuất hiện. Tiết đức huy giảng giải tu hành giới cơ bản thường thức lúc sau, kế tiếp sẽ kiểm tra đo lường năng lực cấp bậc, cùng với thiên phú cấp bậc. Không thể phủ nhận, năng lực cấp bậc càng cao, thiên phú cấp bậc càng cao người, sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng. Nay cùng công bằng không quan hệ, là từ xưa đến nay đều không thể thay đổi hiện thực. Quốc bảo cấp nhà khoa học, cùng giống nhau nhà khoa học, đãi ngộ luôn là không giống nhau Ai kêu nhân ra năng lực lưu bước đầu. Nhưng là, tương đối, năng lực càng lớn, sở gánh vác trách nhiệm, cũng lớn hơn nữa. Cựu tinh thiên phú, đến nay còn chưa có kiểm tra đo lường đến một cái, có lẽ mặc dù kiểm tra đo lường đã có, mặt khác tổ chức bảo mật cũng chưa biết được. Hiện tại các ngươi cũng có điều hiểu biết, càng kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi về sau chậm rãi đi tìm hiểu, đến lúc đó các ban huấn luyện viên, sẽ vì các ngươi giải đáp, hiện tại bắt đầu năng lực thí nghiệm. Tiết Đức Huy nói xong lúc sau. Nghiêng người chỉ vào trong đại sảnh một đài, cao tới 3 mét, một mặt chân nhắn như gương dụng cụ nói: "Này đài dụng cụ, đó là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, thí nghiệm năng lực thương tổn giá trị dụng cụ." Chỉ vào bên cạnh cách đó không xa mặt khác một đài, có một cái nồi to trạng trang bị dụng cụ, nói: "Này đài, có thể chuẩn xác thí nghiệm các ngươi trong cơ thể năng lượng giá trị ở vào cái nào cảnh giới." Mà ở một khác sườn trên mặt đất, bay vài cái đơn bính kim loại cầu, phảng phất một đám đại thiết truy dường như. Những cái đó là lực lượng hệ giác tỉnh giả lực lượng thí nghiệm cầu lại chỉ vào mấy đài dụng cụ trước trên mặt đất nơi đó là một cái vòng tròn lớn bàn mặt trên họa ra vài loại nhan sắc ô vông hơn nữa dán lên đặc thủ gạch nói nơi này là cho các ngươi triển lộ một chút thuộc về nào một hệ giác tỉnh giả hiện tại các ngươi xếp hàng bắt đầu thí nghiệm từng bước từng bước tới một trăm nhiều danh học sinh hưng phấn không thôi xoa tay hờn hề chuẩn bị đi thí nghiệm chính mình năng lượng ta tới một cái to con học sinh đi ra. Đứng ở mâm tròn thượng, toàn thân dâng lên một cổ thổ hoàng sắc quán mang, trên mặt đất thế nhưng bước lên một cái nô lên, bất quá cũng không có đem đặc thù gạch phá hư. Trong đó một cái thổ hoàng sắc ố vông sáng lên, biểu hiện ra thổ hệ hai chữ. Đây là một người thổ hệ giác tình giả. Không tồi, thổ hệ giác tình giả, am hiểu ẩn nấp cùng ẩn nút, lực công kích cũng không tồi. Tiết Đức Huy gật gật đầu tán thưởng một câu. Chu nham hưng phấn không thôi, đi vào thí nghiệm năng lực thương tổn giá trị dụng cụ trước, lại là có chút ch Không biết muốn như thế nào thí nghiệm a. Nhìn huấn luyện viên Tiết Đức Huy, muốn đối phương cấp một chút nhắc nhở. Tiết Đức Huy vừa thấy liền biết, Chu Nham tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng là đối với tự thân năng lực vận dụng, thượng ở vào chỗ chống giai đoạn. Hơn nữa, bởi vì thí nghiệm nơi sân trên mặt đất, phô chính là đặc thủ gạch, bằng Chu Nham năng lực, còn vô pháp phá hư gạch, thao tác bùn đất đi lên oanh kích dụng cụ. Vì thế, chỉ vào dụng cụ phía dưới trên mặt đất, một cái nô lên viên cầu, vừa lúc đối với dụng cụ cái đáy, nói Ngươi thao tác bùn đất, làm cái kia viên cầu va chạm ở dụng cụ cái đáy, liền có thể kiểm tra đo lường ra tới. Dụng cụ cái đáy cũng là một mặt bóng loáng như gương kim loại, nhìn dáng vẻ là chuyên môn vì kiểm tra đo lường thổ hệ rất tỉnh giả chuẩn bị. Chu Nham xoa tay hờn hề, quyết định phải hảo hảo biểu hiện một phen, yên lặng vận dụng chính mình thức tình năng lực, thao tác trên mặt đất bùn đất, tích tụ lực lượng, đột nhiên đỉnh đầu cái kia nhô lên viên cầu, viên cầu tựa hồ có co giãn giống nhau, đột nhiên hướng về phía trước đâm khởi. Vừa lúc đánh vào dụng cụ cái đáy, dụng cụ nhất tốt nhất một cái màn hình thượng, con số nhảy lên, cuối cùng cấp ra năng lực đánh giá. Thương tổn giá trị, nhất tinh sơ cấp trung. Vì đem mỗi người năng lực mạnh yếu, cụ thể phân chia ra tới, dụng cụ ở mỗi một bậc thượng, đều chia làm thượng trung hạ ba cái tiểu phân cấp, như thế càng có thể cụ thể phán đoán ra mỗi người năng lực mạnh yếu. Chắc chắn, đều là nhất tinh sơ cấp, thực lực cũng sẽ có chút khác nhau. Chương 48, năng lực thí nghiệm nhị Chu Nham nhìn đến mới nhất tinh sơ cấp, hơn nữa vẫn là nhất tinh sơ cấp trung, đừng nói nhất tinh trung cấp, ngay cả nhất tinh sơ cấp thượng đều không có đạt tới, tức khắc có chút thất vọng. Không tồi, rốt cuộc mới vừa thức tỉnh, hơn nữa ngươi công kích phương thức quá đơn giản, thương tổn giá trị có thể đạt tới nhất tinh sơ cấp trung cũng coi như là không tồi. Tiết Đức Huy gật gật đầu, đối Chu Nham đầu tới tán thưởng ánh mắt. Rốt cuộc hắn một cái tiểu bệnh, trừ bỏ không chế bùn đất thoáng lên công kích, không hiểu đến còn lại năng lực vận dụng phương thức quá mức thô giáp có thể đạt tới nhất tinh sơ cấp trung thương tổn giá trị cũng coi như là không tồi phải biết rằng không ít giác tình giả mới vừa thức tỉnh không bao lâu thương tổn giá trị thượng ở vào nhất tinh sơ cấp hạ đâu kế tiếp chu nhang đi vào cái kia nồi to trước thí nghiệm một chút trong cơ thể năng lượng giá trị ở vào cái nào cảnh giới kỳ thật ở thí nghiệm thương tổn giá trị thời điểm đã biết năng lượng giá trị cảnh giới tất nhiên là ở vào nhất tinh sơ cấp đôi tay tả hữu dán ở nồi hai sườn năng lực bùng nổ một đoàn thổ hoàng sắc quan mang đem bản tay cấp bao phủ đi vào dụng cụ thượng màn hình không ngừng lập loè nước cơ tự chờ đến chu nhang buông ra tay khi ngoài dự đoán cấp ra cảnh giới thế nhưng là nhất tinh trung cấp chu nhang ngây ngốc mà nhìn dụng cụ thượng kia nhất tinh trung cấp cảnh giới đánh giá có chút một bước này dụng cụ không chuẩn đi như thế nào thương tổn giá trị ở nhất tinh sơ cấp trung mà cảnh giới lại là nhất tinh trung cấp không cần hoài nghi dụng cụ chuẩn xác tính thương thế của ngươi hại giá trị Sở dĩ cùng cảnh giới không xứng đôi, là bởi vì ngươi đối với năng lực vận dụng quá kém, làm cho lực công kích thiên đường. Tiết Đức Huy nhìn đến Chu Nham phát ngốc bộ dáng, giải thích nói: Ngươi không cần nhụt trí, chờ đến huấn luyện bắt đầu, ngươi liền sẽ đem thực lực tăng lên lên đây, thậm chí lực công kích sẽ vượt qua ngươi cảnh giới tiêu chuẩn cũng nói không chừng. Cảm ơn huấn luyện viên. Chu Nham lập tức lại cao hứng đi lên. Tiết Đức Huy gật gật đầu, ý bảo Chu Nham đứng ở một bên, làm tiếp theo vị học sinh tiến đến thí nghiệm. Cảnh giới cùng thực lực có đôi khi cũng không phải bằng nhau. Người tu hành chi gian, lẫn nhau đều có thể đủ cảm ứng được đối phương trong cơ thể hơi thở dao động, có thể đại khái phán đoán ra thực lực của đối phương. Nhưng nếu là, một phương hiểu được che giấu phương pháp, liền không dễ dàng phán đoán, thậm chí vô pháp phát hiện đối phương hơi thở dao động. Đương nhiên, có thể đem tự thân hơi thở che giấu lên người tu hành, dù sao cũng là số ít, huống hồ một bộ phận đặc thù giác tỉnh giả, cũng là có thể phát hiện này đó che giấu hơi thở người. Thức tỉnh năng lực thiên kỳ bách quái, đều không phải là sở hữu cùng cảnh giới giác tỉnh giả, thực lực đều sẽ không sai biệt lắm. Nào đó thức tỉnh năng lực, cũng không có cái gì sức chiến đấu, mặc dù cảnh giới lại cao, cũng chỉ là năng lực của hắn tăng cường mà thôi, sức chiến đấu lại là liền thấp cảnh giới giác tỉnh giả đều đánh không lại. Tỷ như cảm giác loại giác tỉnh giả, cảnh giới càng cao, cảm giác năng lực càng cường mà thôi, sức chiến đấu cơ hồ là cạn bã. Đương nhiên, nếu là tu hành nói, cũng là có thể tăng lên sức chiến đấu. Chỉ là đã không có thức tỉnh năng lực thêm thành mà thôi, hơn nữa không trường không rất thích hợp tu hành, sức chiến đấu tăng lên không bao nhiêu. Nay một loại đặc thù giác tỉnh giả, chú định không phải thuộc về chiến đấu nhân viên. Vị thứ hai học sinh đi rồi đi lên, đây là một vị thủy hệ dị năng. Một người huấn luyện viên, đem một cái đại buồn lấy lại đây, đặt ở dụng cụ một bên, đại trong buồn chứa đầy thủy. Thủy hệ dị năng cố nhiên có thể ngưng tụ trong không khí thủy phân tử tiến hành công kích, bất quá chỉ có ở trong nước mới có thể đủ phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Tên kia học sinh, thao tác một đạo mũi tên nước hung hăng mà bắn ở dụng cụ thượng, biểu hiện thương tổn giá trị là nhất tinh sơ cấp thượng. Kế tiếp năng lượng giá trị thí nghiệm, lại là biểu hiện đối phương ở nhất tinh sơ cấp. Một cái tiếp theo một người đệ tử tiến lên thí nghiệm, Hứa Dương phát hiện, thức tỉnh dị năng, đại bộ phận đều là ở ngũ hành nguyên tố trong vòng, cũng có một ít tương đối kỳ lạ dị năng. Tỷ như nào đó học sinh, hắn dị năng thế nhưng là phục chế, có thể phục chế người khác năng lực. Đem đối phương năng lực phục chế xuống dưới, bất quá phục chế xuống dưới năng lực, chỉ có thể đủ duy trì 10 phút. Phục chế duy trì thời gian dài ngắn, cũng cùng thực lực của đối phương, trong cơ thể năng lượng có thể chống đỡ bao lâu có quan hệ. Hơn nữa, phục chế xuống dưới năng lực, so vốn có giả muốn nhược thượng như vậy một ít. Còn có một người đệ tử dị năng, thế nhưng là huyện vật hệ. Chỉ cần mặc tưởng cái gì đó, chỉ cần không vượt qua năng lực phạm vi, liền có thể đem mặc tưởng đồ vật triệu hồi ra tới. Tên kia học sinh Đương trường triệu hồi ra tới một đầu láo hổ, hơn nữa vẫn là mang theo cánh. Cái này dị năng phi thường cường đại, tựa hồ chỉ cần chính mình năng lượng có thể cùng được với, liền có thể căn cứ trong đầu mặc tưởng, triệu hồi ra các loại đồ vật tới. Đương nhiên, triệu hồi ra tới đồ vật, duy trì thời gian, lấy trong cơ thể năng lượng nhiều ít tới tính toán. Nếu là có thể mặc tưởng triệu hồi ra một con thuyền tàu sân bay tới, này sức chiến đấu như bức a. Tên này học sinh dị năng vừa xuất hiện, không chỉ là Tiết Đức Huy huấn luyện viên, ngay cả viện trưởng Tiêu Văn Vinh đều vui sướng không thôi. Huyễn Vật Hệ là một loại cực kỳ thưa thớt, rồi lại phi thường cường đại dị năng. ở thí nghiệm mâm tròn thượng cũng không có cái này dị năng phân hệ, là lâm thời khởi tên. dù sao cũng là căn cứ ảo tưởng triệu hồi ra tới độ vật, gọi là Huyễn Vật Hệ cũng đúng. xem viện trưởng Tiêu Văn Vinh đám người ánh mắt, hứa dương liền biết, tên này gọi là cấp cảnh lôi học sinh, chắc chắn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Huyễn Vật Hệ dị năng quá cường đại, tỷ như chấp hành nhiệm vụ, không có thuyền. Trực tiếp ảo tưởng triệu hồi ra tới, ở năng lượng tiêu hao xong phía trước, thuyền có thể vẫn luôn sử dụng, lại còn có không cần điều khiển, hoàn toàn dựa ý niệm thao tác. Chứ bộ loại này là thủ, cương đại dị năng ở ngoài, cũng có dâu dịa dị năng. Đương nhiên, ở tiêu văn vinh trở đại lao trong mắt, là dâu dịa dị năng, chính là ở hứa dương trong mắt, lại là hận không thể chính mình cũng có loại này dị năng. Một người học sinh, thế nhưng có thể chống dông biến hoàng kim ra tới. Không sai, thứ này có thể biến ra kim gạch tới chân chính kim gạch, một khối kim gạch trọng mười cân. Hứa dương thực hâm mộ, nếu là chính mình có thể biến kim gạch ra tới, liền sẽ không nghèo như vậy. Quế kim sơn thực yêu thương, hắn trước kia phát hiện chính mình có thể biến ra hoàng kim tới, trong lòng hưng phấn không thôi, về sau đều không cần lo lắng thiếu tiền hoa, chỉ cần có thể đem hoàng kim bán đi, còn sợ thiếu tiền sao. Chính là, lúc này hắn có điểm muốn khóc. Cái này dị năng, quá dâu ria a Nhìn đến tiết đức huy cùng tiêu văn vinh viện trưởng, đều tựa hồ không quá coi trọng bộ dáng hắn trong lòng liền lệnh nửa thanh, khắc giác tỉnh giả công kích, lại là phong lại là hỏa, hoặc là thao tác kim loại, thoạt nhìn huyễn khúc không thôi. mà hắn công kích đâu, biến ra hai khối kim gạch tới, phủi tay đem kim gạch tạm qua đi. cảm giác như là cho người ta đưa kim gạch dường như, hơn nữa kim gạch tạm người uy lực cũng liền so với người bình thường cường như vậy một chút đi. ở một đám học sinh quái dị ánh mắt bên trong, quế kim sơn vẻ mặt đưa đám, hắn thực lo lắng cho mình sẽ bị văn đạo viện cự tuyệt trúng tuyển. Nhưng là chỉ cần không đốc đều biết tiến vào cựu ngũ bộ môn, tiền đồ hoàn toàn không giống nhau. Viện trưởng, kỳ thật ta năng lực này, rất có tác dụng, có thể cấp bộ môn gia tăng kinh phí, có thể cấp quốc gia gia tăng dữ chữ vàng. Không tật xấu. Đích sắc có thể cấp bộ môn gia tăng kinh phí, cũng đích sắc có thể cấp quốc gia gia tăng dữ chữ vàng. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cái này dị năng cũng là rất hữu dụng chỗ. Chương 49, Năng lực thí nghiệm tam. Viện trưởng Tiêu Văn Vinh thần sắc quái dị. Loại này biến vật hệ dị năng, đều không phải là lần đầu tiên xuất hiện, có biến vật hệ là thực dâu rịa, mà có biến vật hệ, lại là phi thường chỗ hữu dụng, hoặc là cường đại. Tỷ như, nước ngoài có một cái biến vật hệ giác tỉnh giả, thế nhưng có thể biến ra một bộ áo giáp tới, mặc ở trên người, sức chiến đấu đạt tới tứ tinh sơ cấp. Đương nhiên, cũng có thực dâu rịa biến vật hệ giác tỉnh giả, nghe đồn nước Nhật có một cái biến vật hệ giác tỉnh giả, có thể biến ra một trường trương nước Nhật cái đĩa. Tiên kia nước Nhật anh em. Phát hiện chính mình thật vất vả thức tỉnh rồi, thế nhưng chỉ có thể đổi biến ra một chương trương thời điểm, nội tâm là thực hỏng mất. Nghe nói, còn có biến vật hệ giác tỉnh giả, có thể biến ra đồ ăn tới, về sau đều không cần lo lắng chính mình sẽ bị đói. Quế Kim Sơn biến ra đồ vật, còn tính không tồi, ít nhất là Hoàng Kim. Cứ nghe, Ấn Quốc có một cái biến vật hệ giác tỉnh giả, tay trái vừa nhấc biến ra thế nhưng là một đống tượng. Quế Kim Sơn đồng học, ngươi một ngày có thể biến nhiều ít Hoàng Kim A. Tiêu văn minh nghẹn sau một lúc lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Đến nỗi muốn hay không trúng tuyển Quế Kim Sơn, hắn cũng chưa quyết định định, hết thảy phải đợi thiên phú thí nghiệm lúc sau lại làm quyết định. Nếu là Quế Kim Sơn thiên phú đạt tiêu chuẩn, mặc dù dị năng dâu ria một ít, cũng có thể trúng tuyển, kiểu ngũ bộ môn muốn nhanh chóng mở rộng, gia tăng mới mẻ máu, từ các đại học giáo học sinh bên trong chiêu lục thành viên là tốt nhất phương thức. Hơn nữa, từ trường học bên trong tuyển nhận thành viên, tố chất cũng càng cao. Cũng càng có thể bảo trì cử ngũ bộ môn lực ngưng tụ cùng tốt đẹp, không dễ dàng bị thẩm thấu. Hai khối kim gạch, trước mắt một ngày có thể biến hai khối. Quế kim sơn vẻ mặt ngượng ngùng địa đạo. Một khối kim gạch 10 cân, một ngày có thể biến ra 20 cân hoàng kim tới, cũng coi như là không tồi. Bất quá, viện trưởng, ta cảm giác ta biến ra hoàng kim, không phải giống nhau hoàng kim. Quế kim sơn đột nhiên mở miệng nói. Tiêu văn vinh mày một trọ, hay là quế kim sơn biến ra hoàng kim, có cái gì đặc thù không thành. Vậy ngươi đem hoàng kim lưu lại, bộ môn sẽ nghiên cứu nghiên cứu. Cảm ơn viện trưởng. Quế Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kim gạch đưa đến một người nhân viên công tác trên tay. Hứa Dương nhìn kia hai khối kim gạch, ánh mắt cực nóng, ám đạo đáng tiếc, thế nhưng nộp lên, bằng không lừa dối một chút Quế Kim Sơn, đem kim gạch lừa dối tới tay thượng. Nhìn về phía Quế Kim Sơn ánh mắt đều không giống nhau, thứ này cùng tên của hắn giống nhau, là một tòa Kim Sơn a. Cần thiết muốn kết giao cái này bằng hữu. Hứa Dương liền thích cùng loại này sẽ biến hoàng kim người làm bằng hưu, nói không chừng ngày nào đó cao hứng biến hai khối kim gạch cấp chính mình đâu. Một trăm nhiều danh học sinh lần lượt tiến lên thí nghiệm, Hứa Dương buồn bực phát hiện, trong đó cố nhiên có thức tỉnh đủ loại dị năng, nhưng duy độc không có lực lượng hệ giác tỉnh giả. Hay là chỉ có chính mình một cái lực lượng hệ, cũng không biết lực lượng hệ chịu không chịu coi trọng, Hứa Dương cảm thấy lực lượng hệ cũng liền lực lượng cường đại rồi một ít, cùng cái khác hòa hệ, kim hệ chờ dị năng so sánh với. Rõ ràng thiên ngược a, hơn nữa cũng không có như vậy nguyên gốc. Thấy thế nào, đều tụ hồ ở vào không quá coi trọng tình cảnh. Viện trưởng Tiêu Văn Vinh đối với một trăm nhiều danh học sinh phi thường vừa lòng, này đó đều đem là cửu ngũ bộ môn hạt giống, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể tham dự tiến vào khảo hạch, mỗi cái học sinh hồ sơ tư liệu, tất nhiên là thông qua lúc ban đầu khảo hạch. Học viên đã thành niên, tư duy thành thục, không phải học sinh trung học có thể so, bởi vậy nhóm đầu tiên cửu ngũ bộ môn mới mẻ máu. Chắc chắn là ở này đó học viên tri gian chọn lựa ra tới. Tuổi so thấp học sinh trung học, thậm chí học sinh tiểu học, sẽ là nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba yêu cầu tương đối thời gian giải tới huấn luyện, cùng với học tập các loại tri thức. Đến viên Kim Trường An. Hắn là hỏa hệ giác tình giả, hơn nữa thực lực không yếu. Trải qua nhiều người như vậy thí nghiệm lúc sau, hứa dương cũng thăm rõ rõ ràng, chính mình trước mắt ở vào cái gì thực lực trong phạm vi. Nhất tinh cao cấp. Khí trong hồ khí nguyên, mới lấp đầy 1 phần 3. Thế nhưng liền đạt tới nhất tinh cao cấp, mà nếu là lấp đầy 2 phần 3, hay không biến có thể đạt tới nhất tinh viên mãn. Chờ đến khí trì lấp đầy, hay không ý nghĩa, đạt tới nhị tinh thực lực. Mà trên thực tế, hứa dương mới nhất tinh cảnh giới mà thôi. Có lẽ, này đó là khí nguyên thuật cường đại chỗ, trước sau so cùng cảnh giới người tu hành cao hơn một cái bậc thang. Kim Trường An bàn tay nâng lên lưỡng đạo hỏa trụ, oanh ở dụng cụ thượng, mặt trên biểu hiện thương tổn giá trị, thế nhưng đạt tới nhất tinh cao cấp hạ. Mà Kim Trường An năng lượng giá trị cảnh giới lại là ở vào nhất tinh trung cấp. Phát huy ra siêu việt thương tổn giá trị thực lực, Kim Trường An ở một trăm nhiều danh học sinh bên trong xuất sắc. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường chờ Văn Đạo viện cao tầng, tức khắc ghé mắt không thôi. Kim Trường An tư liệu, bọn họ cũng đều biết, mới vừa thức tỉnh không lâu, liền đã đạt tới nhất tinh trung cấp, hơn nữa thực lực vượt qua tự thân cảnh giới, tuyệt đối là một cái thiên phú xuất chúng nhân tài. Hứa Dương vừa thấy liền biết, Kim Trường An tất nhiên đã chịu trọng điểm bồi dưỡng. Hạ Phương Lâm Hạ Phương Vũ tỷ muội cũng đi thí nghiệm, hai chị em đều là nhất tinh trung cấp cảnh giới, hơn nữa hai chị em thức tỉnh có một đoạn thời gian, thương tổn giá trị thế nhưng đạt tới nhất tinh cao cấp trung. Một cái hỏa hệ, một cái băng hệ, hai chị em bởi vì song Bảo thai duyên cớ, tâm ý tương thông, phi thường ăn ý. Liên khởi tay tới, quả thực chính là băng hỏa lượng trọng thiên lực công kích, lấy hai người thực lực, đủ để đối kháng nhất tinh viên mãn người tu hành. Hứa dương là cuối cùng một cái thí nghiệm hắn là lực lượng hệ giác tình giả, tiêu văn vinh cùng dư cường đều đã biết. hứa dương vừa ra tới, nhìn thấy hai vị đại lão, không có quá nhiều chú ý bộ dáng, trong lòng buồn bực. quả nhiên lực lượng hệ chịu coi trọng trình độ không quá cao à? nếu không quá chịu coi trọng, chính mình nếu là ở văn đạo viện nội làm điểm sự tình, tỷ như khí khí huấn luyện viên gì đó, dễ dàng bị khai trừ đi. hứa dương đồng học nhất tinh lực lượng hệ giác tình giả thấp nhất tiêu chuẩn là rơi lên 5.000 cân. tiết đức huy nói một chút về lực lượng hệ tiêu chuẩn giới định dơ lên 5000 cân, đó là nhất tinh sơ cấp lực lượng hệ giáp thịt giả. Mà nhất tinh viên mãn, có thể dơ lên 200 cân. Bực này lực lượng, kỳ thật trừ bỏ một ít lực công kích cường đại dị năng, lực lượng hệ vẫn là rất mạnh, hơn nữa nếu là gần người, tuyệt đối có thể nghiền áp còn lại người tu hành. Chính là, muốn gần người nói dễ hơn làm. Đương nhiên, lực lượng hệ cũng đều không phải là một chút đều không chịu coi trọng, rốt cuộc lực lượng ở nơi đó bãi, lấy cự ngũ bộ môn nắm giữ công pháp, cấp lực lượng hệ tu luyện lúc sau cũng là có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Chỉ là so sánh với hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ từ từ này đó dị năng mà nói, chịu coi trọng trình độ, rõ ràng thấp một cấp bậc Tất cả mọi người chú ý hứa dương, rốt cuộc nhiều người như vậy, liền hắn một cái lực lượng hệ. Nhìn hứa dương màu da hơi hắc, rõ ràng thái dương phơi nhiều, toàn bộ nông dân công dường như, đều không cấm hoài nghi, hắn thật là học viên. Như thế nào không có một chút học viên khí chất đâu. Ha ha, lực lượng hệ, một thân cơ bắp có mau dùng. Kim Trường An cười lạnh một tiếng. Hứa dương ở kim loại cầu trước đứng yên, quay đầu lại nhìn Kim Trường An, nói, ta có thể ôm người tung lên tung xuống, một lần nửa giờ không mệt, ngươi có thể sao? Nộ khí trị 666666. Kim Trường An tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nị mạ, tên hôn đản này quá đáng giận. Truy cập trang web đào ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, song hệ thức tỉnh. Kim Trường An nghiến răng nghiến lợi, Căm giận mà trừng mắt hứa dương, mỗi lần nghe thế câu nói, hắn trong đầu, đều cầm lòng không đậu mà hiện ra một bức thiếu nhi không nên hình ảnh. Càng làm hắn đau lòng chính là, cái này thiếu nhi không nên hình ảnh nữ chính, thế nhưng là tống linh linh. Tưởng tượng đến trong đầu, chính mình khổ truy nữ thần, bị người tung lên tung xuống, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất bị một cây đao, hung hăng chát ở trong lòng. Nộ khí trị 666666. Ở đây học sinh, đều có chút một bức. Không biết hứa dương nói tung lên tung xuống là có ý tứ gì? Vì sao, Kim Trường An sẽ như thế phẫn nộ? Nào đó đầu góc linh hoạt, tiếp xúc mặt quảng học sinh, cầm lòng không đậu mà hiện ra, nào đó, đối với lực lượng yêu cầu tương đối cao yêu cầu cao độ thiếu nhi không nên tư thế. Kim Trường An hừ một tiếng, không nói. Hứa dương rỗi tay sách lên một cái nhỏ nhất kim loại cầu, nhẹ nhàng bộ dáng, hơn nữa còn vứt lên. Ai, không có vứt người như vậy sảng, vẫn là vứt người tương đối sảng A. Hứa Dương vẻ mặt cảm thán chi sắc Nộ khí trị 666666, Kim trường àn suýt nữa nhịn không được Muốn cùng Hứa Dương hảo hảo lý luận một phen Nhưng nghĩ đến đang ở tiến hành năng lực thí nghiệm Không phải lý luận thời cơ Chỉ có thể nhịn xuống Hứa Dương buông kim loại cầu Xách lên một cái khác càng trọng kim loại cầu Cuối cùng dơ lên một vạn năm nghìn cân Thuộc về nhất tinh cao cấp Ở một trăm nhiều danh học sinh bên trong Hứa Dương cảnh giới là tối cao Kỳ thật, Hứa Dương còn có thừa lực rơ lên 2 vạn cân hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là, hắn dâu rốt, không có tiếp tục cử đi xuống. Hơn nữa, muốn xem một chút, chính mình so mặt khác học sinh, càng cao cảnh giới, có không đã chịu coi trọng đâu. Nếu là, không quá chịu coi trọng nói, hứa dương suy xét bại lộ một chút, chính mình lôi điện năng lực, xem như song hệ thức tỉnh. Rốt cuộc, có thể hay không đã chịu đại lao coi trọng, liên quan đến hắn ở văn đạo viện địa vị. Vì khai quải, hắn chú định vô pháp cùng khác học sinh như vậy. Nghe lời thủ giáo, mà muốn không bị đuổi đi, chỉ có biểu lộ ra chính mình như bức thiên phú, đã chịu các đại lao coi trọng. Đương nhiên, làm sự tình thời điểm, cũng là muốn nắm chắc một cái độ. Hứa dương đều không phải là lỗ mắng người, tự nhiên biết nặng nhẹ, đại lao là không thể đủ đã tội. Đến nỗi những người khác sao, có thể khí một cái là một cái, hắn cũng không nghĩ tới có thể giao cho cái gì bằng hưu, rốt cuộc tính cách có chút cô lợi. Trung quy vô pháp cùng người vui sướng ở chung, luôn là sẽ cùng người có một loại khoảng cách cảm. Ân, cũng không tệ lắm. Tiết Đức Huy gật gật đầu, sắc mặt thực bình tĩnh, không có phát hiện nhân tài vui sướng. Hứa Dương vẻ mặt thất vọng chi sắc, nhìn dáng vẻ, vẫn là yêu cầu bại lộ một chút, chính mình lôi điện hệ năng lực à? Tất cả mọi người thí nghiệm xong, như vậy kế tiếp. Tiết Đức Huy đang muốn tuyên bố, kế tiếp tiến hành thiên phú tinh cấp thí nghiệm. Hứa Dương đột nhiên giơ lên tay, cái kia Tiết huấn luyện viên, ta còn có chút vấn đề. Ngã, Hứa Dương đồng học ngươi có cái gì vấn đề, có thể nói ra. Tiết Đức Huy cũng không có bởi vì bị Hứa Dương đánh gậy nói chuyện mà có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Văn đạo viện huấn luyện viên đều là chọn lựa kỹ càng, chẳng những năng lực xuất chúng, am hiểu dạy học, tính tình cũng là tương đối tốt. Hứa Dương lúc này, đứng ở kim trường an bên người, nói: "Kỳ thật huấn luyện viên, ta còn có một cái năng lực." Tiết Đức Huy hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ là song hệ giác tỉnh giả? Phải biết rằng, song hệ giác tỉnh giả là phi thường hiếm lạ, nếu là hai cái năng lực, có thể hỗ trợ lẫn nhau nói. Phát huy ra tới thực lực, sẽ là tăng gấp bội. Thiêu văn vinh viện trưởng cùng Dư Cường chủ nhiệm, cũng đều nhìn lại đây. Nga, Hứa Dương đồng học, vậy ngươi có thể lại thí nghiệm một chút một cái khác năng lực. Tiết Đức Huy chờ mong địa đạo. Ta năng lực này, kỳ thật cũng không có gì, ta thi triển một chút cho ngươi xem xem. Hứa Dương nói, tay phải vươn một cây ngón trỏ, sau đó chọc ở bên cạnh kim trường an trên người. Bùm bùm. Một đạo màu lam hồ quang, từ Hứa Dương đầu ngón tay long lánh mà ra Kim Trường An tức khắc cả người run rẩy, tóc từng cây đều dựng lên, liền kém trong miệng buốt khói. Ngươi làm gì? Nộ khí trị 999999, cả người tê tê dại dại, bị điện đến cả người nhịn không được đang run rẩy. Ở thí nghiệm năng lực a? Hứa Dương vẻ mặt vô tội bộ dáng, lại lần nữa duỗi tay, chọc Kim Trường An một chút. Bùm bùm. Ngươi điện ta làm gì? Hứa Dương ngươi đây là đánh lén, quá vô sỉ a? Nộ khí trị 999999. Kim Trường An trong lòng cái kia giận à, mẹ nó, ngươi muốn thí nghiệm năng lực, nơi đó có dụng cụ à, lấy chính mình tới thí nghiệm tính sao lại thế này. Tuyệt đối là cố ý. Nay không phải sợ dụng cụ thí nghiệm không chuẩn, cho nên hiện trường thi triển một chút, tương đối có thể biểu hiện ra ta năng lực tới sao. Hứa dương vẻ mặt vô tội bộ dáng. Sau đó, lại chọc Kim Trường An một chút. Mẹ nó, nộ khí trị 999999. Tất cả mọi người một bước. Nhìn Hứa Dương cùng Kim Trường An vẻ mặt mộng bức chi sắc. Ngươi còn tới, ngươi đây là không đúng, ngươi đây là cố ý đả thương người, như vậy điện người, ngươi có hay không một chút hổ thẹn chi tâm à. Kim Trường An tức giận không thôi, một bên run rẩy thân mình, một bên cùng Hứa Dương kéo ra một chút khoảng cách. Hứa Dương cười ha ha, liên thích cùng Kim Trường An loại này, động cầu bất động thủ quân tử làm bằng hữu, tấu hắn một đốn không cần lo lắng sẽ bị tấu trở về. Ở đây tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, này hai người là có thù hắn đi. Chỉ là, Kim Trường An thứ này, không phải hỏa hệ giác tỉnh giả sao, sức chiến đấu như bước đâu, như thế nào không hoàn thủ a Tiêu Văn Vinh Viện trưởng bao gồm ở đây huấn luyện viên, đều lo lắng này hai người có thể hay không đánh lên tới đâu. Kết quả, chỉ nghe được Kim Trường An ở nơi đó tất tất cái không để yên, vẫn luôn ở chỉ vào hứa dương, động thủ đả thương người, phi thường đáng xấu hổ, không hề có đánh trả tính toán. Là bởi vì đánh không lại hứa dương sao? Không biết vì sao, luôn là cảm giác này hai người một cái động thủ một cái dùng tài hung biện, thoạt nhìn phi thường hài hỏa. Hứa Dương cười ha hả mà dựng lên ngón giữa, đối diện Tiết Đức Huy, đầu ngón tay thượng, một đạo nho nhỏ hồ quang ở nhảy lên, thậm chí hồ quang tổ hợp thành một cái tiểu nhân bộ dáng. "Huấn luyện viên, đây là ta một cái khác năng lực." Tiết Đức Huy trong lòng một trận không được tự nhiên, ngươi mẹ nó, giơ ngón tay giữa lên là cố ý đi. Nộ khí trị 100 100. Bất quá lúc này, hắn cũng không so đo Hứa Dương dựng thẳng lên tới. Có phải hay không ngón giữa, mà là nhìn về phía hắn ngón tay tiêm hổ quang. Lôi hệ rắc tỉnh giả. Trong lòng kinh hỉ không thôi, thế nhưng là lực lượng cùng lôi hệ song rắc tỉnh giả. Lực lượng hệ rắc tỉnh giả, thân thể cường hãn, lực lượng đại, sức bật càng là kinh người, cùng lôi hệ vừa lúc có thể khởi đến, một một gờ tờ, hai hiệu quả. Song hệ trồng lên, thực lực tăng gấp bội A. Hơn nữa, xem hứa dương thao tác đầu ngón tay hổ quang linh hoạt, đối với lôi điện không chế, đã đạt tới tương đối cao một cái trình độ. Lôi hệ giác tỉnh giả, sức chiến đấu phi thường con mãnh, ở sở hữu thức tỉnh năng lực chung, là xếp hạng giữa trước. Cựu ngũ bộ môn bên trong, trước mắt còn không có một cái lôi hệ giác tỉnh giả, hứa dương là cái thứ nhất. Hơn nữa, căn cứ đã biết tư liệu, toàn thế giới bên trong, tính thượng hứa dương, tựa hồ chỉ có ba gã lôi hệ giác tỉnh giả. Đương nhiên, cũng có khả năng là che giấu lên, hoặc là không có phát hiện mặt khác lôi hệ giác tỉnh giả. Hảo, hảo, phi thường hảo, hứa dương đồng học ngươi thực không tồi. Tiêu Văn Vinh nhịn không được vui sướng mà mở miệng khen nói. Chương 51, Thiên Phú Thí Nghiệm. Hứa Dương nghe được Tiêu Văn Vinh vui sướng khen, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này thỏa, liền viện trưởng đều nói chính mình thực không tồi, về sau có thể ở Văn Đạo viện nội lãng đi lên. Kia viện trưởng, ta còn muốn không cần thí nghiệm một chút uy lực. Hứa Dương ngắm kia đài thí nghiệm thương tổn giá trị dụng cụ nói, "Không cần, không cần, này đài dụng cụ không thích hợp thí nghiệm lôi điện hệ." Tiêu Văn Vinh cuống quýt mở miệng nói, Này đài dụng cụ, dù sao cũng là có rất nhiều điện tử nguyên linh kiện chủ chốt ở bên trong, bởi vì nghiên cứu thời gian so đoạn, bởi vậy có một ít đoạn bản ở bên trong, tỉ như vô pháp thí nghiệm lôi điện hệ giác tỉnh giả. Nếu không, sẽ bị lôi điện hệ lôi điện, phá hư dụng cụ điện tử nguyên linh kiện chủ chốt. Sở hữu học sinh nhìn về phía Hứa Dương, đều lộ ra hâm mộ chi sắc, song hệ thức tỉnh a, hơn nữa trong đó một cái là lôi điện hệ. Xem viện trưởng cùng chúng huấn luyện viên biểu tình, liền có thể biết Hứa Dương càng chịu các đại lao coi trọng a, nhất định phải cùng đối phương làm tốt quan hệ. Kế tiếp sẽ đối với các ngươi tiến hành thiên phú thí nghiệm. Tiết Đức Huy mở miệng nói, mọi người trong lòng đều khẩn trương lên. Thiên phú thí nghiệm, quan hệ về sau ở cửu ngũ bộ môn địa vị quan hệ nếu không càng chịu coi trọng vấn đề. Nhân tài, đại ngộ vĩnh viễn đều là tương đối tốt. Thiên phú thí nghiệm là ở bên cạnh một gian trong nhà, một cái tiếp theo một cái đi vào thí nghiệm, từng người thiên phú như thế nào kiểu ngũ bộ môn sẽ không chủ động đối ngoại thuyết minh, chính mình hay không nói cho người khác, đó là từng người tự do. đây cũng là kiểu ngũ bộ môn ở vào bảo mật yêu cầu. một khi phát hiện thiên phú chắc tuyệt hạng người, có thể kịp thời đem thiên phú cấp bậc bảo mật lên, tránh cho tuyên dương sau khi ra ngoài bị mặt khác tổ chức hoặc là thế lực bóc chết. một tổ chức muốn liên tục cường đại, đối với người nối nghiệp bồi dưỡng là quan trọng nhất. nếu là nối nghiệp không người, cái này tổ chức mặc dù cường đại nữa, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Vì sợ bị đối địch thế lực bóp chết chính mình, tổ chức Nội Thiên Phú chắc tuyệt hạng người, các tổ chức chi gian đều sẽ tiến hành bảo mật. Thậm chí vì tránh cho đối địch thế lực hoài nghi, càng là sẽ cố ý đem nào đó trọng điểm bồi dưỡng Thiên Phú chắc tuyệt người thừa kế. Ở này Thiên Phú cấp bậc tin tức thượng làm bộ, đối ngoại tuyên bố Thiên Phú cấp bậc chỉ là trung thượng chi tư. Đúng là bởi vì như thế, Thiên Phú thí nghiệm là đơn độc tiến hành, nếu là giống nhau Thiên Phú cấp bậc, huấn luyện viên cũng sẽ không nói cái gì, học sinh nói hay không đi ra ngoài đều sẽ không có ảnh hưởng. Mà nếu là thiên phú chắc tuyệt học sinh, huấn luyện viên sẽ cố ý dặn dò, không thể đem chân thật cấp bậc nói cho người khác, để tránh bị đối địch thế lực theo dõi. Phải biết rằng, mặc dù đối với này đó người nối nghiệp, có nhất định bảo hộ thi thố, lại cũng vô pháp bảo đảm vạn vô nhất thất. Một cái tiếp theo một người đệ tử đi vào thí nghiệm, có người ra tới lúc sau, đầy mặt tươi cười, có người ra tới lúc sau, hơi chút có chút vẻ vải. Hứa Dương trong lòng cũng khẩn trương đi lên, thiên phú cấp bậc cao thấp cũng quan hệ ở đại lao trong lòng coi trọng trình độ, bởi vì song hệ thức tỉnh, bởi vì lôi điện hệ rất tỉnh giả duyên cớ, tiêu văn vinh chờ đại lao đối hắn đặc biệt coi trọng, nhưng nếu là thiên phú thiên thấp, coi trọng trình độ liền sẽ đánh một cái chết gấu. kim trường an đi vào thí nghiệm thiên phú, ra tới lúc sau trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, đã không có vui sướng cũng không có vẻ vải, vô pháp từ hắn biểu tình thượng phán đoán hắn thiên phú là cao hoặc là thấp. trường an huynh, mấy tinh a? Hứa Dương dùng khuỷu tay chạm vào một chút Kim Trường An, sau đó một đạo hồ quang liền ở khuỷu tay thượng xông ra. Kim Trường An đầu tóc, lại lần nữa căn căn dựng thẳng lên. Nộ khí chỉ 999999, không nói cho ngươi. Kim Trường An vẻ mặt giận dữ, chạy nhanh rời xa vài bước. Thứ này, tuyệt đối là cố ý điện chính mình. Đừng như vậy sao, vừa rồi ta không phải cố ý, là ngoại ý muốn lạp. Hứa Dương cười ha hả thấu tiến lên đây. Sau đó, vươn ra ngón tay chọn ở Kim Trường An trên người. Lần này chính là cố ý làm. Nộ khí trị 999999 vẫn luôn chú ý Hứa Dương, Tiêu Văn Vinh, Dư Cường cùng Tiết Đức Huy, khoẹ miệng nhịn không được run rẩy một chút. Đột nhiên phát hiện, vị đồng học này có chút tiện a. Chỉ là vì sao tóm được Kim Trường An điện báo đâu? Hơn nữa Kim Trường An cũng quá hảo tính tình, thế nhưng không hoàn thủ. Kim Trường An nếu là sẽ đánh trả, Hứa Dương còn không điện đâu. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ thì muaội. Là cùng nhau đi vào thí nghiệm thiên phú, Tiết đức huy cũng không có ngăn cản. Hai chị em là song bảo thai, lẫn nhau thiên phú cấp bậc, cũng không tồn tại đối một cái khác bảo mật vấn đề. Hứa Dương theo thường lệ là cuối cùng một cái thí nghiệm. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ hai chị em ra tới, trên mặt như cũ xảo tiểu thiên hệ, nhìn dáng vẻ thiên phú hẳn là không tồi. Thế nào, mấy tinh? Hứa Dương vẻ mặt tò mò bảo bảo thò lại gần hỏi. Kim Trường An cũng rất tò mò, thấu lại đây, muốn nghe một chút. Lại là bị hứa dương dối tay chọc một chút, điện đến ở nơi đó lắc lư. Nộ khí chỉ 999999 -999. Hạ Phương Lâm xinh đẹp cười, cái miệng nhỏ ghé vào hứa dương bên thai, thấp giọng nói, thất tinh. Hứa dương gật gật đầu, cũng không có nói chúc mừng nói, bằng không người khác chẳng phải sẽ biết, tỉ mội hai người thiên phú như bức. Thất tinh, đã là không thấp thiên phú. Phải biết rằng, trước mắt phát hiện, thiên phú nhất như bức mới bắt tinh mà thôi. Kế tiếp, đến phiên hứa dương thí nghiệm. Hắn có chút khẩn trương, không biết chính mình thiên phú như thế nào. Mặc dù, hắn không quá để ý thiên phú cao thấp, rốt cuộc hắn dựa vào là biến dị tiểu trò chơi. Chính là thiên phú độ cao, quyết định hắn ở văn đạo viện, có thể khí người nào, làm bao lớn sự tình. Hứa Dương cảm thấy, chính mình thiên phú hẳn là không thấp, rốt cuộc an qua một quả tẩy tùy đan A. Mặc dù phía trước thiên phú thấp, an tẩy tùy đan lúc sau, thiên phú khẳng định bạo biểu A. Có lẽ, có thể đạt tới cửu tinh. Thật là chờ mong đâu. Tiến vào thiên phú kiểm tra đo lường trong nhà, viện trưởng Tiêu Văn Vinh đã ở bên trong chờ trừ bỏ Tiêu Văn Vinh ở ngoài, kiểm tra đo lường trong nhà còn có mặt khác hai gã nhân viên công tác. Trong đó một người ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam tử, một người khác là một người tuổi trẻ nữ tử, đang ở sửa sang lại hồ sơ, hẳn là ký lục viên. Hai người đều là người tu hành, hơn nữa đã là tam tinh cảnh giới người tu hành. Kiểm tra đo lường trong nhà, có một đài dụng cụ, là một cái đường kính nửa thước nổi trạng dụng cụ. Nồi trung tâm có một quả màu đen trơm. Nồi thượng nửa bộ phận, chia làm chín nhan sắc từ thiện đến thâm ô vông, cuối cùng một cái ô vương nhan sắc thâm từ sắc. Hứa dương suy đoán, cái này nồi, hẳn là đó là thí nghiệm thiên phú dụng cụ. Tới, ngồi xuống, hiện tại bắt đầu thí nghiệm. Áo bỡ lật trắng trung niên nam tử vây tay nói. Hứa dương ở trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống, ở áo bỡ lật trắng nam tử thử một chút, vươn tay phải. Nam tử lấy ra một chi thuốc thử, bên trong có một phần ba trong suốt chất lỏng cũng không biết là thứ gì. ở Hứa Dương ngón tay thượng chắt một cái động, tẽ một giọt máu tươi tiến vào thuốc thử bên trong, hơi hơi loạn trạng, đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm thuốc thử. một bên Tiêu Văn Vinh cũng là trừng lớn đôi mắt nhìn trầm trầm thuốc thử. Hứa Dương nghi hoặc, hay là kiểm tra đo lường thiên phú là dựa vào thử máu? kia đài dụng cụ đều không phải là là kiểm tra đo lường thiên phú. một giọt máu tiến vào thuốc thử lúc sau, ở một trận lay động bên trong, thuốc thử trung trong suốt chất lỏng. Hơi hơi bảy biện ra một mặt màu hồng phấn, tựa hồ hoàn toàn dung nhập chất lỏng bên trong. Hứa Dương không quá minh bạch, loại tình huống này thiên phú là cao hoặc là thấp. Tiêu Văn Vinh trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, Hứa Dương là lực lượng cùng lôi điện song hệ thức tỉnh, hơn nữa thiên phú không kém, tiềm lực thật lớn, tương lai sẽ trở thành cửu ngũ bộ môn chủ cột vương vàng. Chương 52, chín tinh thiên phú. Hứa Dương vẫn luôn lưu ý Tiêu Văn Vinh biểu tình, phát hiện hắn lộ ra cao hứng biểu tình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tiêu Văn Vinh lộ ra cao hứng biểu tình, như vậy thuyết minh chính mình thiên phú, ít nhất sẽ không kém, có thể làm vị này viện trưởng vừa lòng. Viện trưởng, ta đây là mấy tinh thiên phú a. Hứa Dương rất tò mò hỏi. Tiêu Văn Vinh ha hạ cười, đối hứa Dương thái độ càng thêm hiền lành, nói, không nội, này chỉ là bước đầu tiên kiểm tra đo lường mà thôi. Cái này kiểm tra đo lường là chuyện như thế nào? Hứa Dương chỉ một lóng tay thuốc thử hỏi. Áo bờ lật trắng nam tử cười cười, nói, chúng ta phát hiện giác tỉnh giả trong máu tồn tại một loại thần bí vật chất, loại này vật chất càng thuần tịnh càng sinh động, đại biểu cho máu có thể cất chứa càng nhiều linh khí, cùng linh khí thân hóa độ càng cao, thực lực tiến giai càng mau, này tự nhiên đại biểu cho thiên phú cấp bậc. Hứa Dương bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, phàm là có thiên phú người, máu bên trong đều sẽ tồn tại loại này thần bí vật chất, loại này thần bí vật chất nhiều ít, cùng với sinh động trình độ, đại biểu cho một người đối với linh khí mẫn cảm độ cùng thân hóa độ, cũng đại biểu một người thiên phú. Đều không phải là chỉ có giác tỉnh giả trong máu, mới tồn tại loại này thần bí vật chất, một ít người thường máu bên trong, cũng tồn tại loại này thần bí vật chất, mà trong máu tồn tại loại này thần bí vật chất người thường, cũng là trở thành giác tỉnh giả tất nhiên đáng người. Chỉ là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà vô pháp thức tỉnh mà thôi, bởi vậy có thể thông qua tu hành phương thức, đem loại này thiên phú khai quật ra tới, tu luyện ra các loại siêu cường năng lực. Phải biết rằng, giác tỉnh giả cũng chỉ là này một loại người thường, bởi vì nào đó nguyên nhân đã chịu kích thích mà thức tỉnh mà thôi. Kiểm tra đo lường thiên phú sở sử dụng thuốc thử, là đặc thù nghiên cứu chế tạo ra tới, máu tiến vào trong đó, quan sát cùng thuốc thử dung hợp độ, phán đoán thiên phú cao thấp. Nếu là không có thiên phú người, máu tiến vào thuốc thử bên trong sẽ vô pháp dung với thuốc thử, hiện ra ở ống nghiệm trùng, sẽ là thuốc thử là thuốc thử, máu là máu, hai người không dung hợp. Máu dung nhập thuốc thử bên trong, nhan sắc càng sâu đại biểu thiên phú càng thấp, nhan sắc càng thiện, cấp đại biểu thiên phú càng cao trong máu ẩn chứa thần bí vật chất càng nhiều càng sinh động. Hứa Dương máu dung nhập thuốc thử bên trong, biến thành màu hồng nhạt. Dựa theo nhan sắc cấp bậc phân chia, đạt tới bát tinh. đương nhiên, bởi vì Hứa Dương đã thức tỉnh rồi, đơn độc máu kiểm tra đo lường là vô pháp chuẩn xác phán đoán thiên phú, còn cần tiến hành bước tiếp theo kiểm tra đo lường. Nếu là người thường, chỉ cần trải qua máu kiểm tra đo lường, liền cơ bản có thể xác định thiên phú. Mà bởi vì sau khi thức tỉnh, trong máu thần bí vật chất trở nên đặc biệt sinh động. Bởi vậy chỉ muốn thử máu kiểm tra đo lường, vô pháp chuẩn xác phán đoán thiên phú cấp bậc. Bất quá, Hứa Dương máu kiểm tra đo lường đạt tới bất tinh, mặc dù có chút lệch lạc, cũng sẽ không kém quá xa. Đạo thứ hai kiểm tra đo lường, đó là cái kia nổi trạng dụng cụ. Người tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm cái kia nổi trung tâm, bảo trì 30 giây. Hứa Dương theo lời tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm cái kia nổi trung tâm, nơi đó vừa lúc có một quả màu đen chấm. Tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm trong nổi tâm bất quá vài giây. Hứa Dương phát hiện, kia cái châm thế nhưng động lên, trong lòng ngạc nhiên, lực chú ý lập tức liền lơi lỏng, kia cái châm mới vừa di động một chút, liền hạ xuống xuống dưới. Không cần lơi lỏng, tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm, bảo trí 30 giây. Hiển nhiên mỗi một cái tham dự kiểm tra đo lường học sinh, đều từng có loại tình huống này, bởi vậy áo bờ lật trắng nam tử nhắc nhở nói. Hứa Dương lại lần nữa tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm nối trung tâm, chậm rãi kia cái châm động lên, từ nhan sắc thiện ô bông vẫn luôn hướng nhan sắc thâm ô vương di động qua đi. Lúc này, hứa Dương cũng minh bạch, kim đồng hồ chỉ hướng nhan sắc càng sâu ô đồng, đại biểu cho thiên phú càng cao. Đây là một loại thí nghiệm tinh thần lực phương thức sao? Sau khi thức tỉnh thiên phú thí nghiệm, trừ bỏ thử máu ở ngoài, còn muốn bao gồm tinh thần lực thí nghiệm mới có thể đủ chuẩn xác làm ra phán đoán, đến tột cùng là mấy tinh thiên phú. Màu đen kim đồng hồ cơ hồ xoay 180 độ, cuối cùng ở cuối cùng một cái nhan sắc sâu nhất ô vương bên cạnh thượng ngừng lại khó khăn lắm chạm đến nhan sắc sâu nhất ô Vương bên cạnh Tiêu Văn Vinh ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt phảng phất phát hiện cái gì bà bối Kim Đồng Hồ khó khăn lắm chạm đến cuối cùng một cái ô Vương bên cạnh Thuyết Minh Thiên Phú đã khó khăn lắm chạm đến Cựu Tinh đây chính là cao cấp nhất Thiên Phú toàn thế giới phỏng chừng đều không có mấy cái mặc dù còn chưa có truyền ra tới trên thế giới có ai đạt tới Cựu Tinh Thiên Phú nhưng khẳng định sẽ tồn tại như vậy mấy cái yêu nghiệt ít nhất Tiêu Văn Vinh liền biết, Cửu Ngũ bộ môn bên trong, liền có một cái Cửu Tinh Thiên Phú yêu nghiệt. Chỉ là, thân phận ở vào độ cao bảo mật giai đoạn, mặc dù lấy hắn ở Cửu Ngũ bộ môn trung địa vị, cũng không quên biết là ai. Hứa Dương Thiên Phú, thử máu là bắt tinh đỉnh, cơ hồ đạt tới Cửu Tinh, mà tinh thần lực thí nghiệm, khó khăn lắm đạt tới Cửu Tinh bên cạnh, như vậy trên cơ bản, có thể phán định vì Cửu Tinh hạ cấp. Mặc dù là Cửu Tinh hạ, kia cũng là Cửu Tinh a. Hứa Dương nhếch môi cười, chính mình thiên phú quả nhiên như bậc a. Hẳn là cựu tinh thiên phú đi Như vậy như bức thiên phú Ở văn đạo viện nội như thế nào làm sự tình Đều không cần lo lắng bị khai trừ rồi Nay trong nháy mắt Hứa dương phản phất nhìn đến Một đại sóng nộ khí trị nhập trướng Hảo, hảo, phi thường hảo tiêu văn vinh vui sướng không thôi Tiếp theo nghiêm túc mà nhìn áo bờ lật trắng nam tử Cùng tên kia tuổi trẻ nữ tử Nói, việc này nghiêm khắc bảo mật Minh Bạch, viện trưởng Áo bờ lật trắng nam cùng nữ tử Nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều không giống nhau, thậm chí có một loại có trung vinh dự bộ dáng. Liên Phàm Phất chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Hứa Dương đồng học, người cái này thiên phú cấp bậc, nhớ lấy không thể nói cho người khác, để tránh bị người theo dõi. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Hứa Dương cũng minh bạch Tiêu Văn Vinh theo như lời ý tứ, bất luận cái gì một tổ chức bên trong đứng đầu nhân tài, đều là tương đối dễ dàng tao ngộ đối địch thế lực ám hại. Đối này Hứa Dương không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Hắn lại không phải tiểu hải tử, càng không phải thích khoe ra người. Cựu ngũ bộ môn đại lao biết là được rồi, có đại lao chiếu cố này một tầng quan hệ ở, chính mình ở văn đạo viện nội, chẳng sợ làm ra một chút sự tình tới, đều có đại lao hỗ trợ thu thập cục diện rồi dám. Hốn hồ, đối với thiên tư xuất chúng người, thu hoạch đến tài nguyên, cũng tự nhiên sẽ càng nhiều. Từ thiên phú kiểm tra đo lường thất trung ra tới, hỡi dương mặt vô biểu tình, ai cũng nhìn không ra tới, hắn đến tuột cùng thiên phú như thế nào. Tiêu Văn Vinh cũng từ kiểm tra đo lường thất trung ra tới, trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, đã không có vui sướng cũng không có bất mãn. Hứa Dương ở phía trước thí nghiệm, bởi vì là song hệ giác tỉnh giả, đã đã chịu viện trưởng ưu ái, bởi vậy ở đây không ít người đều cân nhắc cùng Hứa Dương đánh hảo quan hệ, nói không chừng về sau sẽ có một cái nhưu bức chỗ dựa. Hứa Ca, ngươi mấy tính a? Hạ Phương Lâm tỷ muội tò mò mà thấu lại đây. Kim Trường An di động nện bước đến gần rồi lại đây, Vành Hai, muốn nghe lén một chút. Hứa Dương cười ha hả, Thừa dịp Kim Trường An không không chú ý, một ngón tay đầu liền chọc ở hắn trên người. Bùm bùm. Nộ khí chỉ 999999. Kim Trường An phẫn nộ không thôi, cả người đều bị điện đến run rẩy, hảo sau một lúc lâu cũng chưa hoán lại đây. Nộ khí chỉ 999999. Chương 53, là ngươi sao, Lục Bá Vương? Hứa Dương lôi kéo Hạ Phương Lâm tỷ muội đến một bên, thấp giọng nói, "Thất Tinh thiên Phú" Hạ phương lâm tỷ mỗi hai mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng cũng không nói gì thêm chúc mừng nói, dù sao thiên phú bảo mật sự tình, các nàng đều có ý thức mà chấp hành. Thiên phú tốt, mặc dù trong lòng muốn khoe ra, lại lo lắng bị người đố kỵ, đặc biệt là lo lắng bị cái khác thế lực tổ chức theo dõi, bởi vậy đều im lặng bảo mật. Mà thiên phú kém, sợ bị người xem thường, càng sẽ không nói. Thiên phú kiểm tra đo lường xong, toàn bộ khảo hạch lưu trình đã đi xong rồi, kế tiếp đó là phân lớp, cùng với các ban huấn luyện viên. Văn đạo viện rất tỉnh giả huấn luyện ban, là muội 30 người nhất ban, hơn 100 học sinh, chia làm 4 ban, Hứa Dương còn lại là ở tam ban, Kim Trường An bị phân ở bốn ban, Hạ Phương Lâm tỷ muội ở nhất ban. Kể từ đó, ở tam ban Hứa Dương một cái người quen đều không có. Toàn bộ văn đạo viện đều không phải là chỉ có Hứa Dương đám người này một đám học sinh, trước đó đã chiêu ghi lại không ít học sinh ở văn đạo viện. Hứa Dương đám người này một đám, có thể nói là nhóm thứ hai tiến vào văn đạo viện học sinh. An bài lớp lúc sau, huấn luyện viên còn không có xác nhận xuống dưới, bất quá hứa dương cảm thấy, vì chiếu cô chính mình cái này thiên phú xuất chúng học sinh, tam ban huấn luyện viên, nhất định là văn đạo viện nội ưu tú nhất huấn luyện viên chí nhất. Tam ban học sinh, lẫn nhau giới thiệu chính mình, rốt cuộc về sau là một cái ban đồng học. Tự nhiên cũng có không ít học sinh, muốn cùng hứa dương kéo gần quan hệ, rốt cuộc vị này chính là đã chịu viện trưởng ưu ái người. Duy nhất song hệ giác tình giả. Chỉ là hứa dương không quá am hiểu giao tế. Làm hắn làm giận có lẽ thực cam hiểu, rốt cuộc bởi vì hệ thống duyên cớ, đã dần dần bị rèn luyện ra tới, càng ngày càng sẽ làm giận. Đến nỗi cùng người giao bằng hữu, làm tốt quan hệ, hắn thật sự không am hiểu, có vẻ có chút chất phát. Kỳ thật hứa dương nội tâm, vẫn luôn đối người vẫn duy trì cảnh giác cùng hoài nghi, này cùng hắn khi còn nhỏ tao ngộ có quan hệ, đúng là bởi vì như thế, mới có vẻ có chút tính cách cô lập. Nhìn đến đồng học nhiệt tình bộ dáng, hắn trong lòng ngược lại cảnh giác, cấp tự thân thiết lập một đạo công siềng. Lại như thế nào dung nhập quần thể trung đâu Bởi vậy không bao lâu Hứa dương ở trong ban liền có vẻ lẻ loi Ở mắt khác đồng học xem ra Mặc kệ hứa dương là chất phác Nội hướng cũng hảo Hoặc là cao ngạo cũng thế Dù sao có điểm ở chung không tới Tự nhiên cũng liền không có tiếp tục duy trì kia sợi nhiệt tình Hứa dương cũng không đệ bụng Thậm chí còn trong lòng cân nhắc Như thế nào mới có thể đủ Từ này đó đồng học trên người Thu quát một đợt nộ khí trị Hai ngày không có khai bảo dương Nhìn một chút nộ khí trị Đã tích góp 30 vạn, nhiều như vậy nổ khí trị, hẳn là có thể khai ra một cái đại bảo Dương tới đi. Hứa Dương trong lòng tràn ngập chờ mong. Đột nhiên phát hiện, Quế Kim Sơn thế nhưng cùng chính mình là cùng lớp. Hứa Dương tức khắc hai mắt sáng ngợi, cái này bằng hữu có thể giao A. Là một cái tự mang kim gạch nam nhân, cùng loại người này làm bằng hữu, còn sợ không có tiền sao. Quế Kim Sơn đồng học, ngươi hảo A, tới tới tới, chúng ta nhận thức một chút. ước. Hứa Dương cười ha hả mà một phen giữ chặt Quế Kim Sơn tay chào hỏi nói. Quế Kim Sơn bị Hứa Dương lôi kéo tay, lại vừa thấy hắn, cười tủm tỉm bộ dáng, phảng phất quang côn nhìn đến mỹ nữ biểu tình, tức khắc trong lòng run lên. Ngoa tạo, vị này Hứa Dương đồng học, sẽ không có cái gì đặc thù đam mê đi. Đối mặt khác đồng học, đều là vẻ mặt lãnh đạo, chất phác bộ dáng. Vì sao cố tình đối chính mình đặc biệt nhiệt tình? Ngươi hảo, ngươi hảo. Quế Kim Sơn trong lòng có điểm hoảng bất động thanh sắc mà đem tay chịu trở về trong lòng cân nhắc muốn hay không xin đổi một cái ban a hứa dương cùng quế kim sơn chào hỏi nhiệt tình hàn huyên hai câu liền ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi cùng quế kim sơn giao bằng hưu không thể cấp, yêu cầu từ từ tới dù sao hắn hôm nay biến hoàng kim số lượng đã dùng xong rồi biến không ra hoàng kim tới an bài lớp lúc sau tiếp theo an bài dừng chân ký túc xá cũng không biết có phải hay không tiêu văn vinh cố tình chiếu cố cuối cùng hứa dương ký túc xá liền hắn một người Dựa theo nhân viên công tác cách nói, nhân viên đã an bài xong, hắn là nhiều ra tới một cái, tạm thời một người ở một chỉnh gian ký túc xá đi. Hứa Dương mừng rỡ như thế, một người trụ, cũng không cần lo lắng bị người quấy dày, buổi tối có thể tận tình chơi tiểu trò chơi khai bảo Dương. Hôm nay không có chương trình học, bọn học sinh ở văn đạo viện tự do hoạt động, làm quen một chút văn đạo viện, ngày mai mới có thể an bài huấn luyện viên, cùng với thượng đệ nhất đường huấn luyện khóa. Khảo Hạch tiến vào văn đạo viện học sinh, trong lòng nhất chờ mong. Chỉ sợ đó là Cửu Ngũ Bộ môn hạ phát tu hành công pháp. Hứa Dương không để bụng công pháp, hắn đã có càng nhiều bức khí nguyên thuật, chỉ là hắn tương đối để ý, Cửu Ngũ Bộ môn sẽ hạ phát cái gì tài nguyên cho bọn hắn tu luyện. Bọn học sinh top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, kết bạn ở Văn Đạo viện nội đi dạo lên, đặc biệt là hướng đi lão học viên, tìm hiểu một chút Văn Đạo viện huấn luyện tình huống, đều có này đó hạng mục. Hứa Dương lẻ loi một người, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết bạn, đi ở Văn Đạo viện nội, nhìn Văn Đạo viện nội hoa cỏ cây cối, Phát hiện hoa cỏ cây cối gieo trồng, đều là dựa theo nhất định quy luật bố trí. Hơn nữa, sở chọn lựa hoa cỏ cây cối, đại bộ phận đều là thuộc về trung dược liệu. Văn đạo viện này một phen bố trí, hẳn là có thâm trình tự suy xét, có lẽ này đó dược liệu, có thể tăng cường linh khí độ dài. Trong gì gì mà đi vào một cái khác huấn luyện khu, nơi này cư trú, là trước một đám văn đạo viện tuyển nhận học viện. Tân tiến vào văn đạo viện học sinh, phần lớn đi tới nơi này, hướng những cái đó lao các học viên lấy lấy kinh nghiệm. Đột nhiên, hứa dương hai mắt sáng ngời, hắn nhìn đến một cái người quen. Ở huấn luyện khu trên quảng trường lớn, tụ tập không học sinh, đang ở kích động mà vây xem một thanh niên nam tử, cầm trong tay hai cái đại trùy ở múa may. kia hai cái đại trùy, toàn thân xích kim sắc, cùng diễn nghĩa tiểu thuyết viết, nổi trống ung kim truy không sai biệt lắm. Xem đại trùy lớn nhỏ, chỉ sợ có vài trăm cân, thậm chí hơn một ngàn cân đều nói không chừng. Tên kia thanh niên nam tử, vũ động song trùy, uy vũ sinh phòng, chiêu thức cứng mãnh Hiển nhiên là luyện có một đoạn thời gian. Một bên vũ truy, một bên thổi phồng chính mình như thế nào lợi hại, một truy đi xuống, mặc dù là một chiếc xe thiết giáp, đều có thể đủ tạ bẹp. vây xem ăn dưa học sinh xem đến mùi ngon, hơn nữa rất là hâm mộ, vị này anh em thoạt nhìn quá huy mãnh cùng trong truyền thuyết Lý Nguyên Bá dường như. Lục Ba Vương, là ngươi sao, Lục bá Vương. Đột nhiên, một tiếng hô to truyền đến, hứa dương vẻ mặt kích động mà lại đây. Giang Lâm chính tay vũ xong truy một bên tuổi phồng chính mình như thế nào như bức, nhìn đến mới tới học sinh kia vẻ mặt hâm mộ ngạc nhiên đặc biệt là trong đó manh ngụy tử kia sùng bái bộ dáng hư vinh cảm cơ hồ bạo liều nhưng mà liền vào lúc này nghe được kia một câu lục ba vương tức khắc cả người đều không tốt vũ động song truy suýt nữa đem chính mình cấp tạp. vừa nhấc đầu liền nhìn đến hứa dương từ đám người mặt sau tè tiến vào tức khắc trợn tròn mắt ngoa tào hứa dương như thế nào lại ở chỗ này lục ba vương Thật là ngươi à, đã lâu không gặp à, Lục Bá Vương quả nhiên như nhau văn tích, phong thái như cô à. Đi mẹ nó Lục Bá Vương a. Nộ khí trị 660 677. Giang Lâm tức giận đến cơ hồ hộc máu, mẹ nó, có thể không đề cập tới cái lục tự sao? Cố ý, Hứa Dương tuyệt đối là cố ý, khẳng định là trả thù chính mình trước kia ở công trường trào phúng hắn. Chương 54, nhìn đến ngươi đệ một mắt, liền phảng phất nhìn đến Thảo Nguyên. Hứa Dương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Lâm vẻ mặt trứng đau chi sắc, trong lòng đã hối hận, lúc trước liền không nên miệng tiện đi treo chọc Hứa Dương, hiện tại tao trả thù đi. Ta tới học tầng A. Hứa Dương nhìn đến Giang Lâm, cả người đều sảng khoái lên. Đi đến Giang Lâm trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nheo nheo hắn rắn chắc cánh tay cơ bắp, vẻ mặt tán thưởng nói, cổ có sở bá vương hạng võ, nay có lục bá vương Giang Lâm, đều là lực bà sơn hề khí cái thế nhân vật a. Nộ khí trị 666666. Giang Lâm vẻ mặt đỏ lên. Căm giận nói, đừng gọi ta lục bá vương. Mẹ nó, nếu như bị người biết, chính mình đã từng bị tái rồi, bởi vậy được một cái ngoại hiệu, gọi là lục bá vương, chẳng phải là phải bị người cười chết, trở thành toàn bộ văn đạo viện đề tài câu chuyện. Quá đáng giận a, cái này ngoại hiệu, vẫn là hứa dương tên hôn đản ngày khởi. Tốt, lục bá vương. Đây chính là nộ khí trị cố định nơi phát ra a, như thế nào có thể như vậy vương tha đâu, Hứa dương, ta sai rồi, đừng lại kêu ta lục bá vương. Giang lâm cơ hồ muốn khóc. Chính mình trước kia, như thế nào như vậy miệng tiện, đi treo chọc hứa dương đâu. Không thấy ra tới, thứ này cũng là cái tiện nhân A. Chính mình đối lý ở phía trước, Giang lâm cũng không hiếu động thô. Hơn nữa, hứa dương nếu ở văn đạo viện, thuyết minh hắn cũng thức tỉnh. Giang lâm, ngươi này liền không đúng rồi, lục bá vương này ngoại hiệu, vừa nghe liền ngũ bức à, như thế nào có thể ghét bỏ đâu? Hứa dương vẻ mặt chỉnh trọng địa đạo. Cái kia, hứa dương đồng học vì sao kêu giang lâm học trưởng lục bá vương a một người vây xem ăn dương học sinh tò mò mà mở miệng hỏi ngươi không cảm thấy hắn lực lượng rất lớn thực uy mãnh có thể nói bá vương sao hứa dương vẻ mặt đứng đắn địa đạo giang lâm nghe được tên kia học sinh vấn đề liền khẩn trương không thôi sợ hai hứa dương đem chính mình dèm pha vạch trần ra tới nghe được hứa dương trả lời tức khắc hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi một khắc danh vây xem đồng học đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ bộ giang nói Ta minh bạch vì sao kêu lục bá vương, khẳng định là cảm thấy, Giang lâm học trưởng là bá vương cùng lục cự nhân kết hợp thể, cho nên cứ gọi là lục bá vương. Ngoà tào, vị đồng học này, ngươi bên hôm bản thực sung ra, thực ưu tú sao? Hứa Dương Nghiêm Trăng nói, Giang lâm đồng học, khoảng cách lục cự nhân vẫn là có nhất định trinh lệch, nhân ra từ đầu lục đến chân, Giang lâm đồng học vẫn là kém như vậy một chút, Hắn nếu là từ đầu lục đến chân, tấm tác. Nộ khí trị 777-888 Giang Lâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hôn đàn A. Vậy xem ăn dưa đồng học, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, như thế nào cảm giác, hứa dương lời này, có chút thâm ý A. Không dám lại làm hứa dương nói như vậy đi xuống, Giang Lâm một phen giữ chặt hứa dương tay, bài trừ đám người, nói, hứa dương, như vậy xảo ngươi cũng thức tỉnh, có thể ở văn đạo viện nhìn thấy ngươi cái này người quen, lòng ta thật sự thật cao hứng, chúng ta tụ tụ. Ha ha, đúng vậy, có thể ở văn đạo viện nhìn thấy ngươi cái này người quen. Ta cũng thật cao hứng à. Hứa dương vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Giang lâm, ngươi biết không, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền phảng phất thấy được một mảnh thảo nguyên, tâm tình phá lệ sảng à. Giang lâm, nộ khí trị 999999. Đi mẹ nó nhìn đến một mảnh thảo nguyên à. Hứa dương, trước kia là ta không đúng, là ta sai, ngươi tạm tha ta đi. Giang lâm túng, hắn thực hối hận, trước kia như thế nào trở về chào phúng hứa dương tên hôn đàn này. Quá mẹ nó keo kiệt, bắt được chính mình trả thù cái không giữa ta. Về điểm này việc nhỏ, ta như thế nào sẽ ghi tạc trong lòng, ta là keo kiệt như vậy người sao? Hứa Dương vẻ mặt bất mãn địa đạo. Chính mình chỉ là mang thù mà thôi, một chút cũng không keo kiệt. Người không ghi tạc trong lòng, ta đây thật là đa tạ ngươi. Giang lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần cảm tạ, chờ ta muốn xem thảo nguyên thời điểm, nhất định trở về nhìn xem ngươi. Hứa Dương bàn tay vung lên, rất rộng lượng địa đạo. Nộ khí trị 999 Giang lâm mặt đều tái rồi. Hảo, không cần tặng, ta muốn xem thảo nguyên cảnh sắp thời điểm, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hứa dương vô vô bờ vai của hắn, thảnh thơi thảnh thơi mà đi rồi, nện bước thực nhẹ nhàng, cả người đều lộ ra sảng khoái. Nộ khí trị 999 Giang lâm đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt hứa dương bóng dáng, nếu không phải trước kia chính mình đối lý, lại thêm chưa chắc có thể đánh thắng hứa dương. Và lại văn đạo viện nội cấm chế tư đấu, hắn đều cơ hồ muốn nhịn không được một truy tạp đi qua. Một ý niệm xông ra, cái kia mỗi ngày đều gửi tin tức tới kích thích chính mình hôn đàn, không phải là hứa dương đi. Phía trước, hắn chưa từng có hướng hứa dương trên người hoài nghi, dù sao cũng là học viên sao, hẳn là sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán. Chính là, nhìn thấy hứa dương lúc sau, Giang Lâm bắt đầu giao động. Tự hồ, trừ bỏ hứa dương tên hôn đàn này, không có người thứ hai sẽ như thế nhảm chán tới kích thích chính mình a Nộ khí trị 777-777. Một người học sinh chạy tới, đầy mặt tò mò mà đánh giá Giang Lâm. Sau một lúc lâu lúc sau, tò mò hỏi, Giang Lâm học trưởng, người ngoại hiệu gọi là Lục Ba Vương, có phải hay không phát công thời điểm, toàn thân biến Lục A, cùng Lục cự nhân dường như. Lục ngươi muội A. Giang Lâm cơ hồ muốn hụt máu, đều do hứa dương tên hôn đản này A. Nộ khí trị 999-999-1000. Hứa dương chính đi ở hồi ký tốt xá trên đường, đột nhiên nhìn đến. Giang lâm nộ khí trị đạt tới 1 ngàn, tức khắc cả kinh, sao lại thế này, chính mình không có khí hắn à. 1 ngàn nộ khí trị là phẫn nộ hạn mức cao nhất, cơ hồ muốn mất đi lý trí tức giận hạn mức cao nhất. Mà vượt qua 1 ngàn nộ khí trị, đó là cơ hồ muốn trọc giận đến nổ mạnh. Trước mắt mới thôi, chỉ có Giang lâm cùng Kim Trường An nộ khí trị, vượt qua 1 ngàn, mà hai người đều thức tỉnh rồi. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, hay không đem một người khí đến vượt qua 1 ngàn nộ khí trị, sẽ bởi vậy mà đã chịu kích thích thức tỉnh dị năng. Nộ khí trị đạt tới 1 ngàn, lại cũng đều không phải là mọi người, đều sẽ phẫn nộ mà mất đi lý trí mà động thủ, Giang Lâm lúc này, hiển nhiên không có động thủ sao. Đặc biệt là Kim Trường An, thứ này chỉ biết tất tất, tuyệt đối sẽ không động thủ. Văn Đạo Viện chia làm vài cái huấn luyện khu, Giang Lâm thứ bậc một đám học sinh, ở huấn luyện một khu, mà hứa dương đám người này một đám, ở huấn luyện nhị khu. Nhị khu học sinh cũng không có chiêu mãn, ở kế tiếp thời gian hẳn là sẽ lục tục có học sinh khảo hạch tiến vào thậm chí hứa dương cảm thấy to như vậy văn đạo viện trừ bỏ tuyển nhận giác tỉnh giả học sinh ở ngoài hẳn là cũng sẽ tuyển nhận cụ bị tu hành thiên phú người thường tiến vào thậm chí còn sẽ phân niên cấp rốt cuộc trừ bỏ học viên ở ngoài còn có cao trung sinh học sinh trung học thậm chí học sinh tiểu học cựu ngũ bộ môn không có khả năng từ bỏ tuổi càng tiểu càng có tính dẻo cao trung sinh dưới học sinh trở lại ký túc xá lúc sau chỉnh gian trong ký túc xá Chỉ có hứa dương một người. Hai ngày không có khai bảo dương. Hứa dương gấp không chờ nổi mà đem nửa nằm ở trên giường, đưa điện thoại di động đem ra, cờ lạc mở tiểu trò chơi. Hệ thống cũng đồng thời mở ra, tích góp nộ khí trị đã đạt tới 32 vạn. Nhiều như vậy nộ khí trị, hẳn là có thể khai ra một cái đại bảo dương tới đi. Hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, lắc lắc ngón tay, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. Cảm thụ được trong ký túc xá mát lạnh, trong lòng cảm thán. Cửu Ngũ bộ môn đại ngộ chính là hảo, trong ký túc xá có điều hòa. Hứa Dương đã tính toán, sắp xuất hiện thuê phòng cấp lui, về sau ở tại Văn Đạo viện, lấy chính mình thiên phú, cùng chịu coi trọng trình độ, còn dùng lo lắng không chỗ ở sao. Chương 55, xem quỷ, bắt quỷ, ngự quỷ ba kiện bộ. Tiểu trò chơi khởi động, Hứa Dương ý niệm điểm đánh hệ thống giao diện khai quải ấn phím, thao tác tiểu nhân, bắt đầu một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, chỉ chốc lát sau, cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện tần suất là tối cao, tiếp theo là khí quả. Mà trước mắt mới thôi, cửa hàng tiện lợi ô vông khai ra tới Bảo Dương, trừ bỏ cường thân khô bỏ ở ngoài, cái khác đều là một ít kỳ ba ngọn ý, tạm thời không có sản phẩm mới xuất hiện. Hứa Dương trong lòng thực buồn bực, trò chơi này mẹ nó có độc à, nhiều như vậy kỳ ba ngọn ý, cũng không biết có ích lợi gì. Chỉ mong, lúc này đây cửa hàng tiện lợi ô vông, có thể khai ra tân đồ vật tới. Đệ nhất bản trò chơi thất bại, chỉ khai ra một cái cửa hàng tiện lợi bảo dương tới. Lại lần nữa bắt đầu trò chơi, một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, lại là cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện, tiếp theo nhảy xuống, khí quả xuất hiện. Nộ khí chỉ còn đủ, hứa dương vẫn luôn khai quải chơi tiểu trò chơi, mặc dù là khai quải, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ khai ra bảo dương tới. Nửa giờ sau, hứa dương khai ra tới mười mấy bảo dương, mười cái bảo dương là đến từ cửa hàng tiện lợi ô vông, mà dư lại mấy cái tất cả đều là khí quả bảo dương đã ra tới mười mấy chính là trước sau không có đại bảo dương thân ảnh hứa dương không cấm lo lắng hay là lúc này đây tích góp nhiều như vậy nộ khí trị cũng vô pháp khai ra cái đại bảo dương tới một giờ sau hứa dương khai ra tới ba mươi mấy cái bảo dương nhưng là trừ bỏ cửa hàng tiện lợi ô vương bảo dương ở ngoài còn lại tất cả đều là khí quả trừ lần đó ra không còn có khai ra tới khác bảo dương cũng không biết cửa hàng tiện lợi có hay không khai ra tân vật phẩm tới Hứa Dương tạm dừng tiếp tục chơi tiểu trò chơi, Cốc Lặc mở Bảo Dương Lan, phát hiện kệ sách Ô Vương thượng, nhiều ra tới một cái Bảo Dương ỷ cồn. Nay thuyết minh, cửa hàng tiện lợi Ô Vương khai ra tới tân vật phẩm. Hơn nữa, Bảo Dương ỷ cồn thượng có một cái ít hai chữ nhỏ. Tổng cộng ba cái đồng loại vật phẩm Bảo Dương. Hứa Dương đầy cõi lòng chờ mong, Cốc Lặc mở Bảo Dương, xem một chút tân khai ra tới vật phẩm là cái gì. Ngàn vạn đừng lại là cái gì kỳ ba ngọn ý. Pháo hoa long lánh, Bảo Dương mở ra, Xuất hiện một cái coca hình ảnh Lắc lư coca, ăn sẽ mềm mại không có xương Giống như bạch tuộc giống nhau lắc lư lên Tận tình lắc lư, lắc lư, lắc lư Lắc lư coca Mẹ nó, như thế nào lại là này đó kỳ ba ngoạn ý a Hứa dương yêu thương không thôi Này coca ăn sẽ mềm mại không có xương Giống như bạch tuộc giống nhau Hơn nữa sẽ lắc lư lên Này coca sợ là có độc đi Có thể là người uống đồ vật sao Lắc lư coca là màu đỏ lon đóng gói Vậy trên người ấn tận tình hai chữ, mà ở hai chữ phía dưới, còn lại là ấn mặt khác hai cái rất nhỏ lắc lư hai chữ. Tựa hồ cố ý đem tự thể ấn đến đặc biệt tiểu, khiến người xem nhẹ rớt. Nay mẹ nó, tuyệt đối không phải đứng đắn có ca. Tiểu cho chơi, cũng không phải đứng đắn cho chơi, lại lại như vậy nhiều kỳ ba ngọn ý. Đến nỗi người, Hứa Dương cảm thấy chính mình từ có hệ thống lúc sau, cũng bắt đầu không đứng đắn. Đều là hệ thống hại ta a. Trong lòng một tiếng thở dài, nhưng vì khai quái cũng chỉ có thể như thế không đứng đắn đi xuống hồi không được đầu hứa dương buông di động đi toa lét vòi cái tắm nước lạnh làm chính mình thả lỏng lại lại lần nữa cầm lấy di động liền tập trung tinh thần lập tức khai quải bước lên tiểu trò chơi hành trình nửa giờ sau tiểu trò chơi thất bại lúc sau một lần nữa bắt đầu mới vừa nhảy không mấy cái ô vương hứa dương đột nhiên phát hiện phía trước cách hai cái ô vương vị trí thế nhưng xuất hiện một tòa mộ tựa hồ nhảy quá hai cái tiểu ô vương tiểu nhân liền muốn nhảy đến mộ phần thượng Hứa dương đều ngốc một chút, tiểu trò chơi tựa hồ càng ngày càng biến thái, nếu liền mộ phần đều xuất hiện. Hay là, này mộ phần, có thể khai ra bảo dương tới. Nghĩ như thế, hứa dương liền hưng phấn không thôi, chỉ cần có thể khai ra bảo dương tới, quản nó mộ phần không mộ phần. Thao tác tiểu nhân nhảy qua đi. Đô mà, thuận lợi nhảy lên mộ phần. Quả nhiên, một cái bảo dương phiêu ra tới. Hứa dương rất tò mò, mộ phần khai ra tới bảo dương, sẽ là cái gì ngọn ý. Tiếp tục thao tác tiểu nhân. Chính là không nhảy ra mấy cái ô vông, thế nhưng bị không biết từ nơi nào bay tới một cây đào cấp xử lý. Không có tiếp tục trò chơi, hứa dương mở ra bảo dương, muốn xem một chút, khai ra tới một cái thứ gì. Mở ra bảo dương, quen thuộc pháo hoa lòng lánh. Di động thượng, xuất hiện một bộ mắt kính hình ảnh. Xem quỷ mắt kính, mang lên lúc sau, có thể nhìn đến quỷ, sở hữu quỷ quái đều có thể nhìn đến, chẳng sợ giấu kín lên, ở mắt kính hạ cũng không sợ che giấu, Hứa dương sừng sốt một chút. Xem quỷ mắt kính. Dùng để xem quỷ. Trên đời này, thật sự có quỷ sao? Nếu liền giác tỉnh giả đều xuất hiện, như vậy có quỷ cũng đều không phải là hiếm lạ sự tình Hú hồ, về quỷ cách nói, cổ kim nội ngoại vẫn luôn đều không có đoạn quá. Ở linh khí sống lại lập tức, xuất hiện quỷ quái cũng ở tình lý bên trong. Hứa dương như thế nào cũng không thể tưởng được, mộ phần khai ra tới bảo dương, thế nhưng lại như thế kỳ bà xem quỷ mắt kính. Không có đem mắt kính lấy ra, mà là phản hồi tiểu trò chơi tiếp tục bắt đầu trò chơi, nhưng mà vừa mới bắt đầu tiểu trò chơi trong chốc lát, Hứa Dương hất một khuôn mặt phát hiện, thế nhưng lại xuất hiện một tòa mộ. hay là chính mình vận đen cuốn thân, bởi vậy chơi tiểu trò chơi mới liên tiếp mà xuất hiện mộ phần, sẽ không lại khai ra tới một bộ xem quỷ mắt kính đi. Hứa Dương thao tác tiểu nhân nhảy qua đi, thuận lợi nhảy lên mộ phần, một cái bảo Dương phiêu ra tới. tiểu nhân không có tạm dừng, tiếp tục nhảy ô oval, liên tục nhảy mấy cái oval, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một tòa mồ. Mẹ nó, tiểu trò chơi có độc a. Là ở chú chính mình sao? Mặc dù mộ phần có thể khai ra bảo dương tới, con chính là liên tiếp mà xuất hiện, khiến cho Hứa Dương bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không lây dính cái gì đen đuổi. Mặc kệ có phải hay không lây dính đen đuổi đi, nếu có thể khai ra bảo dương tới, Hứa Dương tự nhiên sẽ không từ bỏ. Bởi vậy thao tác tiểu nhân nhảy lên mộ phần, một cái bảo dương xuất hiện. Tiếp tục nhảy ô vuông đi xuống, chính là trong chốc lát lúc sau, Không biết từ nơi nào lăn tới một cái hỏa cầu, đem tiểu nhân cấp xử lý. Hứa dương cờ lực mở bảo dương, phát hiện bảo dương ô vông, nhiều ra tới hai cái bảo dương ị cồn, vừa mới khai ra tới bảo dương, đều không phải là xem quỷ mắt kính, mà là cái khác vật phẩm. Mở ra bảo dương, pháo hoa bảo dương, một cái trường côn vớt cá vong hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Bắt quỷ vóng, có thể bắt giữ quỷ, chỉ cần cháo thượng, bất luận cái gì quỷ đều không thể tránh thoát. Nị mạ, bắt quỷ vóng Mới vừa khai ra tới xem quỷ mắt kính, lúc này xuất hiện một cái bắt quỷ võng, đây là khai ra tới bắt quỷ trang phục sao. Hứa dương trong lòng không cầm nói thầm, hay là có quỷ lui tới, cho nên tiểu trò chơi khai ra bắt quỷ trang phục tới. Xem quỷ có, bắt quỷ cũng có, như vậy dư lại kia một cái bảo dương, hay không đó là trang quỷ. Mở ra dư lại bảo dương, xuất hiện ở trước mắt là một cái tiểu bình thủy tinh hình ảnh. Ngự quỷ bại, có thể trang quỷ, ngự quỷ. Quả nhiên, là bắt quỷ tam kiện bộ a. Hứa Dương thở dài một hơi, nếu khai ra tới bắt quỷ trang phục, vậy lưu lại đi, nói không chừng khi nào có thể dùng được với đâu. Tiếp tục cho chơi, ba mươi mấy vạn nộ khí trị, chẳng lẽ liền một cái Trung Bảo Dương đều khai không ra. Lúc này, cũng không dám hy vọng xa vời khai ra Đại Bảo Dương tới, nếu là có thể khai ra, cùng loại phía trước tẩy tủy đàn Trung Bảo Dương, Hứa Dương cũng cảm thấy mỹ mãn. Trưng 56, lôi xà thuật. Hứa Dương thao tác tiểu nhân, tiếp tục nhảy ô vòng, chỉ chốc lát sau. Quen thuộc cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện, một cái bảo dương nhập trướng. Nửa giờ sau, hứa dương đối với có không khai ra chung bảo dương tới, đều không quá ôm hy vọng. Ở nửa giờ, khai ra tới bảo dương, không phải cửa hàng tiện lợi ô vương ra tới, đó là khí quả bảo dương. Ngay cả mộ phần ô vương đều không có xuất hiện, phảng phất khai ra tới bắt quỷ trang phục lúc sau, mộ phần ô vương liền biến mất giống nhau. Cường thân khô bỏ đã tích lũy rất nhiều, hứa dương cảm thấy chính mình, hỏa thực phí là hoàn toàn tỉnh xuống dưới. chính là ở văn đạo viện ăn cơm không cần hỏa thực phi a cường thân khô bỏ gia tăng khí nguyên hiệu quả đã không quá rõ ràng hứa dương không quá nhìn chúng huấn hồ mỗi ngày gặm khô bỏ mặc dù lại ăn ngon cũng sẽ ăn nị a cường thân khô bỏ hiệu quả vẫn là không tồi mặc dù đối với khí nguyên gia tăng đã không rõ ràng lại là như cũ có cường thân kiện thể hiệu quả hứa dương đánh giá có lẽ khô bỏ có thể cho người đạt tới nhị tinh lực lượng hệ giác tỉnh giả trình độ thậm chí còn hứa dương trong lòng đều cân nhắc Muốn hay không bán mấy khối cường thân khô bò, nói như thế nào cường thân khô bò có thể cho một người bình thường biến thành lực lượng hệ giác tỉnh giả. Có lẽ cũng có thể cải thiện một chút người thường thiên phú vấn đề. Nay liền ý nghĩa, có thể phê lượng chế tạo giác tỉnh giả a, mặc dù là lực lượng hệ, chính là trải qua một phen huấn luyện, hoặc là tu hành công pháp lúc sau, cũng là có thể trở thành một chi lực lượng không yếu đội ngũ. Cường thân khô bò nơi phát ra, Hứa Dương đều tìm hiểu lấy cớ, liền nói chính mình thức tỉnh rồi biến vật hệ dị năng có thể biến ra loại này kỳ lạ khô bỏ tới. Một cái có thể phê lượng chế tạo lực lượng hệ giác tỉnh giả người, tất nhiên là đã chịu xưa nay chưa từng có coi trọng, nhưng cũng bởi vì như thế, sẽ có rất nhiều hạn chế, có lợi cũng có tệ, đây cũng là hứa dương vẫn luôn băn khoăn. Trong lòng cố nhiên có cái này ý tưởng, lại là trước sau không dám thực hiện. Cường thân khô bỏ tạm thời là bán không được rồi, chỉ có thể tích góp chính mình ăn. Ít nhất, về sau đều không cần lo lắng sẽ đói bụng. Hứa dương vẫn luôn chơi tiểu trò chơi. Nộ khí trị cũng đang không ngừng giảm bớt, thẳng đến nộ khí trị, hàng đến 5 vạn tà hưu, như cũ không có khai ra một cái trung bảo dương tới. Đại bảo dương càng là không thấy bóng dáng. Mắt thấy nộ khí trị liền muốn tiêu hao xong rồi, hứa dương quyết định tạm dừng chơi tiểu trò chơi, đem nộ khí trị tích góp xuống dưới. Lúc này đây tích góp đến 50 vạn thời điểm, lại chơi tiểu trò chơi, có lẽ có lớn hơn nữa tỷ lệ, có thể khai ra đại bảo dương tới. Nộ khí trị tích góp đến càng nhiều, khai đại bảo dương tỉ lệ càng lớn a. Tiên đề là, này phá trò chơi không có lửa chính mình. Cuối cùng một fan trò chơi, hứa dương tập trung tinh thần mà thao tác tiểu nhân, liên tục nhảy mấy chục cái ô vông, có thể khai bảo dương ô vông, trước sau không có xuất hiện. Ngay cả xuất hiện thường xuyên cửa hàng tiện lợi ô vông, cũng không có xuất hiện, này một fan trò chơi, có lẽ muốn không thu hoạch được gì. Hứa dương trong lòng hơi chút có chút thất vọng, đột nhiên nhìn đến, phía trước trên đường, xuất hiện một cái hòm thư ô vông. Trong lòng nhẹ dựng. Thượng một lần xuất hiện hòm thư ô vông, khai ra tới một cái đại bảo dương, đạt được khí nguyên thuật, hay là lần này lại muốn khai ra tới một cái đại bảo dương. Hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, ngàn vạn không cần thất bại. Thao tác tiểu nhân nhảy qua đi, cuối cùng thuận lợi nhảy lên hòm thư ô vông. Một cái bảo dương bắn ra tới. Chỉ là, đều không phải là đại bảo dương, chỉ là so bình thường hòm thư lớn một chút mà thôi, có thể gọi là trung bảo dương. Thế nhưng là một cái trung bảo dương. Hứa Dương trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá, Trung Bảo Dương cũng coi như không nhỏ thu hoạch bên trong đồ vật. Tất nhiên so giống nhau Bảo Dương muốn chân quý. Trò chơi kết thúc, Hứa Dương không tính toán tiếp tục chơi, dư lại về điểm này nộ khí trị, khai không được đại Bảo Dương, vẫn là tích góp đứng lên đi. Hú Hồ tinh thần độ cao tập trung, chơi thời gian dài như vậy, cũng có chút mỏi mệt. Cỡ lắc mở Bảo Dương ốp vung, mở ra Trung Bảo Dương. Pháo hoa qua đi, trên màn hình di động xuất hiện một cái ảnh chụp. Mặt trên là một con rắn, một cái lôi điện hình dạng sả, phẳng phất này sả là lôi điện ngưng tụ mà thành. Lôi sả thuật, lôi điện công kích chi thuật. Thế nhưng là một môn lôi điện công kích chi thuật, vừa lúc thích hợp Hứa Dương, hắn cũng coi như là lôi điện hệ giác tình giả. Hứa Dương trong lòng vui sướng không thôi, không có khai ra đại bảo Dương tới, nhưng có thể khai ra lôi sả thuật như vậy một môn công pháp, cũng coi như là không tồi thu hoạch. Điểm đánh lĩnh, một cái nho nhỏ lôi sả từ di động bên trong bay ra tới hoàn toàn đi vào ấn đường bên trong, cảm giác được một cổ hơi hơi tê dại cảm giác. Ngay sau đó, trong óc bên trong xuất hiện ra một cổ tin tức, hơn nữa trong đầu xuất hiện một bức hình ảnh, một cái khổng lồ lôi xả ở quay cuồng thịt, ngay sau đó vô số điều lôi xả nổ bắn ra mà ra, che trời. Sau một lúc lâu lúc sau, hứa dương phun ra một hơi, đem lôi xả thuật tiêu hòa xong. Đây là một quả thao tác lôi điện công pháp, có thể cực đại mà tăng lên lôi điện công kích uy lực, có thể tăng lên đối với lôi điện khống chế lực cùng với linh hoạt hay thay đổi đối phó với địch phương pháp. Hứa Dương cố nhiên tiêu hóa lôi xà thuật tin tức, lại là đều không phải là lập tức liền có thể hoàn toàn nắm giữ, còn cần hắn không ngừng luyện tập, không ngừng tìm hiểu lôi xà thuật bí quyết. Tạm thời mà nói, hắn tiêu hóa lôi xà thuật tin tức lúc sau, cũng chỉ có thể đủ xem như nhập môn mà thôi. Hơi hơi nhắm lại liếc mắt một cái, tay phải nâng lên, màu lam hổ quang nơi tay trong tay nhảy lên dựng lên, sau đó dần dần bắt đầu ngưng xúc, kéo trường, thay đổi hình dạng. Nửa phút sau, Một cái nửa thước lớn lên, từ lôi điện ngưng tụ mà thành con rắn nhỏ, xoay quanh ở bàn tay thượng. Hứa dương cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi, như thế tinh vi mà thao tác lôi điện, đêm này ngưng tụ thành một cái rất sống động xà, khó khăn quá lớn, bất quá là ngưng tụ ra một con rắn nhỏ tới, liền đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, Muốn đạt tới trong đầu, muốn bàn lôi xà nổ bắn ra, che trời tình hình, cần thiết đem lôi xà thuật tu luyện đến viên mãn mới được. Bất quá chỉ cần cần thêm luyện tập. Tạm thời làm không được ngưng tụ muôn vạn lôi xà, muốn ngưng tụ một hai điều lôi xà ra tới, vẫn là có thể làm được. Muốn đem lôi điện ngưng tụ sống linh hoạt hiện xả, yêu cầu chính là đối với lôi điện cao cường độ khống chế lực, nếu không ngưng tụ ra tới, chỉ có thể là một con rắn hình, mà phi rất sống động một con rắn. Mặt khác giác tình giả, đem năng lực ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng, đều chỉ là một cái đơn giản hình dạng mà thôi, tuyệt đối không đạt được rất sống động nông nỗi, này yêu cầu chính là cao cường độ khống chế lực cùng với đối với năng lực hiểu được cùng vận dụng, hứa dương trong tay lôi xà đều không phải là chỉ là một cái đại khái hình dạng, mà là có mắt, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến trong mắt lạnh băng chi sắc, xa miệng còn có thể đủ nhất khai nhất hợp, lộ ra hai viên lành lạnh hầm răng. này đó là lôi xà thuật cường đại chỗ, mà trải qua ngưng tụ lôi xà, công kích uy lực cũng đem bảo tăng không ít, có thể làm được. đối với lôi điện như thế tinh vi vận dụng, trừ bỏ lôi xà thuật vận dụng phương pháp huyền diệu ở ngoài. Cùng Khí Nguyên Thuật Thần Kỳ cùng đặc thủ là phân không khai, khắc lôi điện hệ giác tình giả, mặc dù luyện tập lôi xả thuật cũng vô pháp ở nhập một khi, liền làm được này một bước. Hứa Dương nhìn trong tay nho nhỏ lôi xả, rất sống động, tựa như một cái có linh hồn lôi điện chi xả giống nhau. Chỉ là, trong đó vẫn có không đủ, toàn bộ xả nhìn qua, bóng loáng lưu lưu, thế nhưng vô pháp nhìn đến xả lân. Chương 57, một đường khóa. Hứa Dương nhìn trong tay lôi điện con rắn nhỏ, hơi hơi trầm ngâm một chút, bàn tay bên trong lại lần nữa hiện ra màu lam hồ quang, vờn quanh ở lôi điện con rắn nhỏ thượng, một quả một quả thật nhỏ vậy xuất hiện. Theo xả lần không ngừng xuất hiện, từ lúc ban đầu mơ hồ đến dần dần rõ ràng, Hứa Dương cái chán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, càng thêm cảm thấy cố hết sức. Trong đan điền khí chỉ, giờ khắc này khí nguyên trở nên mãnh liệt lên, béo cấp ở khí giữa ao nhảy nhót, không ngừng mà phun ra phao phao, tựa hồ muốn đem khí chỉ ổn định xuống dưới. Ma khí trong hồ mặt đêm hôm đó có lôi điện phủ văn lá sen, Phảng phất ở hấp thụ khí nguyên giống nhau, lôi điện phù văn không ngừng lập lòe lôi quang. 3 phút sau, Hứa Dương bàn tay trung lôi điện con rắn nhỏ, giống nhau thân rắn hiện ra vẻ. Hô. Hứa Dương thở phào một hơi, không có tiếp tục đi xuống, trong tay lôi điện con rắn nhỏ, ken ken một tiếng, từ trong tay bên trong biến mất, lau một phen mồ hôi, Hứa Dương cảm thấy một trận mỏi mệt, ngồi ở trên giường thở hổn hển hai khẩu khí. Hắn là một cái tích mệnh người, sẽ không làm mạo hiểm sự tình, vừa rồi cực lực thao tác lôi điện. Nhận thấy được khí chỉ biến hóa, lo lắng ngoài ý, lập tức liền đình chỉ luyện tập. Mặc dù, hứa dương cảm giác, chính mình chỉ cần kiên trì đi xuống, nhất định có thể đem xà lân hoàn thành. Chính là, cái loại này khó chịu, sắp khiêng không được, vượt qua phụ tải cảm giác, khiến cho hắn không dám tiếp tục đi xuống. Tu luyện lôi xà thuật không vội ở nhất thời, mỗi ngày luyện tập không chế lực, Trung Quy sẽ đem một con rắn hoàn mỹ ngưng tụ ra tới. Không cần phải, mạo hiểm đi nếm thử. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Dương cầm lấy di động, đem khí quả bảo Dương tất cả đều khai ra tới. Tổng cộng 21 cái khí quả. Cầm lấy khí quả không ngừng mà hướng trong miệng tắc, hóa thành từng luồng khí nguyên, chờ đến 21 cái khí quả ăn xong đi lúc sau, khí trong hồ khí nguyên lại lần nữa gia tăng rồi 1 phần 3, đạt tới 2 phần 3. Dựa theo thực lực tới nói, lúc này Hứa Dương đã là nhất tinh viên mãn cảnh giới. Ăn xong khí quả lúc sau, Hứa Dương một thân mỏi mệnh, đã khôi phục lại đây, lại lần nữa luyện tập lôi xà thuật Bàn tay trung. Hiện ra một đạo màu lam hồ quang, chậm rãi ngưng tụ thành một cái lôi điện con rắn nhỏ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hứa Dương chậm rãi thao tác lôi điện, đem bàn tay trung lôi điện con rắn nhỏ, dần dần hoàn thiện lên. Vẫn luôn luyện tập mấy cái giờ, Hứa Dương rốt cuộc miễn cưỡng đem toàn bộ lôi điện con rắn nhỏ trên người vậy, hoàn chỉnh mà ngưng tụ ra tới, chỉ là như cũ có vẻ có chút mơ hồ. Thoạt nhìn, phảng phất này thân rắn thượng xà lân, có chút không quá chân thật. Trước mắt mà nói, Hứa Dương đối với lôi xả thuật không chế. Miễn cương xem như nhập môn, chỉ là ngưng tụ lôi xà, thượng vô pháp làm được tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, cũng chỉ ngưng tụ một cái hình dạng lôi điện con rắn nhỏ. Hình thể lớn một chút lôi xà, ngưng tụ lên, như cũ có vẻ thực cố hết sức. Hốn hồ, xà tuy rằng đều là trường điều hình, chính là tinh tế thượng như cũ có bất động. Có chút xà đầu viên, có xà đầu hình tam giác, mà rắn hổ mang, bất động, giận, không chuẩn bị công kích khi, đầu cũng không lớn, chỉ cần tức giận hoặc là công kích khi đầu mới có thể mở ra. Nếu muốn hứa dương hiện tại, ngưng tụ ra một cái lôi điện rắn hổ mang tới, hắn còn làm không được. Tiến vào văn đạo viện đệ nhất đường khóa, sở hữu học sinh đều sớm đi tới trong phòng học, một đám đều hưng phấn không thôi, từ nay về sau chính mình thân phận, đều đem không giống nhau. Không bao giờ dùng vì tốt nghiệp tìm cái gì công tác phạm sầu, hơn nữa chính mình cũng không hề là người thường, là một cái có được siêu năng lực người tu hành. Bọn học sinh ngồi ở trong phòng học, chờ đợi huấn luyện viên đã đến, mọi người trong lòng. Lớn nhất chờ mong, tự nhiên đó là kiểu ngũ công pháp, chỉ có tu luyện công pháp, mới có thể đủ thoát khỏi nhược tra thân phận. Hứa Dương ngồi ở đệ nhất bài rửa cửa sổ vị trí, ánh mắt nhìn về phía cách hai cái chỗ ngồi Quế Kim Sơn, phảng phất đang nhìn một tòa Kim Sơn. Hôm nay, Quế Kim Sơn có thể biến ra hai khối kim gạch tới đi. Quế Kim Sơn cả người không được tự nhiên, Hứa Dương kia nhìn hắn ánh mắt, có chút không thích hợp à, nên không phải là có cái gì đặc thù đam mê đi. Theo dõi chính mình. Muốn hay không biểu tình thay ca a. Tiếng bước chân truyền đến, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa. Người tới tuổi 30 tả hưu Tạo một cái tóc hói cua tóc ngắn, An mặc một thân màu đen chế phục, trong tay cầm một cái công văn bao, thân hình đĩnh đến thẳng tắp, màu da thiên hắc, phảng phất dầm mưa dãi nắng đem làn da phơi đen. Trên người mơ hồ có thể thấy được tới một cổ tử quân nhân khí chất. Long hành hổ bộ đi đến trên bục giảng, cả người thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, khí thế mười phần. Phía dưới bọn học sinh đều là hô hấp cứng lại, không dám phát ra một chút thanh âm tới. Trước mắt huấn luyện viên, vừa thấy liền biết là một cái phi thường nghiêm các người. Các bạn học hảo, ta kêu Tân Huy, từ hôm nay trở đi, ta chính là tam ban huấn luyện viên, phụ trách dạy dỗ các ngươi công pháp tu luyện, toàn thế giới các tổ chức tri thức, cùng với tu hành giới một ít thưởng thức từ tử. Đương nhiên, còn sẽ huấn luyện các ngươi chiến đấu kỹ năng, ta tưởng các ngươi đều là người trưởng thành, hẳn là biết chính mình vị trí vị trí, yêu cầu làm chút cái gì Thời đại ở thay đổi, bất biến chính là chúng ta trước trách. Tân Huy ngừng lại một chút, nói tiếp: "Hiện tại, ta hỏi lại các ngươi một câu, nếu không muốn tiến vào cựu ngũ, hiện tại rời khỏi còn kịp, ta có thể nói thật cho các ngươi biết, con đang ở cựu ngũ, nhất định phải gánh khởi trách trách, sẽ gặp được địch nhân cùng nguy hiểm. Hiện tại, ta cho các ngươi 3 phút thời gian suy xét, hay không nguyện ý lưu lại, một khi bỏ lỡ lúc này, đây rời khỏi cơ hội, đem không bao giờ có thể rời khỏi, cần thiết gánh vác khởi cựu ngũ trách trách." Tân Huy nói xong, liền câm miệng không nói, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn phía dưới bọn học sinh. trong phòng học tĩnh xuống dưới, bọn học sinh đều trầm mặc, bọn họ đều không phải tiểu thái tử, có thể nói là chịu quá giáo dục cao đẳng người, tự nhiên rõ ràng kiểu ngũ chức trách là cái gì. bất luận là bởi vì thanh niên nhiệt huyết, một khang nhiệt huyết muốn vì nước làm vẻ vang, hoặc là ở hòa bình yên ổn hoàn cảnh thói quen, thể hội không đến gặp phải nguy hiểm cũng thế, tóm lại không có người ở ngay lúc này, đưa ra muốn đẩy ra đi. ở tiến vào văn đạo viện kia một khắc ở ký tên bảo mật hiệp nghị kia một khắc kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều là có chuẩn bị thực hảo ta tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định tân huy lộ ra tươi cười ở truyền thụ các ngươi công pháp phía trước ta phải cho các ngươi giảng giải một chút trước mắt toàn thế giới thế cục cùng với thế giới các nơi người tu hành tổ chức đương nhiên trước đó đầu tiên muốn cho các ngươi hiểu biết văn đạo viện tân huy mở ra công văn bao từ bên trong lấy ra một đài nho nhỏ vương vướng dụng cụ rồi tay ở mặt trên điểm vài cái Ngay sau đó, bục giảng bảng đen vị trí, một bộ hình ảnh xuất hiện, phim đèn chiếu truyền phát tin văn đạo viện nội cảnh tượng. Trên bục giảng dạy học bảng đen, kỳ thật là điện tử màn hình, hơn nữa là đặc chế, Tân Huy trong tay dụng cụ, đó là liên tiếp màn hình máy chiếu, chọn dùng cao cơ mật an toàn liên tiếp phương thức, bảo đảm sẽ không bị phần ngoài xâm lấn. Có thể bảo đảm tư liệu an toàn, hơn nữa so bình thường bảng đen càng thực dụng, so máy chiếu cũng càng thực dụng, là vì văn đạo viện cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới chương 58, ám ảnh. Màn hình thượng biểu hiện Văn đạo viện cảnh tượng, tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, truyền phát tin hình ảnh, đã không phải Nam Thành Văn đạo viện hình ảnh, mà là mặt khác một khu nhà Văn đạo viện cảnh tượng. Cả nước tổng cộng 8 sở Văn đạo viện, chúng ta Nam Thành là trong đó một khu nhà. Tân Huy một bên truyền phát tin phim đen chiếu, một bên bắt đầu giới thiệu lên. Cả nước 8 sở Văn đạo viện, phân biệt là Kinh Thành Văn đạo viện, Thẩm Thành Văn đạo viện, Cố Đô An Thành Văn đạo viện, Cố Đô Lạc Thành Văn đạo viện, Tây Bắc Thanh Châu Văn đạo viện Thục Thành Văn Đạo Viện, Giang Nam Văn Đạo Viện cùng với Nam Thành Văn Đạo Viện. Từ tám sở Văn Đạo Viện địa lý vị trí tới xem, vừa lúc là đông nam, tây bắc trung đều có một khu nhà, đem cả nước các nơi đều bao quát ở bên trong, khống chế cả nước các nơi thế cục, giữ gìn các nơi khu ổn định. Văn Đạo Viện chính thức thành lập, kỳ thật mới 3 tháng mà thôi, Cựu Ngũ Bộ môn thành lập thời gian đã vượt qua một năm, ở linh khí sống lại sơ hiện manh mối là lúc, liền chính thức thành lập. Sau đó bắt đầu ở cả nước các nơi, phái ra phân bộ môn Khống chế nơi khu trực thuộc nội tình huống, một khi xuất hiện giác tỉnh giả, liền trước tiên mang về tới, đầu tiên đăng ký đăng ký, lại căn cứ giác tỉnh giả tính cách, tâm tính, khảo hạch thông qua lúc sau, thu nạp vì kiểu ngũ thành viên. Rốt cuộc kiểu ngũ mới thành lập là lúc, phi thường thiếu nhân thủ. Hiện giờ, kiểu ngũ đã thành hình, khống chế cả nước các nơi tình huống, đối ý đồ gây rối người tu hành, hình thành cao áp chi thế, mà văn đạo viện cũng thành lập, tương lai theo văn đạo viện học sinh bổ sung, kiểu ngũ khống chế lực sẽ càng lúc càng lớn. đến lúc đó loại này cao áp chi thế sẽ thư hoan số dưới. liền trước mắt mà nói, phàm là giác tình nhân, mặc kệ hay không có tư cách vào nhập cựu ngũ, đều cần thiết đăng ký đăng ký, tiếp thu trình độ nhất định giám sát. một khi xuất hiện trái pháp luật phạm tội tình huống, cựu ngũ sẽ trước tiên phái ra đội viên đem này bắt. mà ở hiện giờ cái này đặc thù thời kỳ, cựu ngũ sẽ bắt được mấy cái điển hình tới giết gà dọa khỉ. hứa dương đám người là văn đạo viện nhóm thứ hai học viên. Chỉ là nhóm đầu tiên học viên cũng không có đạt tới tiến vào Cửu Ngũ, chấp hành nhiệm vụ điều kiện, bởi vậy cho tới bây giờ, Cửu Ngũ còn không có từ Văn Đạo viện chung bổ sung đến mới mẻ máu. Thế giới các nơi thế cục trở nên càng thêm gió nổi mây phun, Cửu Ngũ cần thiết mau chóng lớn mạnh đội ngũ, ứng đối phần ngoài uy hiếp. Tân Huy giới thiệu Cửu Ngũ cùng với Văn Đạo viện tình huống, cái này thoạt nhìn nghiêm túc huấn luyện viên, kỳ thật thực hiền hòa, có chút thời điểm, thậm chí sẽ đậu bị một chút. Giới thiệu xong Cửu Ngũ cùng Văn Đạo viện Tân Huy càng là để lộ ra một tin tức, quốc nội trước mắt cũng tồn tại thay hoang ầm, có một cái phần ngoài thế lực tổ chức vẫn luôn ở ý đồ phá hư quốc nội ổn định, đặc biệt là nhằm vào người tu hành, cùng với mới vừa thức tỉnh giáp tỉnh giả xuống tay, hoặc là ám sát, rớt, hoặc là thu nạp tiến vào tổ chức bên trong. Trước mắt, cựu ngũ ở quốc nội chủ yếu địch nhân, đó là cái này ẩn nút tổ chức ám ảnh. Tân Huy vì thế nhắc nhở các học viên không thể quá rêu rao, yêu cầu cẩn thận một ít, miễn cho bị ám ảnh theo dõi. Trong tương lai, sẽ huấn luyện các học viên ứng đối ám ảnh phương pháp, cùng với thanh trừ quốc nội cái này ai hoang ẩm, này đó đều là cựu ngũ chức trách trong vòng. Hứa Dương nghe được Tân Huy nói lên ám ảnh tổ chức thời điểm, không khỏi nhớ tới nguy phòng, cái kia ở Hoàng phế lâu bản, làm một ít nhận không ra người giao dịch nam tử. Hơn nữa, tựa hồ đem một quả dược nhét vào tên kia rắc tỉnh giả trong miệng, hẳn là ý đồ đem đối phương cấp khống chế được. Lúc ấy, liền cảm thấy cái này tổ chức đều không phải là lương thiện. Như thế xem ra Ngụy Phong nơi tổ chức, hẳn là đó là cái này ám ảnh. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên, lúc trước chính là ám toán đối phương. Hứa Dương cảm thấy, chính mình đem kia số tiền, dấu ở công viên là chính xác lựa chọn, nếu không lấy ám ảnh tổ chức năng lực, chính mình mặc kệ là đặt ở cho thuê phòng, hoặc là tồn ngân hàng từ từ, đều có khả năng bị tra được. Có thể ẩn nấp như thế thời gian dài, hơn nữa không có bị cử ngũ nhổ, có thể thấy được cái này tổ chức, cụ bị không yếu năng lực. Đệ nhất đường khóa kết thúc, Tân Huy cũng rời đi phòng học. Mà bọn học sinh còn lại là lẫn nhau nghị luận, tiêu hóa này đường khóa sở nắm giữ tin tức. Hứa Dương trước tiên, liền tìm được Quế Kim Sơn, ôm lấy bờ vai của hắn, vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng khiến cho Quế Kim Sơn nơm nớp lo sợ, tổng cảm thấy chính mình bị có đặc thù ham mê Hứa Dương cấp theo dõi. Quế Kim Sơn cùng tên của hắn giống nhau, phản phất là một tòa vừa động Kim Sơn, Hứa Dương liền thích cùng Kim Sơn làm bằng hữu, bởi vì nghèo à, có một tòa Kim Sơn bằng hữu, còn sợ không có tiền sao. Mặt khác đồng học nhưng thật ra có chút buồn bực, hứa dương cái này chất phát người, đều không thế nào cùng đồng học giao lưu, vì sao đơn độc đối Quế Kim Sơn nhìn với con mắt khác đâu.